Một sư huynh, ngươi thật giống như có chút tâm sự. Triệu lượng ngứng mày, hắn dù sao cùng một dịch ở chung thời gian không ngắn, cũng tốt nhất, vì vậy nhìn ra một ít cái hở, hỏi hắn. Mục sư huynh, ngươi đã tiến vào thi đấu chính rồi, vì cái gì trong lòng còn giống như mất hứng bộ dạng. Mục dịch thở dài, vậy thì như thế nào? Không phải là dựa vào thực lực của chính mình có được hư danh, căn bản không chiếm được chính thức tôn trọng. Ngươi xem nô sư huynh mấy người này, biểu hiện ra chúc mừng ta khỏe miệng rồi lại treo một tia trào phúng vui vẻ ngựa khí cũng ế ẩm đấy hiển nhiên trong lòng cho là ta căn bản không xứng tiến vào thi đấu chính trong lòng của hắn chính thức để trong lòng đấy nhưng là tiếu sư tỷ đối thái độ của hắn đại sư huynh dựa vào thực lực tiến vào thi đấu chính dễ như trở bàn tay mà ta mục dịch rồi lại làm không được cái này chính là đại sư huynh cùng ta tại sư tỷ trong suy nghĩ khác nhau sao mục dịch trong lòng phiền muộn tiến vào thi đấu chính vui sướng cũng bị hòa tan sợ cái gì Tại thi đấu chính trong hảo hảo biểu hiện một phen, nói cho bọn hắn biết chúng ta một sư huynh hoàn toàn xứng được với cái này thi đấu chính danh ngạch. Triệu lượng không cho là đúng nói, trong giọng nói, đối một dịch lộ ra cực có lòng tin. Nếu như sư tỷ cũng là nghĩ như vậy, vậy có thật tốt. mục dịch trong lòng đống nhiên nghĩ như vậy đến, hắn cảm kích hướng triệu lượng nhẹ gật đầu, âm thầm hạ quyết tâm. Triệu sư đệ nói cũng đúng, ta có lẽ dùng thực lực cùng biểu hiện, đi chiến thắng trở về sư huynh sư tỷ tôn trọng. Hành thiện đường ở bên trong. Thiện dược đường nhiều vị đệ tử cũng đã trước sau rời đi, lúc này chỉ còn lại có đại sư huynh Mẫn Quân Tử cùng Tiếu Ngộng Đào hai người. Vừa rồi, nguyên bản còn có hai gã sư đệ đều muốn cùng Mẫn Quân Tử thảo luận một chút tu luyện tâm đắc, lại nghe đến Tiếu Ngộng Đào ở một bên ho nhẹ hai tiếng, lập tức hiểu ý, vội vàng cáo tử. Đại sư huynh, ta muốn đem ngươi danh ngạch tặng cho một sư đệ, ngươi sẽ không sinh khí đi. Tiếu Ngộng Đào mở to một đôi mắt to hỏi. Vốn gặp tức giận, nhưng mà nếu như ngươi hướng ta cười một cái, lập tức tiểu cũng không khí tức mẫn quân tử chứa cười nói tiểu ngộng đào phốc một tiếng cười khẽ đi ra tăng thêm ba phần đoàn trang mục sư đệ cho ta làm rất nhiều sự tình ta rồi lại khó có thể hồi báo lần này chúng ta có thể giúp hắn tiến vào thi đấu chính coi như là một loại đền bù tổn thất tiểu ngộng đào ung dung nói mẫn quân tử vẻ mặt đau khổ nói ra mục sư đệ đã nhận được đền bù tổn thất ta rồi lại đã mất đi danh lệch tiếu sư muội ngươi làm như thế nào đền bù tổn thất ta đâu đền bù tổn thất ngươi Tiếu Ngộng đào trên mặt bay lên hai đóa phân trong mặt, thối đạo, hừ, sự tình lần trước ta còn không có tính sổ với ngươi lâu rồi, muốn cái gì đền bù tổn thất. A nha, một con ngựa sự tình quý nhất con ngựa sự tình. Sự tình lần trước, ta đã bồi thường qua không phải là, ngươi cũng tha thứ ta, tại sao có thể lại lấy ra đến nghị luận. Mẫn quân tử có chút gấp nói, chứng kiến đối phương có chút bối rối thần sắc, tiếu Ngộng đào lại là khẽ cười một tiếng, đem chủ đề rời, lúc này đây, ngươi cũng phải cẩn thận ứng đối tỉ thí thành tích quá kém mà nói nhưng thì phiền toái Mẫn quân tử ngạo nế đáp đương nhiên phải cẩn thận quá sớm đào thải ta nào có mặt mũi cưới vợ Tiếu sư muội vì ai nói nhất định muốn gả cho ngươi rồi Tiếu ngọc đào trên hai gò má đỏ ửng càng đậm hai chân khinh nhẹ một chút hóa thành một đạo thanh ảnh nhanh chóng chợt hiện vào bên trong trong nội đường ngày thứ hai buổi sáng một dịch thừa lúc tiên hạ mang theo lũa quyển sách chủ đi tới Bình Hải Phong Bình Hải Phong chính là Bình Hải tông nhiều người sơn mạch ngọn núi chính bình hải tông cái kia chút ít sâu không xuất ra thần bí trưởng lão hơn phân nửa liền tại ngọn núi này bên trong tòa trấn bình hải tông trưởng môn các loại nhân vật trọng yếu cơ cấu ngày thường cũng đều tại ngọn núi này bên trong cho nên thủ vệ cũng cực kỳ xâm nghiêm không cho phép trực tiếp cưỡi hạc vào ngọn núi vì vậy mục dịch liền tại chân núi dừng lại hướng thủ vệ sư huynh cho thầy ý đổ đến tại giao ra thân phận lệnh bài cũng lấy ra cái kia phần lụa quyển sách trục về sau mục dịch được phép tiến vào ngọn núi bên trong nhưng cũng chỉ có thể đi bộ ngược lại là có một đoạn thời gian không có bỏ như vậy thềm đá đường núi rồi Một dịch khẽ cười nói từ khi hắn chịu trách nhiệm chăm sóc tiên hạc tiểu thanh về sau đi xa nhà lúc hơn phân nửa sẽ mang theo tiểu thanh thuận tiện khiến tiểu thanh tản ra gió hồi lâu không có bỏ núi cao đi xa đường ngầm đầu nhìn cái này xoay quanh vân quanh chui vào mây xanh thềm đá cùng với chúng quanh mây mù lượn quanh kỳ cảnh một dịch tâm tình cũng nhẹ nhõm rất nhiều một đường chạy nhanh chỉ chốc lát sau liền đi tới mấy trăm trượng cao lưng chừng núi chỗ ngẫu nhiên có mấy đạo nhân ảnh tại đây trong núi đạp trên các màu đám mây mà bay cao cao từ một dịch trên đỉnh đầu lướt qua khiến một dịch thập phần hâm mộ không biết lúc nào mình cũng có thể có loại này đảng vân giá vũ bản lĩnh ngao du thiên địa giữa tiêu dao khoái hoạt một dịch chính nhìn lên đang xuất thần bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có một tia xúc động yên tĩnh quay đầu lại nhìn lại đã thấy đến một cái bạch sắc nhân hình ảnh đang từ dưới núi chậm rãi bay lên bóng người này tuy rằng không phải là đảng vân giá vũ phi hành nhưng mỗi lần hai chân một chút Thân hình cũng như rõ ràng như gió nhẹ nhàng mà hướng lên, chỉ chốc lát sau liền leo lên hơn trăm trượng, so với mục dịch xuôi theo thềm đá leo, nhưng là phải mau hơn nhiều. Mục dịch xứng sở, bóng người này, cái này như gió phiêu giật lên tư thái, hắn tựa hồ hết sức quen thuộc. Thiết đản, quả nhiên là ngươi. Bạch xác nhân hình ảnh càng thêm tiếp cận về sau, mục dịch rốt cuộc thừa nhận suy đoán của mình. Mục đầu, rõ ràng ở chỗ này gặp ngươi. Đối phương cũng nhận ra mục dịch, hơi xứng sở về sau lập tức đã rơi vào một dịch trước người. người này đúng là một dịch thở nhỏ lúc liền cùng một chỗ chơi đùa đồng bọn. hôm nay là Huyền Phong Đường đệ tử vương được phong. hai người từ lần trước vọng buộc đình từ biệt đã gần hai năm không thấy, hôm nay ngẫu nhiên gặp được đối phương, tất cả là một phen kinh hỉ. một đầu, ngươi trưởng thành, khí chất cũng cùng hai năm trước không giống nhau. thiết đàn ngươi cũng thế, ngươi đã cùng cha ngươi giống nhau cao đi, không kém bao nhiêu đâu. bất quá, ta có thể so với ta cha gầy nhiều. một đầu. Ngươi màu da trắng rất nhiều, cùng ngươi cha ngược lại là khác nhau rõ ràng. Hai người hưng phấn ôn chuyện đứng lên, nói một hồi lâu về sau, Vương Nhược Phong mới giật mình kỳ mà hỏi, mục đầu, ngươi làm sao sẽ đi vào bình Hải Phong? Không có công vụ chuyện quan trọng, chúng ta mặc khác phân đường nội môn đệ tử nhưng là không cho phép tiến vào nơi này đấy. Vậy ngươi tại sao tới nơi đây? Mục dịch không đáp, ngược lại mỉm cười hỏi ngược lại. Ta là đến tiễn đưa một phần công văn quyền trục Vương Nhược Phong đáp, công văn quyền trục Lớn lao không phải là các ngươi huyền phong đường trực tiếp tiến vào thi đấu chính danh nghịch mục dịch hỏi. Đúng vậy, Vương Nhược Phong cảm thấy ngạc nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi ngược lại là một đoán phải chúng. Sư phụ đem cái này danh ngạch ban thưởng cho ta, vì vậy ta chỗ này nộp lên công văn cho Bình Hải Phong quản sự. Tuy rằng Vương Nhược Phong cố hết sức giữ vững bình tĩnh, nhưng nói ra danh ngạch thuộc về với mình lúc, không khỏi còn là hơi hơi lộ ra một chút hương phấn vẻ đắc ý. Thiết đàn, ngươi thật sự là vậy mới tốt chứ. Mục dịch không ngớt lời khen, tự đáy lòng vì nối khố bạn trời cảm thấy cao hứng. Cuối cùng mấy năm này vất vả không có bổng phí. Vương Nhược Phong nhẹ gật đầu, mỉm cười. Đúng rồi, mục đầu, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu rồi, ngươi tới đây chồng có chuyện gì? Vương Nhược Phong tiếp tục truy vấn nói. Cùng ngươi giống nhau. Mục dịch cười khổ nói, ta cũng đã nhận được cái kia tiến vào thi đấu chính danh lệch Cái gì? Vương Nhược Phong kinh hãi, ngươi cũng đã nhận được trực tiếp tiến vào thi đấu chính danh lạch mục dịch nhẹ gật đầu lấy ra lửa quyển sách trục hắn biết rõ nếu không phải tận mắt nhìn thấy phần này công văn đối phương tuyệt đối không thể tin được vương nhược phong nhiều lần nhìn lửa quyển sách trục vài lần xác nhận phía trên chữ viết không có xóa và sửa dấu vết còn cầm ra trong tay mình quyển trục đối lập một phen phát hiện hai phần quyển trục ngoại trừ phía trên ký hiệu thự tên cùng phân đường tên có chỗ bất đồng bên ngoài mặt khác đều giống như lúc. một đầu ngươi thật sự đã nhận được cái này danh ngạch. vương nhược phong vẫn có chút không dám tin tưởng Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ từng phân đường không phải là mới có một cái danh ngạch sao? Các ngươi thiện dược đường mẫn quân tử, thế nhưng là lần này Kim Thu hội thí bán kết đứng đầu người chọn lựa một trong sư phụ ngươi vậy mà không đem danh ngạch lưu cho hắn, mà là giao cho ngươi. Hơn nữa ngươi, Vương Nhược Phong Cao thấp đánh giá mục dịch liếc, nói ra, ngươi thật giống như còn có chút không là cao hứng phi thường bộ dạng, cái này là vì sao? Việc này nói rất dài dòng. mục dịch vung dung nói, kỳ thật cái này danh ngạch nguyên bản sư phụ liền cho đại sư huynh mẫn quân tử đấy chỉ là đại sư huynh xuất phát từ đồng tình chủ động đem danh ngạch tặng cho vào ta mẫn quân tử chủ động đem danh ngạch tặng cho ngươi vương nhược phong lấy làm kỳ thì thào nói ra thậm chí có loại sự tình này mẫn quân tử cử động lần này là dụng ý gì không công nhượng ra danh ngạch còn muốn đi tham gia đấu vòng loại rất có thể quá sớm hiện lộ thực lực đây không phải từ tìm phiền tại sao cái này tuyệt không giống như một cái ngụy quân tử tác phong chương năm biến Cái gì ngụy quân tử? mục dịch nhướng mày nói, đại sư huynh thế nhưng là đường đường chính chính quân tử tác Phong, chúng ta thiện dược đường đệ tử cũng có thể làm chứng. Cái này, Vương Nhược Phong có chút lung tung nói, ta không rõ ràng lắm. Chỉ là nghe được sư phụ là nói như vậy, hắn nhắc tới lần này Kim Thu hội thí mấy cái cường thủ, trong đó liền bao gồm đại sư huynh của ngươi mẫn quân tử, chỉ là sư phụ nhắc tới người này lúc, lại nói hắn là cái ngụy quân tử, ta vừa rồi thuận miệng liền nói ra. mục dịch có chút không vui nói, không bị người ghen là tài trí bình thường. Mẫn sư huynh quân tử phong thái thanh danh bên ngoài, có chút chửi bới cũng là không thể tránh được, bất quá, hắn làm người xử sự thập phần chính phái, nhưng không phải là cái gì ngụy quân tử chân tiểu nhân. Vương Nhược Phong lại nói, chi nhân chi diện bất chi tâm. Theo ta thấy, nếu không phải lần này đấu vòng loại quy tắc thêm chút cải biến, mặc dù thất thủ một lần cũng có cơ hội tái chiến mà tiến vào thi đấu chính, chỉ sợ đại sư huynh của ngươi cũng sẽ không đem danh ngạch đơn giản nhượng ra đấy. Ngươi về sau hay là muốn cẩn thận một chút chú ý tu tiên giới, cũng không so với chúng ta Hàn Nha Đảo. Một dịch nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng có chút không cho là đúng. Sư Minh Đệ, còn có tiếu sư tỷ đều hết sức kính trọng Đại sư Minh, thậm chí ngay cả sư phụ đều rất tán thưởng Đại sư Minh Tắc Phong, Đại sư huynh như thế nào lại là một cái người xấu. Vương Nhược Phong mỉm cười, đem chủ đề rời ra chỗ khác, bất quá, sư phụ ngươi tiếu sư thuốc danh tiếng, ngược lại là vô cùng tốt. Mặc dù sư phụ ta có chút khinh thường tiếu sư thúc làm người xử sự, sự, nói hắn vô cùng bán khắc, nhưng không thừa nhận cũng không được, tiếu sư thúc làm người bình chính, tại trong môn rất có hy vọng. Đúng vậy à, sư phụ thiện ác rõ ràng, tuy rằng bình thường tương đối nghiêm khắc, nhưng trên thực tế đối với chúng ta những đệ tử này nhưng là vô cùng tốt. mục dịch cảm thán nói, nếu không phải sư phụ không tiếc chân nguyên xuất thủ cứu rút, cái mạng nhỏ của hắn, hơn phân nửa cũng đã bị hủy bởi bách độc thiên hòa dịch. Sư phụ ngươi vương sư bá cũng rất không a Mục dịch còn nói thêm, ngươi mới nhập môn 5 năm, cũng không phải vương gia dòng chính đệ tử, hắn cũng không có vài phần kính trọng, ngược lại đem duy nhất danh ngạch để lại cho ngươi. Hử! Vương Nhược Phong lắc đầu, ngươi cho rằng ta 5 năm này, liền qua rất nhẹ nhàng sao. Vì giành được sư phụ tín nhiệm cùng coi trọng, vì đạt được cái này duy nhất danh ngạch, ta cùng với vương gia những mầm ngống kia đệ lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạt, tranh đấu gay gắt, chỉ sợ có thể soạn nhạc ra một bộ trường hí, 10 ngày 10 đêm đều diễn không hết. Năm năm ở bên trong, ta chỉ muốn hơi phạm vào một cái ít sai lầm, rất có thể hôm nay không thể xuất hiện ở trước mắt ngươi. Dĩ nhiên là như vậy. mục dịch nhất thời sửng sốt im lặng, xem ra đối phương đạt được cái này thi đấu chính danh lạch, quá trình tuyệt không so với chính mình đơn giản, thậm chí gặp càng thêm khúc chết. Vương Nhược Phong cười lạnh một tiếng, có chút đắc ý nói, bất quá, đây cũng không phải là chuyện xấu. Nếu không có năm năm này rèn luyện, tâm trí của ta cũng không có thể phát triển đến hôm nay tình trạng nếu muốn ở tu tiên giới đặt chân mục đầu chỉ dựa vào một cỗ man kính khổ luyện là không thể thực hiện được đấy nhất định phải học sẽ như thế nào cùng người đánh nhau từ trong lũ lợi bất chính mục dịch im lặng cái này cùng sư phụ hắn dạy bảo hoàn toàn khác nhau ta chỉ biết là không thể không để phòng người không thể hại người mục dịch thản nhiên nói vương nhược phong rồi lại lắc đầu không cho là đúng nói nếu như ngươi chỉ muốn làm cái trung thực bổn phận đệ tử cả đời không ra mặt ý nghĩ của ngươi có lẽ không sai nhưng mà nếu như ngươi muốn trổ hết tài năng nhất định phải học được ngưu kế học được hại người bởi vì ngươi không đi hại người cũng sẽ bị người khác hại khó lòng phong bị có đôi khi nhất định phải tiên hạ thủ vi cường sư phụ nói tu tiên giới chỉ có càng mạnh hơn nữa người không có cao hơn con người mục dịch nghe vậy nhúng mày nhẹ nói nói thiết đản người thay đổi vương nhược phong không e rẻ thừa nhận nói ta là thay đổi biến thành càng thêm thích đứng cái này tu tiên giới rồi Chúng ta đã không phải là ở thế tục giới sinh hoạt phạm nhân, nếu muốn ở tu tiên giới sinh tồn, nhất định phải phải đổi. Bất quá bất kể thế nào biến, chúng ta còn là bạn tốt, không phải sao? Mục dịch nói ra, đúng vậy, chúng ta còn là bạn tốt. Cũng chỉ có đối với ngươi, ta mới dám nói ra những lời này. Vương Nhược Phong mỉm cười nói, sau khi nói xong, trong lòng nhẹ nhõm rất nhiều, thoải mái cực kỳ. Tại huyền phong đường 5 năm, ta căn bản không thể tin được bất kỳ người nào, tự nhiên cũng không có ai thổ lộ tiếng lòng nguyên lai like những năm này ngươi cũng qua vô cùng không sung sướng mục dịch rung rung nói ra hồi tưởng lại hàn nha đảo thời gian tuy rằng khăn khổ nhưng mà đổi đơn giản vui vẻ thật không đúng vậy a đáng tiếc ta và ngươi cũng đã trở về không được mục dịch lời nói khơi gợi lên vương nhược phong một ít nhớ lại hắn trong lúc nhất thời ngơ ngác xuất thần không hề nói hai người trầm mặc một lát sau còn là vương nhược phong phá vỡ hiên lặng đi thôi năm năm trước ta và ngươi còn là nông thôn tiểu tử như thế nào ngờ tới có một ngày này, song song tiến vào Kim Thu hội thí thi đấu chính. Chúng ta muốn hảo hảo biểu hiện một phen, cũng không thể khiến Hàn Nha Đảo mấy chữ bị người nhạ báng. Mục Dịch nhẹ gật đầu, ý định cùng Vương Nhược Phong cùng đi tìm quản sự Trình Công Văn quyền trụ. Vương Nhược Phong lại làm cho Mục Dịch đi đầu, hắn nói ra, chúng ta còn là sai ra đi. Bình Hải Tông bên trong, còn không người nào biết ta và người quan hệ trong đó, điều này có lẽ chính là một cái hậu chiêu, một bí mật. Nếu như không có cần phải Chúng ta còn là không muốn đem bộc lộ ra đến. Tại trong tu tiên giới, che giấu thủ đoạn thực lực càng nhiều, bảo vệ tính mạng cơ hội lại càng lớn, có chút nguy cơ, có lẽ thì cứ như vậy chút bất chi bất giác liền hóa giải. Vương Nhược Phong nói, chính là ngón tay lúc trước hắn trợ một dịch hóa giải diệp ra đuổi giết chi kiếp, chuyện này một dịch một mực che tại trống ở bên trong, tự nhiên không hiểu. Bất quá, mục dịch ngược lại là đồng ý Vương Nhược Phong lời nói, hắn cũng không có phản đối, cáo tử Vương Nhược Phong về sau. Đi đầu tiến vào vị trí ở giữa lưng núi một gian trong đại điện, tìm được tương quan quản sự, chỉnh công văn quyền trụ. Sau đó không lâu, Vương Nhược Phong cũng chỗ này chỉnh công văn quyền trụ. Hai người khách khí chào lẫn nhau một phen, giống nhau bình thường nội môn đệ tử. ra cái kia lúc giữa đại điện, đã đến trên nửa đường, hai người mới bắt đầu tiếp tục đi cùng một chỗ. Một đầu, ta và người tại Kim Thu hội thí thi đấu chính trong gặp lại. Chỉ mong không muốn thiên ý chêu người, cho người ta bị phân phối đến một tổ, thành làm đối thủ. Vương Nhược Phong liếc không nháy mắt nhìn chầm chằm vào Mục Dịch nói ra, nếu thực sự là như thế, ngươi gặp làm như thế nào? Mục Dịch sững sở, đi theo rồi nói ra, ta sợ sợ không phải là đối thủ của ngươi, bất quá ta gặp hết sức nỗ lực, đi thử đánh bại ngươi. Vương Nhược Phong ha ha cười cười, nói ra, tốt. Ta cũng sẽ không cho ngươi đánh bại dễ dàng. Bất quá vô luận thắng bại, cũng không muốn khiến nó ảnh hưởng chúng ta quan hệ trong đó. Thử. Mục Dịch dùng sức nhẹ gật đầu. Nếu có cơ hội. Ta sẽ đi gặp cuộc tỷ thí của ngươi. Ta cũng vậy. Hai ngày sau, ở vào bình hải phong chỗ giữa sườn núi Kính Tân Cát, thiện dược đường một đám nội môn đệ tử, bị toàn bộ thu xếp ở chỗ này. Chỗ này Kính Tân Cát, cũng không tính quá lớn, chỉ có 10 cái gian phòng, thiện dược đường cùng cùng thuộc nước bộ rượt nhà mười mấy tên nam đệ tử, tỷ thí trong lúc đều muốn chen lấn ở chỗ này nghỉ ngơi, vì vậy một gian phòng lúc giữa, thường thường muốn dung nạp 2-3 gã thậm chí nhiều hơn đệ tử. Về phần tiếu mộng đào cùng rượt nhà hai gã khác nữ đệ tử đều được can bài tại chức tạo đường đệ tử làm chủ tiếp khách trong các chỗ đó ở tất cả đều là nữ đệ tử mục dịch triệu lượng cùng hứa điển bị phân tại một cái không lớn gian phòng hứa điển vẫn là trầm mặc không nói ngã xuống giường bị vù vù thiết đi triệu lượng cùng mục dịch nhỏ giọng nghị luận ngày mai bắt đầu kim thu hội thí trong lúc nhất thời ngủ không được mặc hoàng trượng ngươi thật sự không dùng sao vậy cũng so với lăng ba trưởng mạnh hơn nhiều mục dịch có chút tiếp hận nói Triệu Lượng Đồng dạng có chút tiếc nuối lắc đầu nói ra, không có biện pháp, thời gian vội vàng, không kịp đi thích dưỡng thuần thục một căn mới phát trượng, hơn nữa càng mạnh pháp trượng, đối với người sử dụng pháp lực yêu cầu càng cao, ta vừa rồi thử thử, hoàn toàn chính xác khó có thể tự nhiên thao túng Mặc Hoàng trượng. Ngược lại đến là căn này Lăng Bà trượng, mặc dù là ta và ngươi cùng sở hữu chi vật, nhưng vẫn thả ở chỗ này của ta, ta luyện luyện tập đã tương đối thuần thục. Tỷ thí thời điểm, còn là hay dùng căn này Lăng Bà trượng đi. Ngươi nói cũng có đạo lý. Một Dịch nhẹ gật đầu, ngươi đã, đã quyết định rồi, cái kia cũng không cần miễn cưỡng. Mặt khác, Mục Dịch giảm thấp xuống thanh âm, tại triệu lượng bên tai nói ra, ta chỗ này có một cái tam ti giáp, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Ngươi ngày mai tham gia đấu vòng loại tỷ thí lúc, sẽ mặc tại huyền sĩ phục bên trong, có thể ngăn trở bộ phận pháp thuật công kích, cũng có thể bảo vệ mình chỗ hiểm. Tam ti giáp, loại này thứ tốt giá cả đáng ngưỡng mộ không hợp thói thường, ngươi như thế nào lấy tới đấy? Triệu lượng vừa mừng vừa sợ. Cụ thể không thể nói quá nhiều, ta chỉ là giúp người khác chạy chân chạy, phải có được cái này tạm Ti Giáp. Mục dịch hời hợt mang qua, dù sao ta không dùng tham gia sơ thí, vừa vặn cho ngươi mượn sử dụng. Hy vọng có thể giúp ngươi rút một tay. Chạy cái chân có thể đạt được một kiện tàm Ti Giáp. Triệu Lượng không thể tin được, chính là chạy gãy chân cũng đáng được a. Chập chập, một sư huynh, vận khí của ngươi thật sự là không tệ. Chạy cái chân có thể đạt được tàm Ti Giáp, ăn vào hỏa độc về sau, chẳng những không có kinh mạch bị hao tổn, Ngược lại tu vi phóng đại, thượng đẳng mặc hoàng trượng, phiên trợ trong mua cũng mua không được, thậm chí có người tiện đưa ngươi. Người khác muốn đều không nghĩ tới, trực tiếp tiến vào thi đấu chính tư cách, rõ ràng cũng có người chủ động chuyển nhượng cho ngươi. Triệu lượng vẻ mặt tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem mục dịch, thì thào nói ra, mục sư huynh, tiếp trước ngươi nhất định là cái đại thiện nhân, tích phúc sâu. Vậy đại khái chính là sư phụ nói cơ duyên đi. Mục dịch sờ lên đầu, nghe được triệu lượng nói như vậy hắn cũng cảm giác mình vận khí xác thực không hỏng chỉ là cái này may mắn sau lưng rồi lại có không ít chuyện xưa không thiếu chua sót đến truyền chút vận khí cho ta nhờ ta dính tâm lây ngày mai thuận lợi vượt qua kiểm tra triệu lượng trêu ghẻo nói hắn thật sự xoay người sang chỗ khác khoanh chân ngồi ngay ngắn đem sống lưng đưa lưng về phía mục dịch bày làm ra một bộ tiếp nhận truyền công bộ dáng đi ngủ đi mục dịch nhẹ nhàng tại triệu lượng trên lưng vỗ một cái cười nói ngày mai dậy sớm một chút Còn có thể nắm chặt thời gian, tu luyện nữa mấy cái đại chu thiên, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Bình Hải phong lên, tất cả đường đệ con đa số tụ tập ở ngọn núi trong từng cái trong lầu cát, Ánh trăng sáng trong, xuyên thấu qua cửa sổ các rơi vãi như trong phòng, như là kim ngân luyện. Lại không biết có bao nhiêu đệ tử, cùng với cái này một vòng trăng tròn, một đêm không ngủ. mươi 56, đấu vòng loại. Bình Hải phong đỉnh phía tây, là một mảnh tương đối bằng phảng rộng rãi bậy đá. Bình Hải Tông 20 năm một lần nội môn đệ tử tỉ thí, Kim Thu hội thí, ngay ở chỗ này cử hành. Cái mảnh này trên bệ đá, đã sớm căn cứ cựu cung bắt quái đồ hình, kiến tạo 9 tòa trăm trượng vương tỉ thí này lấy cựu cung vi danh, theo thứ tự là Cảng Cung, Khảng Cung, Cấn Cung, Trấn Cung, Trung Cung, Tốn Cung, Ly Cung, Khôn Cung cùng Đoài Cung. Trong đó, ở vào chỗ giữa Trung Cung, kiến tạo vô cùng nhất to lớn, trung quanh cũng sau cùng rộng rãi. Tiến vào Kim Thu hội thí giai đoạn sau cùng. Cùng với một ít trọng yếu tỷ thí, đều muốn tại trùng cung trên đài cử hành. Tại tỷ thí thai Đông trước mặt bên ngoài, còn dựng thẳng có một tòa cao tới 10 trượng thanh ngọc bài, phân tổ rút thăm cùng giao đấu kết quả, đều muốn tại đây thanh ngọc bài trên công nhiên bày tỏ. Cái này ngọc xanh cũng không được phàm phẩm, cần muốn nhờ pháp lực chân khí mới có thể ở phía trên khắc xuống văn tự. Nếu như rót vào thủy thuộc tính chân khí, sẽ lưu lại màu lam văn tự, nếu như rót vào hỏa thuộc tính chân khí, sẽ lưu lại màu đỏ văn tự, nếu như là phong thuộc tính chân khí, chính là màu trắng văn tự. Hơn nữa, một khi lấy sung túc chân khí đánh tan cái kia chút ít văn tự trong lưu lại pháp lực, Thanh Ngọc Bài trên văn tự sẽ biến mất, có thể tiếp tục lại viết lên kia văn tự khác. Trong coi cái này Thanh Ngọc Bài đấy là hai gã niên kỷ có phần dài quản sự, tư lịch của bọn họ, chỉ sợ so với một ít đường chủ càng thâm hậu, chỉ là Thủy chung không cách nào tu luyện con đường tu sĩ cảnh giới, vì vậy vẫn đang chỉ là quản sự thân phận. Bây giờ Thanh Ngọc Bài lên, chính rậm rạp chẳng chịt viết rất nhiều màu đỏ tên trường sáu bảy trăm nhiều. Từng tên đằng sau, đều viết lên tương ứng phân đường đích danh sưng, cùng với một cái ký số cùng chỗ tỉ thí đài danh hiệu. Có hơn trăm người vây quanh ở Thanh Ngọc bài trước, xem coi mặt trên tin tức, mục dịch cùng triệu lượng căn bản chen lấn không tiến trong đám người, chỉ có thể đứng xa xa nhìn, từ cái kia chút ít rậm rạp chẳng trị tên người ở bên trong, từng cái một nhìn sang. Triệu lượng, thiện dược đường, số 3, Ly Cung. Triệu sư đệ, nguyên lai like cuộc tỉ thí của ngươi tại Ly Cung trên đài tiến hành là trận thứ ba. Không biết đối thủ của ngươi là ai? Mục dịch tỷ lệ tìm được trước triệu lượng vị trí, sau đó tiếp tục xem tiếp. Mất quân, thiện dược đường, số 1, Trung Cung. Nguyên lai đại sư huynh trận đấu được an bài tại Trung ương nhất Trung Cung trên đài, hơn nữa là người thứ nhất xuất hiện. Mục dịch nhẹ giọng thì thầm. Bên cạnh một người đệ tử nghe được mục dịch cùng triệu lượng đối thoại, tò mò hỏi, nhị vị là thiện dược đường sư huynh đi, thật là kỳ quái các ngươi đại sư huynh mẫn quân tử thế nhưng là lần này kim thu hội thí bán kết đứng đầu một trong tại sao không có trực tiếp tiến vào thi đấu chính còn muốn cùng chúng ta những đệ tử này tranh đoạt thi đấu chính danh ngạch. triệu lượng mỉm cười đang muốn trả lời mục dịch rồi lại đối với hắn nháy mắt ra dấu sau đó thản nhiên nói đại sư huynh phát triển phong cách đem danh ngạch tặng cho bổn đường đệ tử khác triệu lượng thấy mục dịch không muốn lộ ra thân phận cũng sẽ không có nhiều lời ai biết bởi vì bọn họ huyền sĩ phục trên có thiện dược đường tiêu chí mà bị người nhận ra thân phận, không nhiều lắm công phu, liên tiếp có 3 4 người chủ động hướng bọn hắn nói chuyện, hơn nữa đều không ngoại lệ đều hỏi vấn đề này. Đại sư huynh tên tuổi thật sự là vang dội. Triệu Lượng cảm thán nói, không biết lúc nào ta mới có thể giống như cái kia loại dương danh bốn phương. Người đối thủ thứ nhất đã tìm được sao? Mục Dịch hỏi. Đã tìm được, đồng dạng là tại Ly cung đài số 3 đấy, là một gã đến từ Thanh Phong Đường đệ tử. Triệu Lượng nhướng mày. Thanh Phong Đường? Mục dịch thần sắc lập tức cũng ngưng trọng một ít. Bình Hải Tông tất cả lớn nhỏ các đại phân đường hơn 20 cái, như là dựa theo tu luyện pháp thuật đến phân chia, có thể chia làm thủy, hỏa, phong ba bộ. Trong đó, thủy bộ có nhiều phân đường nhất, ngoại trừ mục dịch các loại chỗ thiện dược đường, trước tạo đường cũng thuộc về thủy bộ, ngoài ra còn có chục lãng đường, huyền băng đường vân vân cộng mười mấy phân đường. Tiếp theo là hỏa bộ, có liệt hỏa đường, thiểu dương đường, xí diễm đường, luyện khí đường các loại không ít phân đường. Số lượng chỉ so với thủy bộ hơi ít. Mà phong bộ, chỉ có ngự phong đường, thanh phong đường cùng huyền phong đường ba tòa phân đường, đệ tử số lượng cũng là ít nhất. Bởi vì phong thuộc tính công pháp, khó khăn nhất tu luyện, đối với tiên căn tư chất yêu cầu cao nhất, vì vậy môn nhân ít nhất, bất quá, phong bộ đệ tử, bình quân thực lực cũng muốn rõ ràng cao hơn mặt khác phân bộ một bậc. Triệu lượng đối thủ thứ nhất, rõ ràng liền là tới từ ở phong bộ thanh phong đường một gã đệ tử, triệu lượng tương lai, tự nhiên không thể lạc quan. Chúng ta trước đi xem đại sư huynh tỷ thí đi. Triệu lượng nói ra, sau đó lôi kéo một dịch hướng trung cung đài chạy tới. Còn chưa đến gần, liền thấy được một mảnh đen áp áp đám người, đầu người bắt đầu khởi động, náo nhiệt ồn ào, cái này trung cung trung quanh đài, ít nhất cũng vây có năm trăm người. Một sư đệ, các ngươi như thế nào mới đến, nhanh, ta cho các ngươi để lại vị trí. Trong đám người, một dịch nghe được một tiếng kêu gọi, nguyên lai like là ngô tâm cơ ngô sư huynh. Một dịch cùng triệu lượng vội vàng ra sức xâm nhập đống người thật vất vả vọt tới Ngô sư huynh nơi đây. Thiện dược đường đệ tử hầu như đều tụ tập cùng này. Mục Dịch chứng kiến, Tiếu sư tỷ cũng ở nơi đây, bất quá nàng chính nhất mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm vào ở trên bục đại sư huynh Mẫn Quân tử, thần tình chăm chú, căn bản không có chú ý tới Mục Dịch đến. Mục Dịch trong lòng than nhẹ một tiếng, sau đó đi đến Tiếu Ngộng Đào bên cạnh, nhẹ nói nói: "Tiếu sư tỷ, không cần phải lo lắng, đại sư huynh nhất định sẽ thắng đấy." Mục sư đệ, người đã đến rồi." Tiếu Ngộng Đào xoay người lại, Hướng Mộc dịch tự nhiên cười nói, nàng nói ra, tuy rằng ta cũng biết đại sư huynh thực lực xa so với tay mạnh hơn, nhưng thực đã đến tỉ thí dưới đài, rồi lại không khỏi có một chút khẩn trương. Nói xong, nàng lại đưa mắt nhìn sang trên đài anh Tuấn Phi Phạm mẫn quân tử. Một bộ áo trắng, gác tay mà đứng, trên mặt mang tự tin mỉm cười, ánh mắt có thần. Trung cung giữa đài mẫn quân tử, đem siêu phàm thoát tục, anh Tuấn Tiêu sái mấy chữ diễn dịch đã đến cực hạn, Không người ở ngoài xa bầy ở bên trong có vài tên trước tạo đường nữ đệ tử chính hướng ở trên bục mẫn quân tử chỉ trò nhỏ giọng nghị luận cái gì thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười như trung bạc riêng là cái này bức tư thái dung mạo cũng đủ để chinh phục thiên hạ nữ tử huống chi đại sư huynh vô luận tư chất nhân phẩm cũng đều là nhất đẳng nhân tài so sánh dưới ta lại tính toán cái gì mục dịch trong lòng ung dung thở dài nếu như hắn là một gã nữ đệ tử có lẽ cũng sẽ đối mẫn quân tử nhân vật như vậy động tâm tỷ thí đài bắc trước mặt sắp đặt một hàng ghế ngồi vài tên tu sĩ si nhân vật có số má đều ở chỗ này an vị trong đó bao gồm thiện dược đường đường chủ tiếu nguyệt hàn tại tiếu nguyệt hàn bên cạnh có một gã lông mi trắng lao giả tóc bạc mặt hồng hào, dáng tươi cười hiền lành thoạt nhìn thập phần bình dị gần gũi nhưng hắn thu liệm dáng tươi cười lúc giơ tay nhấc chân lúc giữa rồi lại có khắc một phen không giận mà uy trang nghiêm đúng là bình hải tông trường môn xuất thân phong bộ tiếu vân thiên Liên trường môn sư bá đều tự mình đến đang xem cuộc chiến rồi Triệu lượng kinh hô một tiếng, chật chật cảm thán. Mẫn quân tử đối thủ, là hỏa bộ luyện khí đường một gã đệ tử, hắn mặc dù đang luyện khí đường trong hàng đệ tử cũng không tính hạng người vô danh, nhưng so sánh với mẫn quân tử, sẽ phải thua kém hơn, nhất là người này có chút thấp cường tráng, luận hai người dung mạo khí chất, càng có cách biệt một trời một vực. Hắn đứng ở mẫn quân tử cách đó không xa, lộ ra thua chỉ kém em, hơn nữa sắc mặt cũng có chút khẩn trương, càng không có mẫn quân tử cái kia phần tự tin cùng bình tĩnh tiêu sái khí chất bởi vì là trận đầu tỷ thí có một gã sư thuốc lên đài lớn tiếng tuyên bố một lần tỷ thí quy tắc sau đó mời trưởng môn tiếu vân thiên lên đài nói vài câu cổ vũ nhân tài mới xuất hiện lời nói sau đó tỷ thí liền chính thức bắt đầu dưới đài vây xem chúng đệ tử lập tức cũng an tính không ít mẫn quân tử cùng đối thủ hai người lẫn nhau thi cái lễ sau đó tên kia luyện khí đường đệ tử tỷ lệ động thủ trước tay hắn cầm một đôi đỏ thấm đại đao vù vù hướng mẫn quân tử chém tới lưới đao trên ánh sáng màu đỏ một mảnh Vậy mà giấy lên một tầng hỏa diễm giống như ánh đao, đem thân hình bao ở trong đó, cũng rất là rực rỡ tươi đẹp. Hỏa diễm đao. Triệu Lượng nhẹ nói nói, đây cũng không phải là bình thường đao kiếm. Mà là có thể kích phát ra hỏa thuộc tính pháp lực chân nguyên bảo vật, đã vô cùng sắc bén, lại có hỏa diễm pháp thuật công kích, hơn nữa còn có thể tại cự ly ngắn bên trong cách không khống chế vật, thi triển phi đao chi thuật, gặp có chút phiền thoái. Triệu Lượng vừa dứt lời, tên đệ tử kia quả nhiên hai tay ném đi, đem một đối với hỏa diễm đao bay ra công hướng mẫn quân tử, mẫn quân tử bất động thanh sắc, chỉ đợi hỏa diễm đao bay đến bản thân trước người lúc, mới đột nhiên lúc giữa một phất ống tay háo, lập tức một mảnh dày đặc mà đẹp mắt xanh hà xoáy lên, giữa không trung đột nhiên tạo thành một đường dây đặc màu lam nước bức tường, đem hai thanh hỏa diễm đao ngăn trở. chẳng những hỏa diễm đao không thể động đậy, đã liền phía trên hỏa diễm cũng lập tức ở nước bức tường trong dập tắt. không chờ đối phương làm ra phản ứng, mẫn quân tử cũng lên hai ngón, một đạo pháp quyết đánh vào đạo này nước bức tường bên trong nước bức tường lập tức hình thái biến đổi hóa thành một cô nước chạy vòng xoáy hướng đối thủ xoắn tới luyện khí đường đệ tử kinh hãi hai tay liên tục bấm nghiệm pháp quyết rốt cuộc tại nước chạy hướng trước khi đến thế ra một đoàn hơn một xích lớn nhỏ hỏa cầu quanh hướng tiền phương đáng tiếc cái này đoàn hỏa cầu cũng lập tức bị nước chảy dội tắt nước chạy thế không giảm đem người này luyện khí đường đệ tử quanh thân khẽ quấn cao cao bay lên trời cuối cùng ném hướng về phía tỉ thí dưới đài dưới đài vây xem đệ tử đã sớm tránh ra một khu vực, không đến mức bị kia nện vào. Người này luyện khí đường đệ tử, hộ thể ánh lửa bị nước chảy đập chết, toàn thân nước đấm, nhưng chỉ là bị nước chảy nhẹ nhàng đặt ở dưới đài bình thường, cũng không có bị thương. Tốt, đại sư huynh vậy mới tốt chứ. Dưới đài lập tức buộc phát ra một hồi hoan hô tiếng vỗ tay, thiện dược đường đệ tử tụ tập bên này, tự nhiên đặc biệt vui rội. Cái này là thực lực trên người tha. Đại sư huynh pháp lực dày đặc, căn bản không có xuất gia pháp trượng chỉ là thi triển một cái ngưng thủy thuật có thể dễ dàng chế ngự đối thủ triệu lượng vẻ mặt khâm phục đa tạ mẫn sư huynh hạ thủ lưu tình, có một chút liền ngừng lại sư đệ thua tâm phục khẩu phục dưới đài luyện khí đường đệ tử trên mặt hơi đỏ lên về sau chủ động hướng ở trên bục mẫn quân tử chắp tay nói ra sư đệ đa tạ rồi mẫn quân tử mỉm cười hướng đối thủ trả thi lễ sau đó lại hướng nhiều người sư thuốc sư bá cùng với dưới đài xem cuộc chiến đệ tử bao quanh thi lễ mới từ tỉ thí trên đài lui ra Tiếu mộng đào lúc đầu bản có chút bận tâm trên khuôn mặt, hôm nay đã là rực rỡ như hoa đào, nàng hai mắt một lát không rời mẫn quân tử, một cái nhăn mày một nụ cười, tuy nhiên cũng bị một dịch để ở trong mắt. Sư tỷ trong thế giới, đã có đại sư huynh nhân vật như vậy, rút cuộc không tha cho cái khác thân ảnh đi. Chương 57, thực lực bài danh bảng. Đấu vòng loại tỉ thí an bài thập phần chặt chẽ, 7 ngày sau liền toàn bộ chấm dứt. Thi đấu chính tổng cộng chỉ có 128 cái chỗ ngồi bỏ trực tiếp tiến vào thi đấu chính hai mươi mấy người danh ngạch, chỉ còn lại có chừng trăm cái ghế trống sáu bảy trăm tên đệ tử sẽ vì cái này chừng trăm cái danh ngạch tranh chấp có thể nói là tương đối kịch liệt mẫn quân tử không phụ sự mong đợi của mọi người thắng liên tiếp ba trận còn có một trận đối thủ bỏ quyền khiến hắn trực tiếp tiến nhập thi đấu chính hơn nữa cái này mấy trận hắn căn bản không có gặp được thực lực tương đương đối thủ mỗi một trận đều là không đánh mà thắng liền pháp trượng đều không có tế ra liền đơn giản chiến thắng So sánh với đại sư huynh thế như trẻ tre, thiện dược đường đệ tử khác sẽ phải nhấp nô hơn, trên cơ bản đều cũng có thắng có bại. Triệu lượng nhưng là xui xẻo liên tục gặp hai gã đến từ phong bộ ba nhà đệ tử, liên tiếp đánh bại hai trận, rất sớm liền bị loại bỏ bị loại. Cuối cùng, thiện dược đường có mẫn quân tử, tiếu mộng đào, Lý Nhược Ngu cùng ngô tâm cơ bốn người thông qua được đấu vòng loại, tăng thêm trực tiếp đạt được thi đấu chính danh ngạch mục dịch, thiện dược đường cùng sở hữu năm tên đệ tử tiến vào thi đấu chính. Cái thành tích này ngược lại cũng không tệ, sư phụ Tiếu Nguyệt Hàn tâm tình hơi tệ, lúc này tỏ vẻ muốn khen thưởng bổn đường tất cả nội môn đệ tử, cái kia chút ít tiến vào thi đấu chính đấy, đem cũng tìm được gấp đôi ban thưởng. Tiến vào thi đấu chính 128 tên người lẻ, rất nhanh bị liệt tại thanh ngọc bài lên, tuy rằng còn không có rút tham phân tổ, nhưng tương ứng phân đường cũng đã ghi chú rõ, cái nào phân đường tiến vào thi đấu chính đệ tử nhiều, cái nào ít, nhìn qua phía dưới liền giành mạch. phong bộ Thanh Phong đường mặc dù không có tên tuổi cực kỳ vang dội đệ tử, nhưng chỉnh thể thực lực cân đối, tham gia đấu vòng loại 16 tên trong hàng đệ tử, thậm chí có 8 người đều thuận lợi tiến nhập thi đấu chính, tăng thêm trực tiếp đạt được danh sách kia, tổng cộng có 9 người tiến vào thi đấu chính, số lượng vì tất cả nhà đứng đầu, danh ngạch ít nhất đấy, chính là trước tạo đường, chỉ có hai người tiến vào đấu bán kết. Nguyên bản trước tạo đường tham gia tỷ thí nữ đệ tử sẽ không nhiều, nhiệt tình cũng không cao, tăng thêm trước tạo đường sự vụ nặng nề, đối đệ tử pháp thuật tu luyện không hề giống mặt khác phân đường như vậy coi trọng xuất hiện cục diện này cũng chẳng có gì lạ. đối với mặt khác phân đường mà nói, tiến vào thi đấu chính đệ tử có bao nhiêu, liền lộ ra thập phần trọng yếu. những thứ này đến từ tất cả phân đường nội môn đệ tử, bình thường tươi sống có cơ hội tiếp xúc, lúc này đều tụ họp tại Bình Hải Phong Lên, thường thường gặp mặt dặn dò. câu nói đầu tiên là quý đường có vài tên sư huynh tiến nhập thi đấu chính. nếu là buồn đường tiến vào thi đấu chính đệ tử khá nhiều, chẳng những sư phụ trên mặt trói lọi, đã liền đồng môn sư huynh đệ, cũng là đường làm quan rộng mở. Đi lên đường tới đều là ngẩn đầu đỡ ngực, người khác nhìn thấy bọn hắn huyền sĩ phục trên tất cả phân đường đệ tử tiêu chí, có thể sinh ra một cố kính ý. Trái lại, nếu là mình phân đường thành tích quá kém, sẽ có chút ít đầy bụi đất cảm giác, nói chuyện lên, thanh âm đều muốn yếu hơn vài phần. Theo đấu vòng loại chấm dứt, mục dịch tâm tình cũng bắt đầu dần dần khẩn trưng lên. Triệu lượng ngược lại rất dễ dàng, liên tiếp đánh bại hai trận về sau, hắn mới đầu còn có chút khổ sở. Về sau nhìn thấy rất nhiều rõ ràng so với thực lực của chính mình cao hơn đệ tử, đều chịu khổ đào thải, tâm tình ngược lại dần dần buông lỏng. hắn thích đến chỗ nghe ngóng kết giao năng khiếu, tại đây đệ tử các đường tụ tập bình hải phong lên, triển khai phát huy tác dụng vô cùng. Hầu như mỗi một ngày, triệu lượng đều muốn nhận thức mấy cái mới sư huynh sư đệ, tâm tình tới danh giới, đạt được không ít mới lạ tin tức, sau đó đều nhất nhất thuật lại cho mục dịch. một sư huynh ngươi biết không, nguyên lai lần này tỉ thí lớn nhất đứng đầu không phải là chúng ta đại sư huynh Mẫn Quân tử, mà là Phong Bộ Ngự Phong Đường Tiếu thần quân. Nghe nói, hắn là bổn tông trưởng môn hậu nhân, thiên phú hơn người, thêm với từ nhỏ phải có được cẩn thận tài bồi, một thân phong thuộc tính công pháp thập phần kinh diễm, còn có cái ngoại hiệu gọi là Ngự Phong thần quân. Phong Bộ quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp địa phương. Hôm nay ta lại tham dò được, nguyên lai like mấy năm gần đây, Huyền Phong Đường cũng ra một thiên tài thiếu niên, mới nhập môn ngắn ngủn vài năm, liền vượt qua đồng môn sư huynh còn bị huyền phong đường đường chủ thu làm nghĩa tử, tên hình như là gọi là vương nước phong. Một sư huynh, ngươi đừng xem chúng ta trục lãng đường các mặt khác thủy bộ phân đường không có bao nhiêu liên hệ, bất quá ở bên ngoài nghị luận lúc, chúng ta thủy bộ đều là thả cùng một chỗ so sánh đấy. Sớm có người tính qua, lần này tiến vào thi đấu chính đấy, thủy bộ có 53 người, hỏa bộ có 51 người, phong bộ có 24 người. Chúng ta thủy bộ tối đa, bất quá chúng ta thủy bộ đệ tử nguyên bản liền tương đối nhiều từ tiến vào thi đấu chính tỷ lệ nhìn lại ngược lại là phong bộ rõ ràng càng tốt hơn có triệu lượng như vậy đồng bọn mục dịch mặc dù là chân không bước ra khỏi nhà cũng đem bình hải phong trên nhiều người nội môn đệ tử nghị luận tiêu điểm toàn bộ nghe lọt vào trong thai đệ tử nào thực lực mạnh mẽ cái nào phân đường biểu hiện ưu dị thậm chí đệ tử nào bị thương nhẹ vân vân và vân vân đều tại miệng mồm mọi người xôn xao trong truyền bá ra đến bất quá mục sư huynh rất nhiều người cũng hỏi tới ngươi triệu lượng nói ra Tất cả mọi người rất kỳ quái, chúng ta thiện dược đường đến tột cùng là cái nào vị đệ tử đã đoạt mẫn quân tử thi đấu chính danh lạch, lại muốn khiến mẫn quân tử đi tham gia đấu vòng loại. Bọn hắn còn tưởng rằng chúng ta thiện dược đường lại ra một cái nhân vật lợi hại. ha ha ta vì để cho bọn hắn phất lờ, đã nói một sư huynh bị thương mới khỏi, căn bản không đáng để lo, bọn hắn cũng còn thư. Triệu lượng có chút đắc ý nói. Đổi lại là ta, ta cũng tin tưởng. mục dịch cười khổ nói nói. Hắn chúng độc sự tình. Không ít liệt hỏa đường đệ tử tận mắt nhìn thấy, hơn phân nửa cũng đã âm thầm chuyển ra. Thêm với hắn là đệ tử ngoại môn xuất thân, hai năm trước mới mới vừa tiến vào nội môn, có thể có bao nhiêu cân lượng. Nói như vậy, một sư huynh không sẽ được tức giận. Triệu lượng hỏi. Đương nhiên sẽ không sinh khí. Mục dịch vừa cười vừa nói. Vậy là tốt rồi. Triệu lượng thở dài một hơi, từ trong lòng lấy ra một trường lớn giấy, phía trên rậm rạp chẳng chịt viết không ít văn tự Triệu lượng đắc ý nói. Ta đây liền cho một sư huynh nhìn độ tốt, đây chính là gần nhất tại đệ tử các đường trong đồn đại gia, chạm tay có thể bỏng bà bối, thực lực bài hành bảng. Ta thế nhưng là thật vất vả mới sao đến một phần. Thực lực bài hành bảng. Một dịch tò mò bu lại. Triệu lượng chỉ vào giấy danh sách, giải thích nói, đúng vậy, chính là tham gia thi đấu chính 128 tên người lẻ, dựa theo thực lực từ trên xuống dưới sắp xếp bảng. Người xem, bài danh đứng đầu bảng đúng là Ngự Phong Thần Quân, chúng ta đại sư huynh xếp hạng trước 4 lý nhược ngu sư huynh bài dành so với ngô sư huynh còn cao tiếu sư tỷ xếp hạng thứ 30, bất quá nhưng là nữ đệ tử trong thứ hai cao mục dịch một đường xem đã cảm thấy người này lẻ có chút tin cậy những thứ khác không nói riêng là lý nhược ngu xếp hạng lai lịch thắng được hắn ngô sư huynh lúc trước chi tiết này cũng đủ để chứng minh chế tác bảng danh sách người phí hết không ít công phu cẩn thận kiểm chứng thứ 10, vương ngược phong huyền phong đường nhân tài mới xuất hiện thiết đản vậy mà đứng vào 10 thứ hàng đầu mục dịch trong lòng dùng mình Xem ra chính mình vị này bạn cũ thực lực So với hắn tưởng tượng cao hơn mục dịch rồi lại không có tìm được tên của mình Một mực chứng kiến cuối cùng một nhóm Mới rút cuộc phát hiện Ta quả nhiên bị xếp hạng cuối cùng một gã mục dịch cười khổ một tiếng Một sư huynh Xem qua coi như xong Đừng để trong lòng ha Triệu lượng có chút xin lỗi an ủi Sắp xếp bằng người Căn bản không rõ ràng lắm thực lực của ngươi Bằng không thì ngươi bài dành tổng Có thể bay lên mấy vị đấy mục dịch cười lắc đầu hắn đã thói quen bị người khinh thường xếp hạng thực lực bài hành bảng cuối cùng một gã cũng thuộc bình thường cái này trước tạo đường cốc mạc ngưng là ai chưa từng nghe nói qua rõ ràng còn xếp hạng đại sư huynh lúc trước vị trí thứ hai mục dịch chỉ vào bảng xếp hạng ngạc nhiên mà hỏi đây là gần nhất mới lộ ra tiếng gió triệu lượng thần bị nói nghe nói cái này cốc mạc ngưng chẳng những là cái tuổi trẻ nữ đệ tử còn là một mỹ nhân tuyệt sắc, thực lực cũng tinh thâm cực kỳ đáng tiếc ta tìm không thấy người chứng thực Sắp xếp bảng người hơn phân nửa biết rõ chút gì đó, nếu không sẽ không tùy tiện đem sắp xếp tại như thế gần phía trước trên vị trí. mục dịch nhẹ gật đầu, nhìn xem trên bảng xếp hạng trước mặt mình 127 cái tên, lại không biết vị nào, sẽ trở thành đối thủ của mình. Phần này thực lực bài hành bảng, chuyến lưu cực lớn, cùng một thời gian bên trong, các đại phân đường nội môn đệ tử, hầu như đều tại nghiên cứu nghiên cứu thảo luận phần này bảng danh sách, thậm chí ngay cả có chút đường chủ, phó đường chủ cấp bậc tồn tại cũng đúng này bảng hết sức cảm thấy hứng thú ngày thứ hai chính là thi đấu chính bắt đầu ngày đầu tiên thái dương vừa mới đi ra thì có quản sự đem thi đấu chính vòng thứ nhất rút tham gia đấu tình huống ghi tại thanh ngọc bài trên tiến vào thi đấu chính về sau mỗi một cuộc tỷ thí đều là đảo thải cuộc chiến cũng đều thập phần trọng yếu mục dịch triệu lượng các loại thiện dược đường hơn 10 tên đệ tử sớm đi tới thanh ngọc bài trước xem xét giao đấu tin tức Tiếu ngọc đảo thiện dược đường ly cung số 1. mất quân Thiện Dược Đường, Càng Cung, số 3. Lý Nhược Ngu, Thiện Dược Đường, Khảm Cung, số 4. Mục Dịch, Thiện Dược Đường, Khôn Cung, số 3. Triệu lượng nhỏ giọng nhớ kỹ Thiện Dược Đường tất cả đệ tử giao đấu tin tức, sau đó có chút tiếc nuối nói, ai nha, một sư huynh, người cùng đại sư huynh đều là cái thứ ba xuất hiện, bất quá một cái tại Càn Cung Đài, một cái tại Khôn Cung Đài, cách nhau quá xa, không thể đồng thời đang xem cuộc chiến. Đúng vậy à, buồn đường mấy vị đệ tử tỉ thí tương đối tập trung, không thể đồng thời đang xem cuộc chiến trợ uy. khác một người sư huynh cũng phụ hòa nói, nô sư huynh không cần nghĩ ngợi trả lời, đương nhiên nhìn đại sư huynh tỷ thí, dù sao một sư đệ bên này, có nhìn hay không kết quả cũng giống nhau đấy. ha ha, một sư đệ ngươi ngàn vạn đừng nóng giận, tỷ thí thắng bại không trọng yếu, nặng tại tham dự nhà, coi như tích lũy kinh nghiệm. đúng vậy à, thắng bại chớ để ở trong lòng, có thể đi vào thi đấu chính, cũng đã rất rất giỏi. triệu lượng cũng chân ăn nói, ai nha? Đại sư huynh đối thủ là thanh phong đường một gã đệ tử, thực lực bài hành bảng đã ở trước 20. Đồng nhiên có người kinh hô một tiếng. Thật sao, vậy cũng được một trận đặc sắc quyết đấu, càng thêm không dung bỏ qua. Nô sư huynh hương phần nói. Một sư huynh, đối thủ của ngươi là ai? Đã tìm được sao? Triệu lượng hỏi. mục dịch trả lời, đã tìm được, đồng dạng an bài tại khôn cung số 4 đấy, là trục lãng đường một người sư huynh, gọi là Du Thu Thủy. Du Thu Thủy. Để ta xem một chút. Triệu lượng nhảy ra thực lực bài hành bảng, cha tìm sau Cao Hưng nói, hử, hắn là thực lực bài hành bảng thứ 87 vị trí, không tính quá mạnh mẽ. Một sư huynh, ngươi vẫn có một ít phần thắng đấy. mươi 58, cốc gia hậu nhân. Có phần thắng. Nghe rất có ý tứ. Không bằng chúng ta tới đánh cuộc một sư đệ thắng thua đi, đánh bạc một sư đệ thắng một buổi thường ba, đánh bạc một sư đệ thua ba buổi thường một. Ha ha, một sư đệ, chúng ta chính là ý đồ cái vui vui mừng mừng, ngươi cũng chớ để ý ha ngày thương thích nhất náo nhiệt ngô sư huynh đề nghị đề nghị này không tệ ta áp một sư để thua ta cũng vậy thêm ta một suất không muốn đều áp thua a bằng không thì ta chỉ có thể lại rơi nữa tỷ lệ đặt cược rồi lập tức có mấy cái sư huynh đệ gom lại náo nhiệt riêng phần mình còn có chút xin lỗi hướng mục dịch cười cười này mấy người các ngươi hơi quá đáng như vậy hội thương tổn một sư huynh tâm tình triệu lượng nhướng mày nói một sư huynh ngươi đi trước đi ta đến hảo hảo cho bọn hắn nói một chút đạo lý Một dịch thức thời đích bỏ đi, sư huynh đệ đánh cuộc, bất quá là cái vui lùa, không có bao nhiêu ý, thực sự đủ để nói rõ, thật sự là hắn không được coi trọng. Ồ, cái kia chính là thiện dược đường mục dịch, xếp hạng thực lực bảng cuối cùng một gã. Cách đó không xa thanh âm rất nhỏ, chui vào mục dịch trong hai mục dịch theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhưng là không biết mặt khác phân đường đệ tử. Không thể tưởng được ta cũng thành rồi danh nhân. Mục dịch cười khổ một tiếng, thực lực bài hành bảng đếm ngược vị trí thứ nhất, đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Ngược lại so với Trung Du một ít đệ tử, càng thêm để người chú ý. Ai, nô sư huynh các ngươi vừa mới có hơi quá phận A. Triệu lượng, ngươi đây là muốn áp một sư đệ tháng sao? Tỷ lệ đặt cược rất cao A. Cái kia, các ngươi đã đã làm ra như vậy chuyện gì quá phận tình rồi, cũng không quan tâm nhiều ta một cái, ta áp một sư huynh thua, áp hai phần thăng nguyên đan. Hắc hắc, nô sư huynh khai ra như vậy bản, ta có thể nào không thuận tiện nhặt chút tiện nghi. Không được, ta muốn đáp xuống tỷ lệ đặt cược bằng không thì bồi thường chết rồi. Triệu Lượng cùng Ngô Sư huynh mấy người này thanh âm, tuy rằng không lớn, nhưng vẫn là bị chưa đi xa, nhĩ mạch lại cực kỳ không tầm thường một dịch nghe lọt vào trong tai, hắn lắc đầu, dứt khoát bước nhanh ly khai. Thiếu sư tỷ tỷ thí tại Ly cung đài, là người thứ nhất xuất hiện. Ta trước đi xem đi, cũng tốt vì nàng trợ uy. Tuy rằng hắn biết rõ, mình là hay không xuất hiện ở tỷ thí dưới đài vì thiếu sư tỷ trợ trận, đối thiếu sư tỷ cũng không trọng yếu, nhưng vẫn như thế nhịn không quá nội tâm kiên trì. Ly cung tỉ thí dưới đài, rõ ràng đã vây đầy một tầng lại một tầng vây xem đệ tử, chừng hai ba trăm người, hơn nữa có càng ngày càng nhiều xu thế. Chuyện gì xảy ra, tỉ thí còn chưa bắt đầu, cũng đã có nhiều người như vậy rồi. Chẳng lẽ bọn họ đều là đến xem tiếu sư tỷ tỉ, tỉ thí hay sao? Mục dịch trong lòng hiếu kỳ, tiểu ngộng đào đối thủ, là một gã bài dành phía sau hỏa bộ đệ tử, tên tuổi bình thường, càng không khả năng là hướng về phía hắn đến đấy. Mục dịch đợi một hồi mới thấy đến đại sư huynh cùng tiếu sư tỷ kết bạn đến đây hai người thân mật thần sắc khiến một dịch trong lòng không tự chủ được lại hơi hơi đau xót tiếu sư tỷ danh tiếng của ngươi cũng không nhỏ ngươi xem rõ ràng có nhiều người như vậy đến nhìn cuộc tỷ thí của ngươi mục dịch nhỏ giọng nói ra hừ những thứ này trèo lên đồ lãng tử mẫn quân tử hư lạnh một tiếng thản nhiên nói bất quá bọn hắn cũng không phải là hướng về phía tiếu sư muội đến đấy hơn phân nửa là vì một gã khác nữ đệ tử một gã khác một dịch sướng sở mẫn quân tử nhẹ gật đầu nói ra đúng vậy chính là ly cung đại trận thứ hai tỷ thí muốn xuất hiện một trận chiến quốc mạc ngưng sớm đã có nghe đồn nàng này thực lực rất mạnh tư sắc tuyệt hảo thân phận thần bí những người này đại khái cũng là vì chiếm tốt vị trí mới sớm tới chỗ này thì ra là thế tiêu Ngộng đào cười nói đại sư huynh ngươi có phải hay không cũng là vì thấy quốc mạc ngưng phương sắc mặt mà đến đương nhiên không phải là mẫn quân tử lập tức có chút lúng túng trả lời ta tại sao tới nơi đây, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Mục dịch chứng kiến hai người vui cười đùa giỡn, trong lòng tư vị tự nhiên sẽ không quá qua dễ chịu, nhưng cũng không có biểu lộ ra. Lúc này, hắn nhìn đến một thân ảnh xa xa đi tới, trong lòng dùng mình, sư phụ cũng tới. Cha, ngươi như thế nào cũng tới. Tiếu Ngộng Đào cũng hơi có vẻ kinh ngạc. Tiếu Nguyệt Hàn mỉm cười, đã đến thi đấu chính, đệ tử tỉ thí, ta đây cái là tự nhiên muốn đang xem cuộc chiến trợ trợ, húng chi? làm người phụ thân còn nhiều thêm một tầng lo lắng. Một dịch cùng mẫn quân tử các loại hướng sư phụ hành lễ, cái này sau đó, thiện dược đường kia đệ tử của hắn cũng đều đi tới nơi này, đều thấy qua thi lễ. Lúc này, dưới đài ly cung, đã tụ tập năm trăm tên đệ tử, cơ hồ là bình hải phong trên nội môn đệ tử một nhiều hơn phân nửa. Hôm nay người như thế nào nhiều như vậy? Tiếu Nguyệt Hàn hơi sững sở, vì cái gì ly cung đài đang xem cuộc chiến đệ tử, so với trung cung đài còn nhiều hơn. Trung cung trên đài. Ngự phong đường Tiếu thần quân nhưng là sẽ xung phong xuất hiện đấy. Bẩm báo sư phụ, chuyện là như vậy. Mẫn quân tử đem bản thân phỏng đoán lại nói một lần, Tiếu Nguyệt Hàn nghe vậy giật mình không nhỏ. Lại có việc này. Tiếu Nguyệt Hàn sững sở, xem ra vi sư hai ngày này đóng cửa luyện dược, bỏ lỡ không ít tin tức. Ngươi nói tên kia thần bí nữ đệ tử, họ gì? Họ cốc, gọi là cốc mạc ngưng. Không biết có hay không tên thật, ít nhất thanh ngọc bài trên cũng là như vậy ghi đấy. Mẫn quân tử đáp. Họ Cốc tiếu nguyệt hàn sắc mặt biến hóa dĩ nhiên là nàng sư phụ ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì nàng đến tột cùng là người nào mẫn quân tử tò mò hỏi tiếu nguyệt hàn nói ra chắc hẳn các ngươi đã từng nghe nói bổn tông có một gã sống mấy trăm năm đan sĩ sư thuốc tòa chấn, vị này sư thuốc chính là họ cốc cái kia cốc mặc ngừng, chớ không phải là cốc sư thuốc hậu nhân a là bổn tông sư tổ hậu nhân mẫn quân tử một đám đệ tử kinh hãi liên tưởng tới kim thu hội thí một ít nghe đồn Đan sĩ sư tổ muốn tại kim thu hội thí chúng tuyển rút nhân tài mới xuất hiện trêu vào môn hạ, mơ hồ giữa, tựa hồ thần bí này cốc mạc ngưng hoàn toàn chính xác lai lịch không nhỏ. Lý Nhược Ngu đột nhiên nói ra, nếu như lúc trước nghe đồn không giả, sư tổ muốn tại lần này kim thu hội thí chúng tuyển rút thanh niên tài tuấn, mà cái này cốc mạc ngưng cũng đích xác là sư tổ hậu nhân, cái kia sư tổ dụng ý thực sự, chẳng lẽ là vì cốc mạc ngưng lựa chọn một cái phù hợp song tu bầu bạn. mục dịch sướng sở. Lý Nhược Ngu theo như lời ngược lại là vô cùng có khả năng. Không chỉ có là hắn, Mẫn Quân Tử các mặt khác vài tên đệ tử cũng đều nhẹ gật đầu. Liên sư phụ Tiếu Nguyệt Hàn đều không có mở miệng phản bác. Có tỷ thí hảo hảo chuẩn bị, không có liền vì đồng môn sư huynh đệ trợ trận. Những chuyện này không nên suy nghĩ nhiều, đổi không cần nhiều miệng nghị luận. Tiếu Nguyệt Hàn nhàn nhạt phân phó một tiếng. Chúng đệ tử đồng ý, không dám lại tiếp tục nghiên cứu thảo luận vấn đề này. ngộng Đạo, ngươi lập tức liền muốn tỷ thí rồi. Đây là thi đấu chính, đối thủ sẽ không quá yếu, nhớ lấy cẩn thận ứng đối, không nên khinh thường. Tiếu Nguyệt Hàn lại hướng con gái dặn dò. Tiếu Mộng Đào nhẹ gật đầu, rồi lại hướng mẫn quân tử nhìn lại. Mẫn quân tử lúc này cũng hướng nàng tìm đến đến ánh mắt khích lệ. Tiếu Mộng Đào tự nhiên cười nói, sau đó leo lên đài đi. Sư tỷ, cẩn thận. Mục dịch thầm nghĩ trong lòng, rồi lại cũng không nói ra miệng đến. Không bao lâu về sau, tỉ thi rốt cuộc chính thức bắt đầu. Tiếu Mộng Đào đối thủ. Là Thiểu Dương đường một gã thanh niên đệ tử, hắn thi triển pháp thuật tới danh giới, toàn thân bọc lấy một tầng ấm áp ánh lửa, giống như vào đồng kim dương, làm cho người ta lăng không sinh ra một cô ấm áp. Mà Tiếu Ngộng Đào thi pháp thời điểm, nhưng là xanh hà tràn ngập, nước gợn lượn lờ, chợt mây chợt mưa, giống như trong nước tiên tử nhẹ nhàng nhảy múa, có khắc một phen hàm xúc thú vị. Tiếu Ngộng Đào nguyên bản liền thanh tú động lòng người, lúc này chính trực tuổi trẻ, thi pháp thời điểm đổi hiện ra siêu phàm thoát tục khí chất khiến dưới đài đang xem cuộc chiến đệ tử âm thầm trầm trồ khen ngợi chút bất chi bất giác thì có hơn phân nửa người đứng ở tiếu ngộng đào bên này thay nàng trợ uy tiếu ngộng đào mỗi tế ra một cái pháp thuật dưới đài chính là một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh âm như là đối thủ của nàng né tránh dưới đài tức thì gặp hư thành một mảnh đang giận thế lên người này thiệu dương đường đệ tử đã thua một mảng lớn hắn nguyên bản thực lực liền kém hơn một chút sử dụng pháp trượng càng không bằng tiếu ngộng đào trong tay lạc thần pháp trượng Tăng thêm tâm hắn thái bị mọi người phù càng ngày càng vội vàng sao động vì vậy ở đây trên mặt, cũng trở nên lâm vào bị động Tiếu Ngộng đào tức thì thế công như nước thủy triều, một gầy tiếp một gầy pháp thuật đánh ra, hoặc là nước hóa vạn tên cùng bán, hoặc là cột nước vọt lên hơn một trượng, hoặc là ngưng nước thành sóng quét sạch tới, khiến đối thủ càng ngày càng mệt mỏi ứng đối, luôn cuống tay chân. Rốt cuộc, tại ước hẹn sao nửa nén hương về sau, người này thiểu dương đường đệ tử bị thủy trụ thuật trùng trùng điệp điệp đánh bay, xuống đài đi dưới đài lập tức tiếng vỗ tay lôi động đã là tại chúc mừng Tiếu Ngộng Đào chiến thắng cũng là tại chờ mong trận tiếp theo tỷ thí thậm chí có chút ít đệ tử đã hô lên trận tiếp theo trận tiếp theo khẩu hiệu cha ta hôm nay biểu hiện như thế nào Tiếu Ngộng Đào cao hứng chạy đến Tiếu Nguyệt Hàn trước người vẻ mặt tràn đầy hưng phấn nói cũng không tệ lắm Tiếu Nguyệt Hàn cũng là nở nụ cười hắn từ trước đến nay không quá dễ dàng khen ngợi người khác trong miệng nói cũng không tệ lắm cái kia kỳ thật chính là phi thường tốt Đại sư huynh ta đã thắng, kế tiếp sẽ phải xem ngươi rồi, ngươi cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng. Tiếu Ngộng đào lại hướng mẫn quân tử nói ra. Mẫn quân tử nhẹ gật đầu, mỉm cười, cũng là có phần có lòng tin. Thiện dược đường một đám thầy trò, sẽ phải tiến đến cản Cung đài, một hồi sẽ qua, chính là mẫn quân tử cùng một gã thanh phong đường đệ tử đại chiến. Mặc dù có người đều muốn lưu lại thấy cái kia cốc mạc ngưng phong thái, nhưng cũng nghiêm chỉnh không đi làm gốc nhà đại sư huynh đang xem cuộc chiến trợ uy chúc mừng tiếu sư tỷ thắng ngay từ trận đầu mục dịch nói ra đại sư huynh ta đợi tí nữa cũng có tỷ thí không thể đi đang xem cuộc chiến trợ trận rồi mẫn quân tử mỉm cười gật đầu không quan hệ chính ngươi cũng muốn hảo hảo nỗ lực tiếu mộng đào nói ra mục sư đệ ta muốn đi nhìn đại sư huynh tỷ thí chính ngươi khá bảo trọng cẩn thận một chút thắng bại là chuyện thường không muốn quá miễn cưỡng mục dịch nhẹ gật đầu lại hướng sư phụ từ biệt tiếu nguyệt hàn cũng khuyên bảo nói thắng bại cũng không trọng yếu cẩn thận bảo vệ mình, không muốn bị thương. thật sự không địch lại, sớm cho kịp nhận thua cũng là cử chỉ sáng suốt. vâng. mục dịch tiếp nhận sư phụ dạy bảo, nhưng trong lòng cười khổ một tiếng. sư phụ sư tỷ cũng không nhìn tốt ta. bọn hắn trong lời nói ý tứ đều là cho là ta nhất định phải thua. chẳng lẽ không phải sao? đã liền ta tốt nhất triệu sư đệ, trong miệng mặc dù không nói, trong lòng cũng cho là ta phải thua không thể nghi ngờ. đệ tử cáo tử. mục dịch quay người ly khai hướng một phương hướng khác đi đến hắn tỉ thí chỗ khôn cung đài cùng mẫn quân tử chỗ cản cung đài đúng lúc là hai cái trái lại vị trí như thế nào các ngươi đều không có người đi nhìn một sư huynh tỉ thí triệu lượng nhìn xem một dịch lẻ loi trơ trọi đi xa thân ảnh lòng có không đành lòng rồi lại có chút không nỡ bỏ bỏ qua đại sư huynh cùng thanh phong đường đệ tử phân khích quyết đấu dù sao tại đấu vòng loại đào thải hắn đấy đều là phong bộ đệ tử ta đi vì một sư đệ trợ đi một mực trầm mặc không nói hứa điển Đồng nhiên nhẹ nói nói, chương 59, kịch chiến, Bình Hải Phong, Càn Cung Đài. Một trận đặc sắc quyết đấu đang tại triển khai, song phương theo thứ tự là thiện dược đường mẫn quân tử cùng thanh phong đường liễu như phong, đều là thực lực bài hành bảng tiến lên 20 cao thủ. Như vậy thực lực tiếp cận và lại bài danh đều rất gần phía trước tỷ thí, tại thi đấu chính vòng thứ nhất cũng ít khi thấy, nhưng lúc này Càn Cung dưới đài xem cuộc chiến đệ tử, nhưng là không nhiều lắm, chỉ có vài chục tên, trong đó đại đa số còn là thiện dược đường cùng thanh phong đường đệ tử bởi vì ở phía xa ly cung trên đài thần bí cốc mạc ngưng đã xuất hiện cuộc tỷ thí của nàng vừa mới chấm dứt cái kia chút ít đem ly cung đài vây quanh một tầng lại một tầng đang xem cuộc chiến đệ tử rồi lại vẫn không có tàn đi liễu như phong trong tay pháp trượng gọi làm gió tắc trượng là một kiện không tầm thường chân phẩm gia tăng thật lớn thi pháp tốc độ khiến liễu như phong đưa tay giữa chính là từng nhát sắc bén vô cùng như là lưỡi đao phong đao bổ ra đồng phát khoe khoang tài giỏi sắc nhọn tiếng xé gió dưới đài xem cuộc chiến triệu lượng sắc mặt biến hóa hắn tại đấu vòng loại lúc thế nhưng là ăn lấy hết cái này phong nhận thuật đau khổ mỗi một cái phong nhận đều là mau lẹ vô cùng tốc độ cực nhanh căn bản tránh cũng không thể tránh hơn nữa còn đều ẩn chứa cực kỳ cường đại pháp thuật ý lực so với bình thường đao kiếm càng thêm sắc bén mặc dù triệu lượng hợp lại kình phong toàn lực tụ tập ra dày đặt một tầng nước giáp nhưng cũng bị phong nhận vô tình chản phá nếu không phải hắn có tàm ti giáp hộ thể chỉ sợ trên thân muốn ở lâu xuống mấy đạo vết thương từ thanh thế nhìn lại liễu như phong thi triển phong nhận so với triệu lượng chi hai lần trước gặp phải đều rõ ràng còn muốn cường đại hơn một ít bất quá đối thủ của hắn mẫn quân tử so với triệu lượng cũng muốn cao hơn không ít mẫn quân tử vẫn không có tế ra pháp trượng hắn mười ngón liên tục giữa từng đạo xanh hà bay ra hóa thành một đạo con đường dày đặc nước chảy chuẩn sắc không sai nên đón hướng mỗi một cái hướng hắn chém tới phong nhận sắt phong nhận cắt vào chạy trong nước đem nước chảy vừa bổ vì hai sẽ không gió thổi cũng giảm bớt rất nhiều. Sắc. lại là một đường nước chảy liên tiếp gió này giao rốt cuộc bị nước chảy trông ngăn hóa thành một sợi gió mát tiêu tán ở vô hình đối mặt từng nhát khí thế đoạt người phong nhận mẫn quân tử trước người nước chảy giống như vạn tên cùng bán, chẳng những thành thạo chặn đối thủ phong nhận đổi có từng đạo nước chảy hóa thành thủy tiễn gào thét lên hướng liệu như phong đâm tới đại sư huynh thực lực rất là cao minh triệu lượng trong lòng sợ hãi thán phục. Dung thủy tiến thuật đối kháng phong nhận, triệu lượng cũng có thể nghĩ đến. Bất quá hắn tế ra thủy tiễn, uy lực quá kém, căn bản ngăn ngăn không được phong nhận phách trạng. Cái này chính là pháp lực sâu cạn bất đồng, Đối với pháp lực thâm hậu đệ tử mà nói, đồng dạng pháp thuật lại có thể phát huy ra bất khả tư nghị uy lực. Hơn nữa, Mẫn quân tử thi triển thủy tiễn, mau lẹ vô cùng, số lượng to lớn lớn, khí thế tràn đầy. Điểm này cũng là triệu lượng tuyệt đối làm không được đấy. Vạn mũi tên kéo tới, mặc dù chỉ là nước chảy nhưng nước chảy đá mòn thắng tại liên tục không rước vẫn như cũ thế không thể đỡ liệu như phong sắc mặt biến hóa hắn đem gió tắp trượng ôm tại trước ngực thân hình vậy mà tại nguyên chỗ quay tròn xoay tròn bất quá theo thân thể của hắn xoay tròn một cỗ mạnh mẽ gió thổi đã ở lên chúng quanh sinh ra theo hắn mỗi một vòng xoay tròn trở nên trở nên cường đại Vù vù. một đoàn đường kính hơn một trượng vòi rồng rốt cuộc hình thành cái kia vạn đạo nước chảy chi mũi tên gặp vòi rồng lập tức bị đánh tan thành hơi nước tán luận ra. Voi rông ở bên trong, phong nhận gào thét, không có gì không chạm, những nơi đi qua, trên bệ đá chỉ để lại một mảnh hỗn đột. Khoảng cách tỷ thí đài thân cận quá đang xem cuộc chiến đệ tử, đều có thể cảm nhận được đao cắt giống như gió mạnh đập vào mặt, nhao nhao đều lui về sau một khoảng cách. Khá lắm cụ phong thuật. Xinh đẹp. Dưới đài thanh phong đường đệ tử trầm trồ khen ngợi âm thanh một mảnh, loại này cụ phong thuật, chính là là một loại rất khó nắm giữ lớn uy lực phong thuật tính pháp thuật. Liêu Như Phong có thể tại trong tỷ thí rất nhanh thi triển đi ra, đủ thấy trạng thái kinh người. Voi rồng không những được kiểm hộ vị trí vào trong đó Liêu Như Phong cũng có thể chậm rãi di động, hướng Mẫn Quân Tử xoắn tới. Mới đầu, voi rồng tốc độ di động có chút chậm chạp, nhưng về sau rồi lại càng lúc càng nhanh, đã khó có thể chỉ bằng vào thân hình di động mà trốn tránh. Huống chi, Mẫn Quân Tử căn bản không có ý định né tránh. Hắn mỉm cười, tay háo nhẹ nhàng run lên, một cái tụ lý càng khôn. Một đường hoa mị ánh sáng màu lam, từ kia trong tay áo bay ra. Đạo này ánh sáng màu lam vừa ra, lập tức chung quanh ảm đạm biến sắc, ánh sáng màu lam là như vậy rực rỡ tươi đẹp, rồi lại hết lần này tới lần khác cũng không chói mắt, lúc này rõ ràng là ban ngày, rồi lại dường như làm cho người ta gặp được ban đêm trên mặt biển phản chiếu xanh tháng ánh sáng. Ánh sáng màu lam thu vào, bị mẫn quân tử nắm trong tay, hóa thành một trôi toàn thân tinh xanh pháp trượng. Thân trượng ngô lượng, nhưng là một cái trông rất sống động ngũ trảo hình rồng Bị rót vào pháp lực sau đó, Lam Long hai mắt lòng lánh, dường như vật còn sống. Lam Long trượng. Triệu lượng bên cạnh ngô sư huynh kinh hô một tiếng. Lam Long trượng. Triệu lượng trong lòng dùng mình, thực lực của hắn bình thường, biết rõ đấy đồ vật cũng không ít. Ngũ sắc Long trượng nghe đồn, ngược lại là nghe qua một ít. Đây chính là mấy chục năm trước chính ma đại chiến, lập nhiều chiến công hiển hách mấy chui truyền kỳ pháp trượng, không thể tưởng được thủy thuộc tính Lam Long trượng, liền rơi vào đại sư huynh trong tay. Triệu lượng trong lòng kinh hãi Đối diện thanh phong đường đệ tử, càng là kinh hại không hiểu. Thanh phong đường đường chủ đã ở đang xem cuộc chiến, mẫn quân tử tế ra này trượng sau đó, trong lòng của hắn lập tức ngội lạnh một nửa, có chút thế ẩm nói, hừ, không thể tưởng được Lam Long trượng lại là đã rơi vào thiện dược đường ở bên trong, đổi không thể tưởng được tiếu sư đệ bản thân không bỏ được dùng, ngược lại đem ban cho đệ tử. Xem ra tiếu sư đệ đối với mẫn quân, thế nhưng là thập phần coi trọng. Lấy Lam Long trượng uy danh, mẫn quân tử chỉ là một cái huyền sĩ. Há có thể lấy được như vậy truyền kỳ pháp trượng? Hiển nhiên này trượng chính là Tiếu Nguyệt Hàn ban thưởng chi vật. Tiếu Nguyệt Hàn nghe vậy mỉm cười, cũng không có phủ nhận. Một trượng nơi tay, thế cục lại có biến hóa. Mẫn Quân Tử không có đổi trê, rồi giao thủy thuộc tính pháp lực thông qua trong tay làm lòng trượng không ngừng thi pháp, hóa thành vô số càng cường đại hơn thủy tiễn, kín không kẽ hở hướng liệu như phong cùng chung quanh hắn vòi rồng kích xạ mà đến. Rầm rầm rầm, lập tức dày đặc như mưa nổ đùng âm thanh truyền ra. Thủy Tiễn tuy rằng nhất thời khó có thể xuyên thấu vòi rồng trong tầng tầng phong nhận, nhưng đem vòi rồng gắt gao định tại chỗ cũ, không cách nào tiến thêm mảy may. Hơn nữa, liếu như phong còn đang cực lực thúc giục chân nguyên, duy chỉ lấy cự phong thuật, hắn một khi thoáng thả chậm, vòi rồng liền khó có thể tiếp nhận được đối phương vạn Tiến xuyên tâm, chính là thua không nghi ngờ. Một trận kịch chiến đang tại náo nhiệt vô cùng diễn dịch, đang xem cuộc chiến đệ tử cũng là như si mê như say sưa, trầm mê ở trên đài cái kia hoa mỹ đấu pháp bên trong. Sư phụ, sư tỷ, ta đã trở về." Bỗng nhiên một cái có chút thanh âm yếu ớt, tại thiện dược đường đệ tử bên người vang lên, mọi người sững sờ phía dưới, cái này mới phát hiện, không biết lúc nào, mục dịch cùng Hứa Điền đã xuất hiện ở nơi này. Chỉ là, mục dịch sắc mặt trắng bệnh, toàn thân thấm ướt, thân thể run nhẹ nhẹ, nếu không phải Hứa Điền dắt dịu lấy, chỉ sợ nếu không chi ngã xuống đất. Tiếu sư đệ, người nào đem ngươi đánh thành như vậy?" "Ừ, thắng còn chưa đủ sao, cần gì phải khinh người quá đáng?" tiếu ngộng đào mân mê cái miệng nhỏ nhắn có chút vì mục dịch căm giận bất bình nô sư huynh cũng là như mày nói ra là trục lãng đường du thu thủy đi hắn tiểu tử cũng hơi quá đáng thắng được tỉ thí là được rồi hà tất bắt mục sư đệ khi dễ chật vật như vậy đúng vậy a hơi quá đáng mục sư huynh thật đáng thương thua trận đấu còn một thân tổn thương triệu lượng mấy người này cũng là có chút không vui phụ họa nói mục dịch dễ rủa lấy dùng ra một ít khí lực nói ra sư phụ sư tỷ Sư huynh, ta tận lực, may mắn thắng. Thắng bại là chuyện thường, ngươi hết sức là tốt rồi, không muốn quá để ở trong lòng, nghỉ ngơi thật tốt. Tiếu Nguyệt Hàn nhìn thấy đệ tử bộ dáng này, trong lòng cũng là tức giận, bất quá hắn hàm dưỡng rất tốt, chỉ là những mày, lắc đầu, cũng không có mở miệng giận dữ mắng mỏ, chỉ là nhẹ giọng an ủi đệ tử vài tiếng. Vân vân. Tiếu Nguyệt Hàn đột nhiên kịp phản ứng, ngươi mới vừa nói cái gì? Cái gì may mắn, người nào thắng? Mục sư đệ, ngươi nói cái gì? ngươi không phải là đầu bị thương mơ hồ đi nô sư huynh vẻ mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào mục dịch cùng hứa điển hứa điển ngươi nói vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra tiếu Nguyệt hàn trong lòng nhảy dựng hướng hứa điển hỏi hứa điển mặc dù trầm mặc ít nói nhưng sư phụ chính miệng hỏi cũng không khỏi không há miệng nói ra đúng sư phụ đích đích xác xác là mục sư đệ thắng trục lãng đường du thu thủy sư huynh bị mục sư đệ đánh ngất đi thôi ta không nghe lầm chứ mục sư huynh bắt đối thủ đánh ngất xỉu rồi hả triệu lượng sững sờ một chút hướng chung quanh sư huynh nhìn lại chứng kiến chỗ tất cả đều là há miệng ngạc nhiên thần xác tiếng nguyệt hàn trên mặt hơi hơi co quắp một cái không biết nên thích nên phẫn nộ sau đó trầm giọng nói ra thua thì thua sư phụ cũng sẽ không trách ngươi cũng không nên cố ý cầm việc này hay nói giỡn, trêu đùa hí lộng chư vị sư huynh đệ sư phụ ta thật không có nói dỡn đích xác là mục sư đệ thắng hứa điền cười khổ một tiếng chỉ có thể kỹ càng từ đầu nói hết mọi chuyện. chuyện này cũng khúc chết ly kỳ, đừng nói chư vị sư huynh đệ khó mà tin được, chính là tận mắt nhìn thấy trận chiến này hứa mỗ, đến nay cũng là hoang mang không thôi. khôn cung trước đài hai cuộc tỉ thí tiến hành vô cùng nhanh, vì vậy một sư đệ đi vào khôn cung đài sau không bao lâu, liền lên đài tỉ thí. trung quanh đang xem cuộc chiến đệ tử rất ít, chỉ có hơn 10 người, trừ ta ra đều là trục lãng đường đệ tử, vội tới du thu thủy sư huynh trợ trận đấy. du thu thủy khí thế chiếm cứ thượng phong. Một sư đệ rồi lại một bộ dầu dĩ không vui thần sắc, vừa lên đến đã bị đối phương lớn tiếng dòa người. Can cung ở trên bục kịch liệt quyết đấu, vẫn còn tiếp tục. Thiện dược đường thầy trò bên này lại bị cái này đột phát chuyện lạ hấp dẫn, đều tại nghe hứa điển giảng thuật, hoàn toàn quên mất ở trên bục đặc sắc. Đại sư Huynh thắng, một dịch yếu ớt thanh âm lần nữa vang lên. Hắn nhìn đến, mẫn quân tử tại vạn tên cùng bắn thủy tiến thuật ở bên trong, thừa dịp đối thủ mệt mỏi phong bị, trong lúc đó thi triển ra một cái uy lực cồn manh thủy trụ thuật. Trực tiếp tại hơn 10 trượng bên ngoài, kích phát ra một vài thức phạm vi cực lớn của nước, đem đối thủ trực tiếp vọt tới bầu trời, sau đó quảng xuống đài đến. Không muốn ngắt lời. Chính nghe được đặc sắc châu Ngô Sư Vinh, vẻ mặt bất mãn hướng mục dịch nói ra. Chương 60, Đồn Đại. Mục sư đệ đây là thế nào? Mẫn quân tử cũng đã chiến thắng đi xuống đài, làm hắn kinh ngạc là, vì cái gì chính mình sao đặc sắc chiến thắng nhưng không có giành được bao nhiêu tiếng vô tay, chờ hắn nhìn lại. Mới phát hiện dưới đài bao gồm sư phụ ở bên trong thiện dược đường mọi người, đều vây quanh hứa điển cùng mục dịch hai người. Hắn liếc thấy đi ra, mục dịch bị thương không nhẹ bộ dạng, vì vậy cũng là những mày, ai, bọn hắn cũng quá không cẩn thận, tỉ thí có lẽ có một chút liền ngừng lại, vì sao phải đem một sư đệ bị thương thành như vậy. Mục sư đệ, thắng bại là là chuyện thường, không cần để ở trong lòng. Đa tạ đại sư huynh, bất quá. Mục dịch cười khổ, thân thể của hắn chột dạ không thể nói chuyện quá nhiều cũng không có thể từng cái giải thích. Tiếu Ngộng Đào nét mặt tươi cười như hoa. Ai nha, đại sư huynh ngươi đã thắng sao? Ha ha, lần này ngươi cũng đoán sai. Một sư đệ thắng. Một sư đệ thắng. Mẫn Quân Tử há hốc mồm, vẻ mặt ngạc nhiên. So với Ngô Tâm Cơ còn muốn khoa trương vài phần. Hắn thậm chí có chút ít hoài nghi. Có phải hay không những thứ này sư huynh đệ có chủ tâm đang nói giỡn, Bất quá hắn lại phát hiện, sư phụ Tiếu Nguyệt Hàn cũng là như vậy thần tình. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? mẫn quân tử nhịn không được hỏi nô tâm cơ nói ra hứa sư đệ ngươi lập lại lần nữa đi vừa rồi ta nghe chưa đủ nghiền ngươi không nói đại sư huynh tuyệt đối không thể tin được đấy các ngươi có tỉ thí tiếp tục tỉ thí muốn xem cuộc chiến tiếp tục đang xem cuộc chiến các ngươi mục sư đệ bị thương không nhẹ vi sư muốn dẫn hắn đi tính dưỡng điều trị một cái tiếu nguyệt hàn nói xong đem mục dịch đỡ lấy thế ra màu lam thủy vân đàng vân mà đi may mắn vi sư sớm có chuẩn bị tại tỉ thí trước đóng cửa không xuất ra Luyện chế ra một lò hồi nguyên đan, không thể tưởng được cái thứ nhất dùng tới đan này đấy, nhưng là ngươi mục dịch. Tiếu Nguyệt Hàn thì thào nói ra, đối mục dịch thắng được một chuyện, vẫn đang có chút không dám tin tưởng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mẫn quân tử vẻ mặt hiếu kỳ, đang lúc mọi người dưới sự thúc dục, hứa điển không thể không nói tiếp đến. ngươi nói là một sư đệ vừa lên đến liền cùng đối phương liều mạng pháp lực, đánh đến pháp lực khô cạn, vẫn đang không chịu nhận thua, muốn dùng công phu quyền cước sát người vật lộn. Một sư đệ bị đánh được toàn thân là tổn thương, nhiều lần ngã xuống đất, chính là không chịu nhận thua. Ô, cái này giống như là một sư đệ tắp phong. Một sư đệ vọt tới du thu thủy trước người, bị hắn một cái sóng nước đánh vào ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Sau đó một sư đệ tuy ngã xuống đất không nổi, du thu thủy cũng đột nhiên đau bụng, têu thảm liền trực tiếp lăn xuống đài đi, sau đó ngất. Cái gì? Về sau một sư đệ dãy rửa lấy bỏ lên, coi như là thắng. Hứa sư đệ... Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ngươi nói là một sư đệ lúc đầu vốn đã nhất định phải thua, đối thủ lại đột nhiên đau bụng, bản thân lăn xuống đài đây. Mẫn quân tử trận to hai mắt, vẻ mặt ngạc nhiên, hắn cảm thấy không phải mình nghe lầm, chính là hứa điền điên rồi. Đừng nói là mẫn quân tử, chính là triệu lượng cũng tuyệt không thể tin được, bất quá, hứa điền cũng không dám lúc sư phụ trước mặt, mở loại này người đời cười chê đi. Cái thế giới này quá điên cuồng. Mẫn quân tử lắc đầu, quyết định cương ép đem suy nghĩ từ trong rút ra. Việc này càng nghĩ tiếp, càng là mơ hồ hoang mang, quả thực muốn phá vỡ hắn hơn 20 năm nhân sinh lịch duyệt. Hắn đương nhiên không biết, mấu chốt của sự tình, là một cái cực kỳ không rõ ràng chi tiết, mà chi tiết này, hứa điển cùng mặt khác vây xem đệ tử căn bản không có phát hiện, đương nhiên cũng chỉ thật không minh bạch. Chi tiết này, chính là một dịch tại bị Du Thu Thủy đánh chính là thổ huyết thời điểm, thậm chí có một viên thật nhỏ giọt máu, hướng Du Thu Thủy bộ mặt bay tới. Du Thu Thủy pháp lực chưa hao hết, thân thể mặt ngoài có một tầng hộ thể chân nguyên thủy giáp, tuy rằng không tính quá dày, cũng đủ để ngăn trở bình thường quyền cước công kích, huống chi chỉ là vẩy ra ra một giọt máu. thế nhưng là chính là chỗ này nhỏ máu, vậy mà bỏ qua thủy giáp trong thủy thuộc tính pháp lực phòng ngự, xuyên thấu mà vào, vừa vặn lại đã rơi vào du thu thủy đang tại nhỏ giọng nhớ kỹ pháp quyết trong miệng, cũng bị hắn thuận miệng nuốt vào. du thu thủy căn bản không biết mình nuốt vào một giọt máu, hắn chỉ cảm thấy trong bụng trong lúc đó hỏa thiêu hỏa liệu kịch liệt đau nhức, lập tức toàn thân vô lực pháp lực hoàn toàn biến mất tê thảm cút ngay xuống đài đi sau đó triệt để đã mất đi ý thức các loại trục lãng đường sư huynh đệ đem làm thức tình lúc hắn trong bụng khác thường đã biến mất đã liền chính hắn cũng là hoang mang khó hiểu hoàn toàn không biết lúc ấy xảy ra chuyện gì sư phụ của hắn trục lãng đường đường chủ còn tưởng rằng đối thủ thi triển cái gì quỷ dị am khí thế nhưng là hắn đem du thu thủy trong trong ngoài ngoài cha xét cái thông thấu cái gì dị thường cũng không có phát hiện ngược lại là du thu thủy nhiều lần cảm thấy trong bụng không khỏe lúc lạnh lúc nóng đi nhà vệ sinh điên cuồng tiết lộ nhiều lần như là hoạn cực kỳ lợi hại tiêu chảy không quá nửa ngày sau liền lại tốt rồi mục sư huynh mắt thấy sẽ phải thất bại đối thủ đông nhiên tiêu chảy đau lăn xuống đài đi triệu lượng khó có thể tin lắc đầu đông nhiên hưng phấn vô cùng nói đây chính là thiên đại tin tức ta muốn nói cho hết thể người quen biết triệu lượng liền còn dư lại tỷ thí cũng không nguyện nhìn nhiều tại bình hải phong trên bốn phía chạy đi lúc này bình hải phong lên giống như triệu lượng như vậy ưa thích nói chuyện với nhau đồn đại đệ tử tất cả nhà đều có một chút một phen thông khí riêng truyền phía dưới trong vòng một ngày việc này liền truyền khắp đệ tử các đường trong hai cái gì thực lực kia bài danh bảng cuối cùng một vị mục dịch nguyên bản mắt thấy liền phải thua đối thủ rõ ràng đột nhiên đau bụng bản thân lăn xuống đài đây cái gì nghe nói cái kia thua trục lãng đường đệ tử tiêu chảy đã hơn nửa ngày đều nhanh hư thoát cái gì đã liền trục lãng đường đường chủ sư thúc cũng điều tra không xuất ra nguyên nhân lúc mới bắt đầu Cơ bản còn là chiếu theo sự thật chuyên bá, nhưng mà không khỏi cũng có chút kể rõ người, vì tăng thêm chuyện xưa phấn khích ly kỳ trình độ, không ngừng thêm mắm thêm muối vì vậy việc này càng chuyển càng là không hợp thói thường Này, ngươi biết không? Cái bài danh kia đến ngược đệ nhất mục dịch, gặp một loại đặc thù pháp thuật, bị hắn thi pháp về sau, bụng gặp đau hơn nửa ngày, hơn nữa điều tra không xuất ra nguyên nhân. Ta nhưng nghe nói, chỉ cần bị mục dịch liếc mắt nhìn, sẽ tiêu chảy đến hư thoát. Hừ cái kia du thu thủy thế nhưng là nam đệ tử nếu như nữ đệ tử bị hắn liếc mắt nhìn càng thêm cực kỳ khủng khiếp a cái kia sẽ như thế nào chẳng lẽ gặp thất thân hay sao truyền càng về sau mục dịch dĩ nhiên đã thành nhìn nam đệ tử liếc gặp tiêu chạy, chừng nữ đệ tử liếc gặp mang thai bất thế ra cao nhân loại kết quả này đã liền trước hết nhất truyền lời triệu lượng cũng là bất ngờ mục dịch tức thì căn bản không có bị cái này đồn đại làm phức tạp bởi vì hắn một mực ở sư phụ tiếu nguyệt hàn dưới sự trợ giúp tại một gian trong mật thất ngồi xuống điều dưỡng pháp lực của hắn đã hao hết nhu cầu cấp bách ngồi xuống hồi phục nói như vậy nếu như tiêu hao quá nhiều chân nguyên pháp lực cần đại lượng thời gian thông qua ngồi xuống chậm rãi hồi phục tới đây quá trình này tuy rằng không đến mức là một lần nữa tu luyện một lần nhưng thường thường cũng muốn hơn phân nửa tháng thậm chí là một tháng đương nhiên nếu có đặc biệt phù hợp bảo vật tương trợ vậy hoàn toàn bất đồng rồi tiếng nguyệt hàn luyện chế hồi nguyên đan liền là một loại có thể nhanh chóng khôi phục pháp lực linh đan diệu dược. Tuy rằng đan này luyện chế không dễ, thành phẩm xa xỉ, cũng không có thể tăng lên huyền sĩ tu vi, nhưng tại pháp lực khôi phục lên, có cực kỳ rõ ràng hiệu quả. Kim thu hội thí thi đấu chính, mỗi một trận đều có thể là ác chiến, hơn nữa thi đấu chỉnh cũng có chút chặt chẽ, vạn nhất trên một trận hao tổn chân nguyên pháp lực quá nhiều, mặc dù may mắn thắng tiến vào vòng tiếp theo, thực lực cũng sẽ giảm bất đi nhiều. Bởi vậy, Tiếu Nguyệt Hàn chuyên môn luyện chế ra một ít hồi nguyên đan, khiến môn hạ đệ tử không đến mức bởi vì pháp lực hao tổn nguyên nhân khó có thể phát huy ra toàn bộ thực lực nếu như đệ tử thua cũng không cần dùng đan này dù sao đan này giá trị xa xỉ đệ tử hoàn toàn có thể thông qua ngồi xuống chậm rãi khôi phục pháp lực hắn không nghĩ tới cái thứ nhất cần dùng đến hồi nguyên đan đấy nhưng là một dịch ngoại trừ pháp lực thiếu hụt bên ngoài mục dịch trên thân nhiều chỗ máu ứ động ngoại thương không ít nhưng mà loại này bị thương ngoài ra đối với người tu tiên mà nói quả thực quá dễ dàng xử lý Tiếu nguyệt hàn lấy ra một lọ da ngọc lưu thông máu mỡ tại một dịch vết thương bôi lên đi một tí sau đó dùng chân nguyên lực lượng đem dược lực đẩy vào dưới làn da ngắn ngủn hai canh giờ về sau một dịch bên ngoài thân máu ứ động xương đỏ các loại thương thế hoàn toàn khôi phục thậm chí thương thế của hắn chỗ làn da bởi vì da ngọc lưu thông máu mỡ còn có một chút mỹ dung hiệu quả ngược lại trở nên đặc biệt tinh tế tỉ mỉ ngày thứ hai trải qua suốt cả đêm ngồi xuống luyện hóa tại sư phụ cùng hồi nguyên đan dưới sự trợ rút, một dịch đã hoàn toàn phục hồi như cũ lần nữa sinh khí dồi dào Tuy rằng một đêm chưa ngủ, nhưng hắn pháp lực dồi dào cực kỳ, tinh thần sung mãn, không có chút nào hữu rũ. Một dịch hưng phấn từ biệt sư phụ, đi vào trên quảng trường Thanh Ngọc bài trước, nhìn xem bản thân vòng tiếp theo tỉ thí bị an bài như thế nào. Ai biết, trên đường đi, hắn gặp được không ít tất cả phân đường đệ tử, có ít người tò mò nhìn hắn, có ít người tức thì cố hết sức né tránh ánh mắt của hắn, tựa hồ thập phần sợ hãi. Xảy ra chuyện gì vậy? Một dịch trong lòng lấy làm kỳ. Hắn thậm chí chuyên môn tìm cái gương đồng nhìn nhìn mặt mũi của mình cách hắn mặc, cũng không không ổn. Mục Dịch đi về hướng Thanh Ngọc Bài, nơi này đã tụ tập không ít quan sát giao đấu tình huống đệ tử, chính vây quanh ở Thanh Ngọc Bài trước, chỉ trỏ, nhỏ giọng nghị luận. "A, Mục Dịch đến rồi." Trong đám người không biết người nào quay đầu lại vừa nhìn, nhìn thấy Mục Dịch, vì vậy kinh hô một tiếng. Trong chốc lát, nơi này ánh mắt mọi người đều chuyển hướng về phía Mục Dịch, lệ Mục Dịch sửng sở, theo bản năng dừng bước, mê mang mà kinh ngạc nhìn xem mọi người hoa cháy mau không biết người nào lại hô một tiếng chúng đệ tử làm chim thú tàng ra mặc dù có người không muốn chạy đi đấy cũng hướng một bên đi ra cùng một dịch bảo trì ít nhất 10 trưởng khoảng cách hơn nữa nhìn hướng một dịch ánh mắt cũng là hết sức phức tạp một dịch trợn mắt há hốc mồm như thế nào trong vòng một đêm bản thân rõ ràng đã thành đáng sợ ma đầu một sư huynh ngươi đã tới ngươi không sao sao một thanh âm ở sau lưng vang lên là triệu lượng cùng thiện dược đường mặt khác vải tên sư huynh May mắn mà có sư phụ, đã không sao. Mục dịch cười nói, sau đó nhịn không được nhỏ giọng hỏi, triệu sư đệ, những người này là chuyện gì xảy ra? Tựa hồ rất sợ bộ dáng của ta. Cái này, nhất định là hiểu lầm, hiểu lầm. Triệu lượng lúng túng vô cùng, nôn từ lập lòe, hắn cũng không dám nói với mục dịch, chính là bởi vì chính mình đồn đại, làm cho xuất hiện ở cục diện này. Ha ha, mục sư đệ, ngươi thật sự là vậy mới tốt chứ, khiến sư huynh ta hôm qua thắng không ít tiền đặt cược. Nô sư huynh tâm tình thật tốt, vô vô mục dịch bả vai, không ngớt lời khen. Nô sư huynh bỗng nhiên lại đề nghị, đúng rồi, chúng ta muốn không cần tiếp tục mở văn bài, lần này còn là đánh bạc một sư đệ thắng bại, xem trước một chút đối thủ của hắn là ai. Ta tìm xem nhìn. Triệu lượng nói ra, ô, trấn cung đài trận đầu, mộ dung bang trước tạo đường. Một sư huynh vòng tiếp theo đối thủ, dĩ nhiên là người nữ đệ tử. Ta đây đánh bạc một sư đệ thắng. Mấy cái thanh âm hầu như đồng thời vang lên Diên phần mình cười gian. Nô sư huynh vẻ mặt bất đắc dĩ, chập chập, các ngươi ngược lại là thông minh. Ha ha, cái nào người nữ đệ tử, không sợ bị một sư đệ nhiều trừng hai mắt. Mọi người cười to, chỉ có một dịch vẫn như cũ là vẻ mặt mở mịt, cảm thấy lẫn lộn. Chương 61, Thủ trạng. Thi đấu chính vòng thứ nhất, 64 cuộc tỉ thí tại trong một ngày toàn bộ châm dứt, mặc dù có chút dày đặc, nhưng đối với xem cuộc chiến đệ tử mà nói, nhưng là ăn no thỏa mãn bọn hắn hoàn toàn không cần lo lắng không có đặc sắc tỷ thí hãy nhìn mà là muốn tại một loạt đồng thời tiến hành phân khích trong quyết đấu làm ra quyết định nhìn cái nào một trận thiện dược đường bên này ngoại trừ ngô sư huynh xui xẹo gặp hỏa bộ xếp hàng thứ nhất cao thủ chịu khổ đào thải bên ngoài lý Nhược ngu tiếu ngộng đào cùng mẫn quân tử đều bằng vào tất cả từ thực lực tiến vào vòng tiếp theo tăng thêm vận khí nghịch thiên mục dịch thiện dược đường ngược lại là có bốn gã đệ tử tiến nhập thi đấu chính đợt thứ hai vị trí 64 mạnh mẽ bên trong Điều này làm cho sư phụ Tiếu Nguyệt Hàn trên mặt, đặc biệt trói lọi. Thiện dược đường cao thấp cũng đều là một mảnh vui sướng, bị loại bỏ Ngô Sư Minh, nguyên bản chính là vô sự quan tâm tính tình, lần này thua ở danh khí thật lớn đối thủ, cũng không thấy được quan uổng, vì vậy hắn cũng vẫn là một bộ yên vui vui cười bộ dáng. Trước mấy vòng tỉ thí cũng không có thời gian nghỉ ngơi, ngày thứ hai giữa trưa bắt đầu, chính là đợt thứ hai tỉ thí. Đợt thứ hai tỉ thí 32 trận, tại 9 tỉ thí trên đài đồng thời tiến hành. Từng tỷ thí trên đài chỉ có 3 đến 4 cuộc tỷ thí, vì vậy thời gian trên an bài sẽ phải tương đối rộng thùng thình. Bất quá, một dịch vừa vặn lại cùng Mẫn quân tử đánh lên, bọn họ đều là trận đầu tại bất đồng tỷ thí trên đài. Thiện dược đường đại bộ phận đệ tử còn là lựa chọn nhìn Mẫn quân tử tỷ thí, dù sao vậy khẳng định muốn đặc sắc hơn, hơn nữa phần thắng cũng lớn hơn. Bất quá triệu lượng tốt hơn theo lấy một dịch đi tới chấn cung đài, hôm nay đại sư huynh đối thủ là hỏa bộ đệ tử, triệu lượng hứng thu không có lớn như vậy tự nhiên muốn vì chính mình tốt nhất một sư huynh đang xem cuộc chiến trợ trợ. Chấn cung giới đài, đang xem cuộc chiến đệ tử giải rắc không có mấy, và lại phần lớn vì chức tạo đường nữ đệ tử. Dù sao tiến vào thi đấu chính đợt thứ hai về sau, còn dư lại quyết đấu, hầu như đều tại cường thủ giữa triển hai. Cuộc tỉ thí này hai người, một người xếp hạng đếm ngược thứ nhất, tên còn lại cũng là thập phần phía sau, đương nhiên sẽ không quá hấp dẫn người. Bất quá làm cho người không ngờ tới là, triệu lượng lại tại trong mấy người này, phát hiện một gã trục lãng đường đệ tử đại khái hắn là trục lãng đường đường chủ phái tới chuyên môn nhìn xem mục dịch cuối cùng có gì quỷ dị chỗ mục dịch leo lên đài đi phía dưới nữ đệ tử lập tức phát ra một hồi hư thanh làm cho mục dịch có chút không hiểu đấu nhưng hắn cũng lơ đễnh chỉ chốc lát sau một gã cô gái che mặt cũng trèo lên lên đài nàng chính là mộ dung băng như thế nào còn mang mạng che mặt chẳng lẽ là sợ lời đồn đãi kia triệu lượng trong lòng một hồi ngạc nhiên thì thào nói ra phi Mộ dung sư muội một mực mang mạng che mặt tỉ thí đấy, tông môn đã sớm cho phép. Một ga trước tạo đường sư tỉ nghe vậy về sau, nhỏ giọng tối đạo, còn có, cùng các ngươi thiện dược đường một sư đệ có quan hệ đồn đại, cũng quá mức vô sỉ. Triệu lượng cười khổ một tiếng, cũng không dám làm nhiều giải thích. Tỉ thí trên đài, từ khi mộ dung băng sau khi xuất hiện, mục dịch vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào đối phương, ánh mắt không chịu di động mảy may. Này, ngươi với cái gia hỏa này, tại chừng cái gì đâu? che mặt mộ dung băng nhịn không được lên tiếng quát lớn nàng liên tưởng đến có quan hệ đối phương một ít đồn đại nhịn không được sờ lên bản thân cái bụng cảm thấy hoảng sợ cái loại này hoang đường đồn đại hơn phân nửa không thật sự đi thế nhưng là hắn tại sao phải một mực chừng mắt ta ta mang mạng che mặt hắn lại không biết ta đẹp mắt không dễ coi mục dịch bị đối phương một tiếng quát lớn mới bình tĩnh lại trên mặt hơi đỏ lên nói ra vị sư tỷ này đã hiểu lầm ta đang nhìn sư tỷ trên tay cái kia một đôi phỉ thúy vào ngọc Sư tỷ có thể hay không khởi xuống đến làm cho xuống nhìn kỹ một chút. Nếu như một dịch mới vừa rồi không có nhận sai mà nói, đây đối với phỉ thúy và Ngọc, chính là mình mẫu thân di vật. Lúc trước, Hà chấp sự nói hắn tại Bình Vân Cốc phiên chợ ở bên trong, đem Ngọc này vòng tay bán cho một cái mang mạng che mặt nội môn nữ đệ tử, mục dịch căn cứ cái này manh mối cha tìm xuống dưới, rồi lại không có chút nào thu hoạch. Không thể tưởng được tại đây tỉ thí trên đài, vậy mà ngoài ý muốn phát hiện vật ấy manh mối. Mục Dịch lúc này kinh hỉ ngoài, trong lòng cũng có chút lo lắng, hắn chính tâm niệm cấp chuyển suy tư về như thế nào từ trong tay đối phương đổi về đây đối với Phỉ Thúy Vòng Ngọc, tại sao phải cho người xem? Mộ Dung băng sững sờ, tức giận trả lời, ngược lại đem hai tay lùi về, tựa hồ sợ đối phương mạnh mẽ đoạt đi. Cái này, một Dịch có chút lúng túng giải thích nói, đây đối với Phỉ Thúy Vòng Ngọc, ta giống như nhận ra. Dưới đài hư thanh một mảnh, liền triệu lượng cũng lắc đầu liên tục, thầm nghĩ trong lòng. Mục sư huynh chớ không phải là coi trọng vị sư tỷ này hoặc sư muội, chỉ là hắn dùng đến gần thủ pháp, không khỏi quá lão, một chút ý mới đều không có. Lúc này, chủ trì tỷ thí sư Thúc Khinh ho khan vài tiếng, ý bảo mọi người yên tĩnh, sau đó chính thức tuyên bố tỷ thí bắt đầu. Một dịch cùng Mộ Dung Băng lẫn nhau thi cái lễ, Mộ Dung Băng nhỏ giọng nói ra, hừ, đều muốn vòng ngọc có thể. Nếu như ngươi thắng ta, sẽ đem đối thủ này vòng tay đem tặng, nếu như ngươi thua, sẽ đem ngươi vậy đối với ánh mắt chọc mù." mục dịch lại càng hoảng sợ gấp gáp nói sư tỷ không nên hiểu lầm tại hạ nơi đây còn có một đối phẩm chất cao hơn phỉ thúy và ngọc thành tâm cùng sư tỷ trao đổi cũng không hắn ý Hừ, ngươi trước thắng ta rồi hay nói mộ dung băng không nói nhảm nữa nàng từ trong tay áo cầm ra một căn hầu như trong suốt pháp trượng trận bắt đầu thi pháp lập tức tỷ thí bên bàn trên triệu lượng liền cảm thấy một cỗ khí lạnh đánh tới đây là hàn băng trượng nguyên lai nàng tu tập chính là băng thuộc tính công pháp triệu lượng thầm nghĩ trong lòng băng thuộc tính công pháp cũng thuộc về thủy bộ công pháp chỉ bất quá chú trọng hơn băng hàn lực lượng có thể thêm vào thi triển ra một ít cường đại hơn pháp thuật ví dụ như băng truy thuật liền so với cùng cấp bậc thủy tiến thuật cường đại hơn rất nhiều chỉ bất quá tu luyện băng thuộc tính pháp thuật yêu cầu tu luyện người trời sinh âm hàn lực lượng so sánh mạnh mẽ vì vậy không phải là mỗi người đều có thể tu luyện mộ rung băng ra tay liền không lưu tình, hàn băng trượng vung vẩy phía dưới lập tức bay đầy trời tuyết triệu lượng chỉ cảm thấy một hồi lạnh lẽo thấu xương bước tới đành phải liền lùi lại mấy trượng rời xa tỷ thí đài cách nhau xa như vậy cũng có thể cảm giác được hàn khí đại thịnh tỷ thí ở trên bục mục dịch chỉ sợ canh bất hảo thụ lúc này lấy mộ dung băng làm trung tâm tỷ thí trên đài đã ngưng kết ra dày đặc một tầng băng xương mộ dung băng pháp trượng liên tục bay múa từng trận hàn khí từ pháp trượng trong tuấn ra thoang cái đem so với thử trên đài biến thành băng thiên tuyết địa rất có muốn đem đối thủ sinh sôi đông lại khí thế mục dịch từ lúc đối thủ tế ra hóa tuyết thuật trong nháy mắt liền cảm thấy một hồi khí lạnh vô cùng vào tới hắn cơ hồ là theo bản năng toàn thân huyết dịch gia tốc lưu động lập tức toàn thân nóng lên tất cả hàn ý đều tiêu tán vô tung vô ảnh mặc dù ngoại bộ lại lạnh lại lạnh một dịch máu trong cơ thể trông như dung nham giống như nhiệt lực vô cùng nơi nào sẽ cảm giác được chút nào hàn khí bất quá mục dịch cũng không dám quá mức tiêu ngạo để tránh bị mọi người nhìn thấu bản thân trong máu dị thường hắn chỉ là thoáng khiến huyết dịch ra tốc lưu động kích phát một chút hỏa lực cam đoan bản thân không bị hàn băng chi khí đông lại Sau đó, hán điểm tinh tế ra mặc hoàng trượng, chuẩn bị đánh trả. Ồ, mộ dung băng kinh hô một tiếng, ngươi như thế nào còn có thể di chuyển? Ngươi tại sao không có bị đông cứng? Ngươi như thế nào không sợ của ta băng hàn chi khí? Nàng liên tiếp ba cái vấn đề hỏi ra, lộ ra cực kỳ kinh ngạc. Một dịch trong lòng tức giận đáp, bị ngươi một chiêu hàn khí sẽ phải đông cứng. Đây chẳng phải là không người nào có thể cùng ngươi một trận chiến. Thế nhưng là, trên thực tế chính là như vậy một sự việc mộ rung băng từ đấu vòng loại đi tới mỗi một cuộc tỉ thí đều là một chiêu lúc giữa đông lại đối thủ sau đó đơn giản chiến thắng chỉ bất quá nàng mỗi lần gặp phải đối thủ thực lực đều rất bình thường vì vậy danh tiếng của nàng cũng không rất lớn tại thực lực bài hành bảng lên cũng là ở phía sau vị trí mục dịch vừa nhất phát trượng lập tức mặc hoàng trượng trên chân khí bắt đầu khởi động phát ra càng thêm đẹp mắt mực cũng theo một dịch vung lên giữa biến thành đầy trời thủy tiễn hướng đối thủ kích xạ mà đến thế nhưng là đại bộ phận thủy tiễn chưa tới gần mộ dung băng đã bị hàn khí đông lại hóa thành vụ băng rơi lả tả trên đất còn có một số nhỏ thủy tiễn bị mộ dung băng tụ khí ra hàn khí vừa đỡ lập tức cũng biến thành băng mậu vụn không hề lực công kích đáng nói nhưng mà nhưng vào lúc này mộ rung băng dưới chân trong lúc đó lao ra một cỗ dòng nước xiết nhưng là một dịch noi theo đại sư huynh cách làm tại thủy Tiễn thuật chính diện tấn công địch tới danh giới âm thầm lấy công kích khoảng cách xa nhất thi triển lúc lại không hề báo hiệu thủy trụ thuật đánh lén Thủy trụ thuật đánh lén, khiến Mộ Dung băng hiển nhiên không ngờ rằng, tuy rằng nàng toàn thân đều có băng hàn chi khí hộ thể, nhưng duy chỉ có dưới chân yếu kém nhất, cái này cũng bình thường, ai có thể ngờ tới chính diện giao phong tới danh giới, sẽ có tập kích đột nhiên từ dưới thân trên bệ đá công tới. Mộ Dung băng bị thủy trụ thuật vọt lên vài thước độ cao, đáng tiếc, một dịch thi triển thủy trụ thuật, uy lực xa không bằng mẫn quân tử, hơn nữa Mộ Dung băng phản ứng cũng là cực nhanh, hàn băng trưởng hướng dưới thân chỉ một cái, hàn khí tuôn ra mà ra trong chốc lát liền đem đại lượng cột nước ngưng vì băng trụ hóa giải hơn phân nửa lực đánh vào dù là như thế nàng nửa người dưới quần sam vẫn bị làm ướt kề sắt trên thân hiện lộ ra nhanh nhẹn tư thái có chút bất nhã đồ vô xỉ mộ dung băng giận dữ mắng mỏ một tiếng vội vàng dùng hàn khí tại trên thân thể khẽ quấn quần áo trên cái kia chút ít hơi nước lập tức kết làm băng trâu sau đó tại nàng run lên phía dưới rơi là tả trên đất không thể so sánh mộ dung băng giận dữ ta mới không cần cùng loại người như ngươi xú nam nhân đậu thủ. Nói xong, nàng vậy mà thật sự quay đầu mà đi, thả người nhẹ nhàng xuống đài đi. Trên đài dưới đài, lập tức lặng ngắt như tờ, cũng đã là thi đấu chính đợt thứ hai rồi, rõ ràng còn có người như vậy bỏ qua thắng bại, chỉ là quần áo bị đánh ở mức một cái, liền tức giận trực tiếp bỏ quyền buông tha cho tỷ thí. Này, đợi đã nào? mục dịch sững sờ sau đó, trong lòng khẩn trương, muốn muốn đuổi kịp đi. Ngươi không được qua đây. Ngươi lại nhìn ta. Ta sẽ đem ánh mắt người móc ra. Mộ rung băng trong đôi mắt hiện lên sợ hãi chi sắc, vậy mà không để ý trước tạo đường đệ tử khác, trước tiên rất xa chạy đi. Mục dịch trong lòng thấp thỏm nhớ mong lấy đối thủ kia vòng tay, nhưng đối với phương hướng đã nhanh như chớp chạy không thấy. Được rồi, dù sao đã biết rõ phỉ thúy vòng ngọc tung tích, lại biết rõ tên của nàng, lại là đến từ trước tạo đường, có lẽ có thể nhờ cậy đào nương, đổi về vậy đối với vòng ngọc. Mục dịch thầm nghĩ trong lòng, hơi hơi bung lỏng. Có thể ngoại ý muốn biết được Phỉ Thúy vòng ngọc tung tích, một dịch cũng là hết sức cao hứng. Triệu Lượng đám người thì là kinh ngạc không ngậm miệng được, thủy Trung nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì cái kia mộ dung băng lêm đẹp sẽ phải bỏ quyền nhận thua? Chẳng lẽ nàng là sợ lời đồn đãi, cho rằng bị một sư huynh nhiều trường vài lần, liền thật sự gặp mang thai? Triệu Lượng thầm nghĩ trong lòng, sau đó cố hết sức lắc đầu, tuy rằng đây là hắn có thể nghĩ ra duy nhất đáp án, nhưng là quá không đáng tin cậy. Chủ trì tỉ thí sư thúc, cũng là lắc đầu liên tục hắn đi về hướng trước đài cao giọng tuyên bố trước tạo đường mộ dung băng bỏ quyền nhận thua thiện dược đường mục dịch chiến thắng một chiếc trà về sau trận thứ hai tỷ thí bắt đầu cái kia các ngươi có thể đi vào thi đấu chính đợt thứ hai đã tương đối không dễ dàng không muốn như thế trò đùa đối đãi không hề nghi ngờ cuộc tỷ thí này là vị này sư thúc chủ trì kim thu hội thí đến nay gặp phải sau cùng hiếm thấy sau cùng hoang đường sau cùng không thể lý giải một trận vị kia trục lãng đường đệ tử càng là khổ khuôn mặt hắn chính hết sức thống khổ suy tư về, như thế nào hướng sư phụ thuật lại trận này quỷ dị tỷ thí hơn nữa còn muốn sư phụ tin tưởng hắn không phải là tại theo dẹp vô cớ chương 62, khuynh thành chúc mừng một sư huynh lại thắng một trận chiến triệu lượng tiến lên chúc mừng đồng thời từ trên xuống dưới đánh giá một dịch liếp thấp giọng nói ra một sư huynh ngươi nói thực cho ngươi biết ta ngươi có phải hay không thực có cái gì hiếm thấy quỷ dị pháp thuật có thể làm cho đối thủ không chiến mà bại một dịch lắc đầu vẫn ngạc nhiên thì thào nói ra Thật là kỳ quái, hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Từ buổi sáng đi ra ngoài, đến bây giờ một mực gặp được quái nhân việc lạ. Cái này mộ dung băng, rõ ràng một thân băng thuộc tính thần thông thập phần không tầm thường, vì cái gì sợ hãi ta nhìn nhiều nàng vài lần. Triệu lượng biết rõ đáp án, cũng không dám nhiều lời, đành phải lập tức nói sang chuyện khác. Ai nha, trận thứ hai tỷ thí nhanh đã bắt đầu đi, chúng ta nhanh đi chung cung đài. Triệu lượng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lôi kéo một dịch bỏ chạy. Làm sao vậy? mục dịch ngạc nhiên nói hôm nay chúng ta thiện dược đường cũng không có đệ tử tại trung cung đài tỷ thí không phải là chúng ta thiện dược đường người là cốc mạc ngưng triệu lượng bước nhanh hơn quay đầu lại hô mục sư huynh ngươi nhanh lên lại chậm cũng chỉ có thể chứng kiến cái bóng nguyên lai là nàng mục dịch trong lòng dùng mình nói thật thực lực bài danh bảng vị thứ hai lại là mỹ nhân tuyệt sắc, thân phận lại cực kỳ thần bí người nào lại không có hứng thú lúc mục dịch cùng triệu lượng chạy đến trung cung Đại lúc Rất xa liền thấy được như thế nào người ta tấp nập, tiếng người huyên áo. Nơi đây rậm rạp chẳng chịt gạt ra vô số người đầu, mục dịch lần đầu tiên đoán chừng, ít nhất cũng có 7-800 người. Cái này so với báo danh tham gia kim thu hội thí đệ tử còn nhiều. Rất nhiều đệ tử, xuất phát từ các loại nguyên nhân cũng không có tham gia kim thu hội thí, nhưng mà thi đấu chính vòng thứ nhất, cốc mạc ngưng xuất hiện sau tiếng gió truyền ra, hấp dẫn đại lượng đệ tử đến đây đang xem cuộc chiến. Thi đấu chính vòng thứ nhất sau tuân ra hai cái thiên đại tin tức, Một cái là một dịch trừng mắt thần công, cái khác chính là cốc mạc ngưng mỹ mạo. Hơn nữa sau một tin tức, truyền bá nhanh hơn, xa hơn, đổi không thể tưởng tượng nổi. Ngươi biết không, ngoại giới điên truyền, chỉ cần nhìn cốc mạc ngưng liếc, ở kiếp này cũng sẽ không lại thích những nữ nhân khác. Triệu lượng hướng một dịch nói ra. mục dịch đương nhiên không tin, nói bậy bạ gì đó. Chúng ta đây bình hải tông mấy trăm nam đệ tử, chẳng phải là mỗi cái đều muốn tôi cút cả đời. Nhiều người như vậy, chúng ta còn là đứng xa xa nhìn đi. Một dịch nhìn nhìn trước mắt sôi trào đám người, nhướng mày nói. Như vậy sao được? Nếu thấy không rõ cốc mạc ngưng dung mạo, chẳng phải là muốn hối hận cả đời. Triệu lượng lắc đầu liên tục, không được hướng trong đám người nhìn lại. Triệu sư đệ, chúng ta ở chỗ này. Trong đám người bỗng nhiên truyền ra một tiếng la lên, sen lẫn ở chung quanh náo nhiệt trong hoàn cảnh, cơ hội bị che mất. Bất quá triệu lượng còn là thấy được, vội vàng mang theo một dịch hướng chỗ đó tháo chạy. Xấu hổ, nhường cái nhường cái. Chen lấn cái gì? Ai ôi ba, ngươi đều dẫm lên chân của ta rồi. Này, phía trước cái đầu cao, có thể hay không có rúm người lại cổ a vừa vặn ngăn trở tầm mắt. Ngươi bàn tử, người khác nhìn mỹ nữ ngươi cũng nhìn, một mình ngươi chiếm hai người vị trí, ngươi có bốn con mắt nhìn sao, thật không hiệu suất. Ngươi xem phía trước ngồi cái kia sắp xếp sư bá, vị trí thực xa xỉ, bên người hoàn toàn có thể lại chen lấn mấy người đi. Ôi, người nào gõ đầu của ta? Nha, là sư thuốc lao nhân ngài nhà à? Ngài Lao như thế nào cũng tính trẻ con không phai mở tiếp cận cái này náo nhiệt. Hàng phía trước vị trí chưa đủ. Sư Thúc đừng gõ rồi, ta bắt cái này xem xét tuyệt hảo bảo vị trí khiến người vẫn không được sao. Kỳ thật Ngài Lao đại khái có thể đằng vân giá vũ bay đến bầu trời nhìn mỹ nữ, hà tất theo chúng ta vãn bối chén lớn. Bữa bãi lộn xộn thanh âm, tràn ngập một dịch hai lô thai, tại một đống nhiệt tình xôi trào vây xem trong hàng đệ tử, hắn và một dịch phí hết sức của chín châu hai hổ, rốt cuộc tiến nhập trong vòng thiện dược đường ngô sư vinh đám người, liền ở chỗ này vì bọn họ dự lưu lại hai cái thân vị trí. Cái gọi là thân vị trí, cũng chính là còn có thể miễn cưỡng đặt chân, đương nhiên điều kiện tiên quyết là tất cả mọi người mút lấy một hơi, không thể bắt bụng chống qua tròn. Như muốn thành giai nhân hiệu triệu lực lượng xuống, những thứ này ngày thường lớn có khí chất nội môn đệ tử, cũng thoáng cái đã trở thành tầm thường người. Từ phố phường tục nhân, tu luyện thành một gã huyền sĩ, thường thường phải kể tới năm hung đúc mới có khí chất trên biến hóa nhưng mà một cái khuynh thành giai nhân xuất hiện có thể tại trong trước mắt đem những này huyền sĩ khí chất hết thể đánh về nguyên hình ồ đại sư huynh cũng ở nơi đây đại sư huynh ngươi vừa rồi tỉ thí tháng sao. Một dịch xưng sở mẫn quân tử rõ ràng cũng cùng nô sư huynh đám người cùng đi nơi này nhìn tỉ thí mà không có phụng bồi tiếu mộng nào mẫn quân tử nhẹ gật đầu vừa cười vừa nói nghe nói cái này cướp mạc ngừng chính là đoạt hấp dẫn nhiều người xem nhất vì vậy ta cố ý đến xem rất hiển nhiên mẫn quân tử thắng được trận đấu Nếu không làm sao dễ dàng như vậy Nô sư huynh tức thì vẻ mặt không cho là đúng nói Đại sư huynh cái này nói còn chưa dứt lời đi Tiếu sư mội lại không coi ở đây Ngươi đã nói người cùng chúng ta giống nhau Đến xem tuyệt thế giai nhân đấy Cũng không đủ à Mẫn quân tử cười nhạt một tiếng Cũng không có cố ý phản bác Hắn nói sang chuyện khác Đúng rồi một sư đệ Ngươi hôm nay ngược lại là không có bị thương Sớm như vậy liền kết thúc tỉ thí Là đối thủ quá mạnh mẽ Chủ động buông tha cho sao Điều này cũng vẫn có thể xem là cử chỉ sáng suốt. Ngươi còn trẻ, có rất nhiều cơ hội. Đa tạ đại sư huynh đề điểm. Bất quá lúc này đây, ta lại may mắn thắng. Một dịch có chút lung tung nói. Ngươi lại thắng. Mẫn quân tử, nô sư huynh mấy người này đồng thời kinh hô một tiếng, vẻ mặt ngạc nhiên. Bất quá đã có vòng thứ nhất kinh nghiệm, lúc này đây bọn hắn rất nhanh liền cưỡng ép khôi phục bình tĩnh. Nô sư huynh hỏi, ngươi như thế nào thằng đấy, chẳng lẽ đối thủ lại đột nhiên lúc giữa đau bụng? Đây cũng không phải, bất quá cũng không sai biệt lắm. Triệu lượng tiếp nhận chủ đề nói ra, cái kia trước tạo đường mộ dung băng, mới cùng một sư huynh giao thủ một hiệp, căn bản không có phân ra thắng bại, liền sợ tới mức không đánh mà chạy. Đây là vì cái gì? Một sư đệ, ngươi như thế nào làm sợ nhân ra? Nô sư huynh ngạc nhiên nói. Ta cũng không biết, nàng chính là không quan tâm ta nhìn nàng, tựa hồ rất sợ bộ dạng. mục dịch cũng là hoang mang khó hiểu. Nguyên lai đúng là sợ một sư đệ trừng mắt thần công một hồi càn rỡ cười to tại chúng đệ tử trong truyền bá ra hấp dẫn chung quanh không ít ánh mắt ly kỳ thật sự là quá ly kỳ lại có người bị lời đồn đãi hù ngã không chiến mà bại nô sư huynh lắc đầu liên tục vị chua mười phần nói một sư đệ vận khí của ngươi không khỏi cũng quá nghịch thiên đi rõ ràng có thể làm cho ngươi gặp được loại này đối thủ đến lượt ta qua hô to một tiếng có thể hay không bắt nha đầu kia sợ tới mức thẳng khóc mọi người tấc tắc kêu kỳ lạ lúc đột nhiên tiếng vô tay tiếng vang như sấm Bắt không có chuẩn bị tâm lý mục dịch, chấn động mang nhị ong long thẳng run. Mục dịch lại càng hoảng sợ, chỉ nghe được bên người triệu lượng cực kỳ hưng phấn điên cuồng gào thét, nàng ra sân, nàng ra sân. Mục dịch hướng trên đài nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy trên đài một đường nhàn nhạt màu xanh bóng người rơi xuống, hóa thành một cái duyên dáng yêu kiểu tuổi trẻ thiếu nữ. Mục dịch chỉ cảm thấy trong đầu ô ô ô n n -G một tiếng trầm đục toàn bộ người đều muốn hoảng hốt đứng lên. Thiên hạ lại có như vậy giai nhân. Mục dịch trong lòng cảm thán Tuy rằng hắn đối tiếu Ngộng đào cảm tình hết sức đặc thù, hơn nữa tiếu Ngộng đào đã coi như là thiền sinh lệ chất, thế gian ít có, nhưng một dịch rồi lại không phải không thừa nhận. Ở trên bục người này thiếu nữ, từ tư sắc đến xem, rõ ràng so với tiếu Ngộng đào đổi kinh diễm rất nhiều. Đồn đại không phải hư A. Triệu lượng khỏe miệng rơi xuống một nhóm lớn nước miếng, bản thân nhưng không có phát hiện. Lúc này, nếu như đem giới đài nhiều người bình hải tông đệ tử bên khỏe miệng lưu lại hôi dầu thu tập, có lẽ có thể rót thành một tòa tiểu hồ. Cái này chính là trong truyền thuyết cốc mạc ngưng, một thân màu xanh váy dài, cũng không bao nhiêu hoa văn tân trang, lại có vẻ đặc biệt thanh tú thoát tục ánh mắt của nàng có chút lạnh như băng, rồi lại trở nên tăng thêm vài phần không thể xâm phạm khí chất cao quý. sinh thật đẹp, liền làm cho người ta khó có thể nhìn ra niên kỷ, mục dịch không biết nàng là 15-16 tuổi, còn là 17-18 tuổi, tóm lại sẽ không quá lớn, bởi vì hắn tổng cảm giác được, nàng này còn có như vậy một tia ngây thơ không thoát khỏi, đúng là cái này sợi ngây thơ làm cho hắn tản mát ra thiếu nữ chỉ có rung động lòng người. Dưới đài đang xem cuộc chiến đệ tử, mỗi cái đều kiễng sưng nhọn, dốc sức liều mạng dỗi dài cái cổ, hướng trên đài nhìn lại, từ xa nhìn lại, dường như từng con một bị người xách xách cái đầu con vịt. Gặp được cốc mạc ngương đối thủ như vậy, chỉ sợ còn chưa ra tay, trong lòng cũng đã thua hơn phân nửa Mà đối thủ của nàng, hỏa bộ phần ngọc đường một gã thanh niên nam đệ tử, lúc này cũng ngơ ngác đứng ở trên đài, liếc không nháy mắt nhìn xem đối thủ của mình Chủ trì tỉ thí sư thúc, ho nhẹ một tiếng, sau đó lớn tiếng niệm vài câu quy tắc cùng cổ vũ lời nói, chật tuyên bố tỉ thí chính thức bắt đầu. Trên đài hai người lẫn nhau thi lễ, thanh niên nói ra. Phân Ngọc Đường đệ tử Trương Tử Hư, tuổi vừa mới 20, chưa hôn phối, mời quốc sư mội hạ thủ lưu tình. Dưới đài lập tức hư thanh một mảnh, tỉ thí thời điểm, lại nói lên cái gì chưa hôn phối, cái này dụng ý cũng quá rõ ràng đi. Hừ, tiểu tử này đã tu luyện mấy đời phúc khí. Vậy mà có thể cùng giai nhân cùng sân khấu mà chiến. Đúng đấy, sớm biết như vậy có cơ hội như vậy, ta cũng cần tu khổ luyện vài năm. Cái này trương tử hư, làm hỏa bộ mặt đều mất hết. Phi, cái gì mất mặt, đổi cho ngươi ngươi gặp nói cái gì. Ta sẽ nói, cốc sư muội chúng ta hảo hảo nói chuyện tâm tình, đánh đánh giết giết vô cùng không thú vị đúng không. Cút. Dưới đài hư thanh sau đó, lại là một phen liễu diễu phi thường náo nhiệt. Chủ trì tỷ thí sư thúc. Không thể không lại đứng ra đây nghiêm khắc nói vài câu, chúng đệ tử mới nhào nhào câm miệng. Mời trương sư huynh chỉ giáo. Cốc mạc ngưng hơi hơi thi lễ, thản nhiên nói. Nàng lạnh như băng trên khuôn mặt, vẫn không có lộ ra chút nào tình cảm. Chúng đệ tử xem thế nào, tiếng vỗ tay, hư thanh, hoặc là quá khen ngợi chi tử. Đối với nàng mà nói, dường như đều là không có chút ý nghĩa nào mây bay, chưa từng lay động trong nội tâm nàng cái kia căn dây đàn. Ánh mắt của nàng, nhẹ nhàng tại đài xuống trên thân mọi người đảo qua đi ngang qua thiện dược đường đệ tử bên này lúc rõ ràng tựa hồ có như vậy hơi hơi một cái dừng lại mục dịch cảm giác được ngực của mình vậy mà tại đối phương ánh mắt nhìn qua lúc hơi hơi ngưng tụ sau đó không tự chủ được ra tốc kinh hoàng chương 63, mươi ba băng thiên tuyết địa ta không có tính sai đi ta cảm giác cốc sư tỷ vừa mới là ở xem ta triệu lượng thấp giọng kinh hô hừ ngươi nhỏ bé thấp lùn có cái gì đáng xem xem ta còn không sai biệt lắm nô sư huynh lập tức phản bác không có khả năng Các ngươi có cái gì nhìn đấy, theo ta thấy, hơn phân nửa là đang nhìn Đại sư huynh. Một người đệ tử khác nói ra, đúng vậy, Đại sư huynh cũng là anh tuấn phi phạm, tuấn tú lịch sự. Tại chúng ta bình hải tông thế hệ này đệ tử trẻ tuổi ở bên trong, luận dung mạo khí chất, tuyệt đối là số một số 2. Mò mâm nói cái gì đó? Đại sư huynh đã có tiếu sư tỷ. mục dịch cũng tham dự thảo luận, sau đó nhút nhát é lệ nói, bất quá, ta thực cảm thấy nàng mới vừa rồi là đang nhìn ta. Phi. Nô sư huynh mấy người này ngay ngắn hướng thối đạo, triệu lượng cắt ngang mọi người tiếp tục nôn ránh, nói ra, đều đừng nói nữa, tỉ thí muốn bắt đầu. Trên đài, phần ngọc đường trương tử hư đang tại trầm rãi thi pháp, hắn một bên dơ lên cao pháp trượng thi pháp, vừa nói, Cốc sư muội, đây là hỏa cầm thuật, thi triển sau đó, hỏa diễm như bay cầm giống như bay múa, nhưng ở phía xa tấn công địch, Cốc sư muội phải cẩn thận rồi. Tỉ thí thời điểm, rõ ràng chủ động nói toạc chiêu số của mình, trương tử hư loại làm này lập tức lại đưa tới một mảnh hư thanh. Cốc Mạc ngưng ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản bất động thanh sắc, cũng không có ra tay. Trương Tử Hư tiếp tục thi pháp, từng có một tinh túy hỏa thuộc tính chân nguyên, dũng mánh vào trong tay hắn đỏ thấm pháp trượng ở bên trong, hóa thành một bao quanh không được chấp động hỏa diễm. Những thứ này hỏa diễm, rõ ràng diễn hóa xuất một đôi đôi cánh, sau đó thoát ly pháp trượng, hóa thành một chỉ chỉ hỏa diễm phi cầm, tuôn ra hướng lên bầu trời, quay chung quanh tại Trương Tử Hư chung quanh, có chút rực rỡ tươi đẹp dưới đài xem cuộc chiến phần ngọc đường đường chủ hơi hơi mỉm cười gật đầu rất có vẻ tán thành hoàn toàn chính xác như vậy hỏa cầm bay múa đầy trời thi pháp cũng không phải bình thường hỏa bộ đệ tử có thể làm được đi theo trương tử hư pháp trượng chỉ một cái những thứ này hỏa cầm liền nhau nhau hướng cốc mạc ngưng đánh tới bất quá tốc độ cũng không nhanh cốc mạc ngưng vẫn không có ra tay những thứ này hỏa cầm bay đến một nửa đống nhiên dừng lại rồi lại nguyên lai like là trương tử hư thu hồi công pháp hắn có chút lo lắng nói cốc sư muội ngươi như thế nào còn không ra tay. Những thứ này hỏa diễm uy lực bình thường, không chịu nổi một kích, hà tất nóng lòng ra tay." Cốc Mạc ngưng lạnh lùng nói. Dưới đài lập tức một hồi cười vang, Trương Tử Hư càng là đỏ bừng cả khuôn mặt. Phần Ngọc Đường Đường chủ có chút ngồi không yên, nhướng mày, chợt cảm thấy được sùng ái trên không ánh sáng. "Tử Hư, hoặc là hảo hảo biểu hiện một phen, hoặc là lăn ra đây, đừng cho vi sư mất mặt xấu hổ." Trương Tử Hư vội vàng đồng ý, lúc này đây, hắn lần nữa tế ra hỏa cầm thuật nhưng mà cái kia chút ít hỏa diễm chim bay hình thể lớn hơn rất nhiều bay múa đầy trời phía dưới đem chúng quanh chiếu dọi ra một mảnh ánh sáng màu đỏ tới gần tỷ thí đại đệ tử đổi có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt rất rõ ràng lúc này đây hỏa cầm thuật khí thế muốn mạnh mẽ lớn hơn rất nhiều dù sao cũng là hỏa bộ phần ngọc đường đại đệ tử vị trí thực lực bài danh bảng trước 30 vị quả nhiên không tầm thường mục dịch thầm khen một tiếng nếu là mình gặp được cường đại như thế pháp thuật chỉ sợ đem khó có thể đối mặt Lúc này, đối mặt thanh thế to lớn đầy trời hòa cẩm cốc mạc ngưng rốt cuộc ra tay. Tốt! Cốc mạc ngưng chẳng qua là vừa dơ lên một tay, dưới đài liền lập tức trầm trồ khen ngợi âm thanh một mảnh, tiếng vô tay tiếng vang như sấm, dường như cốc mạc ngưng đã thắng được tỷ thí. Cốc mạc ngưng cũng xác thực chỉ dơ lên một tay, sau đó hướng trước người nhẹ nhàng vung lên, liền pháp trượng đều không có tế ra. Nhưng mà, chính là chỗ này vung tay lên lúc giữa, lập tức thiên địa biến sắc, một cô biến lạnh chi ý lăng không mà đáp xuống Tỷ thí trên đài tuyết bay đầy trời, Hàn băng đông lại. Thật mạnh băng thuộc tính chân nguyên pháp lực. Một dịch kinh hãi, hắn cùng với ở trên bục cốc mặc ngừng, ít nhất cũng cách nhau tầm hơn 10 trượng. Vậy mà tại đối thủ thi pháp sau trong chốc lát, liền cảm thấy lạnh lẽo thấu xương kéo tới. Khoảng cách tỷ thí đài thân cận quá một ít đệ tử, bất ngờ không đề phòng, nhau nhau dùng mình một cái, vội vàng vận chuyển pháp lực bảo vệ toàn thân. Lúc này mới khá hơn một chút. Đông tuyết rực rỡ, hàn khí bắn ra bốn phía tỷ thí đài trong nháy mắt hóa thành băng thiên tuyết địa, cái kia chút ít chim lửa lập tức lăng không rút nhỏ một vòng, có thậm chí tại khí lạnh vô cùng ăn mòn xuống trực tiếp dập tắt biến mất. băng hỏa lẫn nhau khác, người nào pháp lực mạnh mẽ, người nào có thể chiếm cứ rõ ràng thượng phòng, đem đối phương pháp thuật, khắc chế không hề có lực hoàn thủ. trương tử hư tế ra cái kia chút ít bay múa hỏa cầm, tại hàn khí trong một cái tiếp một cái dập tắt, khí thế rộng lớn hỏa cầm thuật, thăng cái biến thành vụn vật lẻ kẻ hỏa diễm đoàn, uy lực giảm xuống đâu chỉ hơn phân nửa. Thư Hương, ngươi đã thất bại, không cần lại đấu nữa." Phần Ngọc Đường đường chủ than nhẹ một tiếng nói ra. "Vâng." Trương Tử Hương nguyên bản cũng không có bao nhiêu tất thắng ý chí chiến đấu, lúc này nghe được sư phụ nói như vậy, liền lập tức thu hồi công pháp, chắp tay thi lễ nhận thua nói, "Cốc sư muội quả nhiên thiên phú hơn người, tại hạ bội phục. Có cơ hội, còn hy vọng có thể cùng Cốc sư muội nhiều nghiên cứu thảo luận tu hành chi đạo." Trương sư huynh đa tạ rồi. Cốc Mạc Ngưng thản nhiên nói, "Một trận nhẹ nhõm thắng lợi." cũng không có làm cho nàng toát ra bất luận cái gì tâm tình trên biến hóa, trung quanh băng thiên tuyết địa càng tăng thêm đỡ ra nàng này băng lãnh, cái loại này cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài băng lãnh khí chất, rồi lại trở nên làm cho người ta mê luyến mà không nhưng tự kiềm chế. cốc mạc ngưng nhẹ nhõm chiến thắng, thiến giai vòng tiếp theo, dưới đài lại là lâu dài không ngừng tiếng vỗ tay reo hò khen hay, mãi cho đến cốc mạc ngưng đi xuống đài, tại vài tên chức tạo đường nữ đệ tử ủng hộ xuống, đã đi ra nơi này, đáng tiếc, ga đáng tiếc cuộc tỉ thí này thời gian quá ngắn căn bản chưa kịp nhìn nhiều vài lần triệu lượng lắc đầu vẻ mặt tiếc nuối. chức tạo đường nữ đệ tử ở bên trong trước kia chưa từng nghe nói qua cái này quốc mạc ngưng hiển nhiên nàng chỉ là tạm thời mượn dùng chức tạo đường danh nghĩa tham gia tỉ thí hơn nữa trực tiếp đã nhận được chức tạo đường cái kia trực tiếp tiến vào thi đấu chính danh lệch có như vậy năng lực đấy khẳng định lai lịch không nhỏ lý nhược ngu như có điều suy nghĩ phân tích nói chúng ta những đệ tử này nghe được đồn đại nói như vậy đến đây cổ động cũng thì thôi nhưng mà có cốc mạc ngưng tỷ thí lúc sư thuốc sư ba cấp bậc tồn tại cũng tới khá nhiều người bọn hắn tổng không đến mức cũng đều là hướng về phía nàng này nghiêng nước nghiêng thành đồn đại mà đến hơn phân nửa là bởi vì nàng này thân phận hết sức đặc thù đủ loại dấu hiệu cho thấy cốc mạc ngưng rất có thể thật sự là mỗi một đại nhân vật hậu nhân nàng tham gia lần này kim thu hội thí rất có thể thật là vì chọn chọn lương quân lý nhược ngu nói đến chỗ này than nhẹ một tiếng cười nói đáng tiếc ta nếu là có đại sư huynh một nửa anh tuấn bất phàm, thực lực siêu quẩn, như thế nào cũng muốn đi thử thời vợ. Vạn nhất thật có thể bị đối phương nhìn chúng, chẳng những là ôm tuyệt thế giai nhân, đổi có thể phụ thuộc mạnh mẽ núi rửa lớn, từ nay về sau một bước lên mây. Nói người vô tình ý, người nghe cố tình. Hơn nữa đôi khi, nói người cũng có thể là dụng tâm kín đáo. Mẫn quân tử trong ánh mắt, có một tia mất tự nhiên thần sắc lóe lên tức thì, rồi lại khó có thể bị bắt bắt. Đối với một dịch mà nói. Đây hết thể cùng hắn căn bản không có bao nhiêu quan hệ. Đối phương thực lực quá mạnh mẽ, cùng mình căn bản không phải một cái cấp bậc, hắn hoàn toàn không có nghĩ qua đi chiến thắng cao thủ như vậy, có thể gặp may mắn thắng liền hai trận, tiến vào cuối cùng top 32 bên trong, đây đã là một dịch không dám tưởng tượng chuyện tốt. Tiếu sư tỷ tỷ thí cũng nhanh đã bắt đầu đi, chúng ta nhanh đi trợ trận. mục dịch mấy người này, từ trong cung đài ly khai, chạy tới cấn cung đài. Mấy người đi đến cấn cung đài về sau, rất xa chứng kiến tiếu ngộng đào cùng sư phụ tiếu nguyệt hàn cũng đã ở chỗ này chuẩn bị chiến tranh tiếu nguyệt hàn nhỏ giọng hướng tiếu nguyệt hàn dặn dò lấy cái gì tiếu ngộng đào liên tiếp gật đầu nàng chợt phát hiện mục dịch mấy người này thân ảnh mừng rỡ vây tay hô đại sư huynh các ngươi đã tới bất quá lúc tiếu nguyệt hàn mấy người này đến gần lúc tiếu ngộng đào rồi lại chu cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nói nói các ngươi đều đi chung cung đài rồi à cái kia cốc mạc ngưng thật sự có đẹp như thế cũng không phải là sao vậy đơn giản là tiên nữ trên trời nhân gian hiếm thấy Nô sư huynh đang muốn trắng trận tán thưởng một phen lại bị lý nhược ngu liên tục chớp mắt ý bảo vì vậy liền cách cách gián đoạn đại sư huynh ngươi cứ nói đi nàng có đẹp hay không tiếu ngộng đào hướng mẫn quân tử hỏi mẫn quân tử ho nhẹ một tiếng có chút lúng túng nói tối ra chỉ là giống hư không cần gì tiếc nuối. chỉ là cái này cốc mạc ngưng băng thuộc tính công pháp thật cao minh đang không có sử dụng pháp trượng dưới tình huống một chiêu băng thiên tuyết điệu tế ra liền thắng hỏa bộ thực lực không tầm thường cao thủ nàng vị trí thực lực bài danh bảng thứ hai tuyệt đối danh xứng với thực một câu lúc giữa liền đem trọng điểm chuyển di nô sư huynh liên tục gật đầu thầm khen đại sư huynh cao siêu đại na gì thủ pháp lợi hại như vậy tiếu ngộng đào quả nhiên lắp bắp kinh hãi nàng lại truy vấn thân phận của nàng đâu đúng như trong truyền thuyết như vậy rất có bối cảnh sao cái này cũng không biết mẫn quân tử thản nhiên nói bất quá cuộc tỷ thí này xem cuộc chiến sư thuốc sư bá hoàn toàn chính xác số lượng cũng không ít liền vài tên rất ít lộ diện tất cả bộ trưởng lão, cũng tự mình đang xem cuộc chiến. Như vậy xem ra, nghe đồn hơn phân nửa không ổn. Tiểu Ngộng Đào nghe vậy nhẹ gật đầu. Mục dịch chú ý tới, sư tỷ hiện ra sắc mặt hơi hơi ngưng tụ, tựa hồ đầy cõi lòng tâm sự. "Tiểu sư muội, không muốn nghĩ quá nhiều, đối thủ của ngươi cũng không yếu, không nên kinh thường." Mẫn Quân Tử dặn dò. Tiểu Ngộng Đào lại gật đầu một cái, không biết là bởi vì Khẩn Trương còn là nguyên nhân gì, nàng một mực không hề nói dỡn. Lại một lát sau về sau, Tiếu Mộng Đào Tỷ thí liền bắt đầu rồi, nàng tại thiện dược đường chúng đệ tử cổ vũ âm thanh, nhảy lên tỷ thí đẻ. Nhược ngu kế tiếp đối thủ cực khó đối phó, ta thiện dược đường ngoại trừ mẫn quân bên ngoài, có thể hay không còn có một người tiến giai top 32, sẽ phải nhìn Mộng Đào có thể hay không đứng vững áp lực. Sư phụ Tiếu Nguyệt Hàn nhẹ nói nói, đối con gái tràn đầy chờ mong chi ý. Sư phụ, hình như người tính xót một người. Nô tâm cơ mỉm cười nhắc nhở. Lọt một người. Tiếu Nguyệt Hàn sững sở, lập tức có chút xin lỗi hướng Mộc Dịch nói ra, đúng rồi, còn có Dịch Nhi cũng tiến nhập cái này một vòng. Dịch Nhi, cuộc tỉ thí của ngươi lúc nào tiến hành? Hết sức thử một lần là được, thắng bại không muốn quá để ở trong lòng. mục Dịch đang muốn trả lời, nô tâm cơ dĩ nhiên cười ha hả ha, ha ha, quả nhiên liền sư phụ cũng đoán không được. Mộc Sư Đệ nghịch Thiên Vận Khí vẫn còn tiếp tục, hắn lại may mắn thắng một trận. Nhìn xem sư phụ kinh ngạc thân sắc, mục Dịch trong lòng cười khổ, mặc dù là thắng Sư phụ cùng chư vị sư huynh sư tỷ cũng đều cho rằng hắn chỉ là vận khí tốt mà thôi. Không biết muốn lúc nào, bọn hắn mới có thể chính thức đối với ta cảm thấy tán thành cùng khen ngợi. Chương 64, trao đổi. Tiếu Nguyệt Hàn vẫn còn có chút khó có thể tin, hắn lại hỏi tới vài câu về tỉ thí chi tiết, một dịch cùng triệu lượng từng cái sau khi trả lời, hắn mới nhẹ gật đầu, nói ra. Không thể tưởng được ta thu một cái vận khí tốt như vậy đệ tử. Thi đấu chính thắng bại đối với mỗi người đệ tử mà nói đều là thập phần trọng yếu cái kia mộ dung băng thật không ngờ cho đùa thật sự là khó có thể tưởng tượng bất quá dịch nhi ngươi về sau còn cần nhiều cần tu khổ luyện chỉ có có được thực lực chân chính mới có thể người cười cuối cùng vận khí cũng không thể bạn ngươi cả đời mục dịch đồng ý lúc này tỉ thí chính thức bắt đầu thiện dược đường nhiều người thầy trò liền không hề nói chuyện với nhau chuyên tâm đang xem cuộc chiến trên đài tiếu ngộng đào như nước trong tiên tử tại dáng mây xanh gợn sóng hoa trong nhẹ nhàng ngày múa Đối thủ của nàng, phong bộ một gã thanh niên đệ tử, quanh thân bị gió mát xoáy lên, cơ hồ là chân không dính đất, lộ ra đặc biệt phiêu giờ. Hai người thực lực tương đương, Tiếu Ngộng đào trạng thái tựa hồ bình thường, thi pháp tới danh giới, có chút không bằng trận đầu lúc như vậy trôi chạy tự nhiên. Thiện dược đường mọi người thần sắc, trở nên khẩn trương ngưng trọng. Mục Dịch càng là liếc không nháy mắt nhìn xem ở trên bục tỷ thí, âm thầm là sư tỷ lo lắng, song quyền nắm chặt, chút bất chi bất giác, nơi lòng bàn tay vậy mà ra một tầng mồ hôi dị. Mục dịch sư đệ, mục dịch sư đệ. Có người gọi hắn, hắn rồi lại mắt điếc thai ngơ. Trong lúc đó, mục dịch bị người vỗ vô, vô vai bên cạnh, mới tử ở trên bục trong tỉ thí thoảng qua thần. Nguyên lai là bên người triệu lượng đẩy hắn một cái, cũng ý bảo có người tìm hắn. Mục dịch thuận theo triệu lượng chỉ nhìn lại, nguyên lai bên ngoài hơn 10 trượng, lại có hai gã nữ đệ tử chính nhìn về phía hắn. Mục dịch nhận ra, các nàng là chức tạo đường hai vị sư tỷ, hắn vừa rồi cùng mộ dung băng tỉ thí thời điểm cái này hai gã sư tỷ đã ở dưới đài đang xem cuộc chiến mục dịch buồn bực hướng các nàng đến gần vài bước thi lẽ một cái hỏi hai vị sư tỷ là tìm tại hạ sao xin hỏi có chuyện gì chỉ giáo đúng vậy a ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi một tên trong đó sư tỷ nói ra đợi một chút mục dịch sững sở hắn cũng không nguyện đơn giản bỏ qua trên đài tiếu ngộng đào tỷ thí liền hỏi sư tỷ cái gọi là chuyện gì không nói rõ ràng mà nói tại hạ cũng không dám tùy tiện tiến về trước Lá gan nhỏ như vậy, ban ngày ban mặt, sợ chúng ta ăn người phải không? Một cái trong đó sư tỷ phốc một tiếng che miệng cười nói. mục dịch đỏ mặt lên, nhưng đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc ních, không có phải đi ý tứ. Cái kia sư tỷ đành phải nói ra, là mộ dung sư muội muốn tìm ngươi, có đi không, do ngươi. Theo, các nàng chuyển thân hai cái thân liền đi. Là nàng, Mục dịch trong lòng khẽ động, không cần suy nghĩ nhiều, cái này hơn phân nửa cùng cái kia phỉ thúy vòng ngọc có quan hệ nàng tổng không đến mức quang minh chính đại kêu sư tỷ đem hắn lửa gạt đi sau đó thừa cơ hành hung mục dịch dừng lại cho dù có loại này mạo hiểm nhưng vì mẫu thân vậy đối với phỉ thúy và ngọc mục dịch cũng không dám bỏ qua dù sao ta có hay không lưu lại đang xem cuộc chiến đối tiếu sư tỷ mà nói cũng căn bản không có khác nhau mục dịch hạ quyết tâm vội vàng đuổi theo về phía trước đi trong miệng hô hai vị sư tỷ đợi đã nào mục dịch theo hai gã sư tỷ một trước một sau đi ra tỷ thí đại khu vực đi tới bình hải phong một bên vách núi bên cạnh nơi này có một tòa tiểu đình trong đình có một cái yểu điệu thiếu nữ thân ảnh đúng là mộ dung băng mục dịch chứng kiến cô gái kia trên mặt mang mạng che mặt lập tức nhận ra trước tạo đường hai gã sư tỷ ý bảo mục dịch bản thân qua các nàng hai người rồi lại đi ra mộ dung sư tỷ tại ra rồi mục dịch đi vào thạch đình lập tức khách khí thi cái lễ nhìn dáng vẻ của ngươi hơn phân nửa so với ta còn lớn hơn một chút không cần lấy sư tỷ xưng hô Mời ngồi đi. Mộ dung băng cũng không có có có vẻ tức giận, ngược lại là hai mắt mang theo vui vẻ, ý bảo mộ dịch tại thạch đỉnh trong trên mặt ghế đá ngồi xuống. Đa tạ mộ dung sư muội. Mộ dịch trong lòng buông lỏng, tựa hồ nàng này cũng không có người vì thua trận tỉ thí mà tức giận. Hắn còn chú ý tới, ghế đá bên cạnh trên bàn đá, để đó một cái hộp gỗ, cái hộp là mở ra đấy, bên trong thình lình để đó vậy đối với phỉ thúy vòng ngọc. Ngươi thật sự nhận thức vật ấy. Mộ dung băng chỉ vào vòng ngọc tò mò hỏi. Mục dịch tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ, cuối cùng nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, hơn nữa ta còn biết, ngươi là tại bình Vân cốc phiên trợ trong hướng ra phía ngoài cửa hà chấp sự mua xuống vật ấy đấy. Ngươi đã có thể nhận ra vật ấy, biết rõ những thứ này cũng chỉ chẳng có gì lạ rồi. Mộ dung băng càng thêm thừa nhận mục dịch nói, nàng cười nói, bất quá, ngươi cũng không được đây đối với vòng ngọc nguyên chủ nhân đi. Mục dịch lại gật đầu một cái, ngọc này vòng tay nguyên chủ nhân, là hắn ghi việc sau liền chưa bao giờ thấy qua mẫu thân mộ dung băng càng thêm tò mò nói ra buồn cô nương cũng không được người nhỏ mọn một đôi vàng ngọc nếu như ngươi đều muốn quay về cũng là có thể chỉ bất quá ngươi muốn đem bên trong chuyện xưa nói ra nếu không ta nhưng không muốn đem chúng nó chắp tay tặng người việc này mặc dù ám muội rồi lại cũng không phải là cái gì thiên đại bí mật đương nhiên có thể nói với mộ dung sư muội mục dịch liền đem bản thân thông qua đút lót hà chấp sự tiến vào bình hải tông trở thành đệ tử ngoại môn một chuyện nói đơn giản một lần vậy đối với phỉ thúy và ngọc Hắn chỉ nói là gia truyền chi bảo, cũng không nói thêm gì. Đem ngươi những thứ này nói cho ta biết, không sợ ta vạch trần sao. Mộ dung băng hỏi. mục dịch mỉm cười, sư phụ đã biết rõ việc này, hơn nữa theo luật trách phạt qua tại hạng, mộ dung sư mội cũng không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra rồi. Nếu không phải là như thế, hắn sao dám đem việc này nói cho mới nhận thức một ngày một gã sư mội biết được. Được rồi, bổn cô nương giúp người hoàn thành ước vọng, sẽ đem cái này phỉ thúy vòng ngọc tặng cho ngươi rồi. Mộ dung băng hảo phóng đem hộp gỗ giao cho Mộc Dịch. mục Dịch đại hỉ, cẩn thận kiểm tra không sai, mới cẩn thận đem vòng ngọc lấy ra, cũng vừa cẩn thận xem xét một phen, xác nhận không có bất kỳ không ổn về sau, cuối cùng đem vòng ngọc thích đáng đã thu vào trong tay háo cản khôn đại bên trong. Ai nha, ngươi thật không hiểu. Mộ dung băng rồi lại vội và ngăn cản mục Dịch, nói ra, phỉ thúy mặc dù là thế tục Mỹ Ngọc, thực sự có chỗ đặc thù, riêng có 3 năm ngọc giữa người, 5 năm người giữa ngọc mà nói. Vì thúy vòng ngọc bị đeo càng lâu, chủ nhân càng là sinh khí bừng bừng, sẽ càng có linh tính. Ta chính là nhìn chúng này vòng ngọc linh tính bất phàm, mới đưa cái mua. Nếu như ngươi là đem chúng nó đặt ở càn khôn đại trong quá lâu, linh tính liền sẽ từ từ biến mất. Một dịch sững sở, đây là hắn lần đầu tiên nghe được nói như vậy, hắn không khỏi hỏi, cái kia nên làm như thế nào. Đương nhiên là một mực đeo rồi. Mộ Dung băng không cần nghĩ ngợi hồi đáp, bất quá ngươi không phải là nữ nhi ra, không thích hợp mang vòng ngọc. Nhưng cũng có thể thiếp thân để đó, sử dụng linh tính không tiêu tan, tổng so với đặt ở không tức giận cản khôn đại trong môn tốt. Mục dịch nhẹ gật đầu, hắn nhớ tới, phụ thân ngược lại là lao thẳng đến đây đối với vòng ngọc thiếp thân để đặt đấy. Vì vậy hắn cũng noi theo đứng lên, đem vòng ngọc lấy ra, thả vào trong ngực. Đa tạ mộ dung sư mội hào phóng ban thưởng, sử dụng tại hạ rồi lại một cái cọc tâm nguyện. Mục dịch thành khẩn túi đầu nói, đợi một chút, nào có dễ dàng như vậy? ngươi không phải nói cầm cái khác phỉ thúy vòng ngọc trao đổi sao nghĩ như thế nào cầm đi bỏ chạy a mộ dung băng tức giận nói một dịch tại trên đầu mình nhẹ nhàng vỗ, xin lỗi ngượng ngùng cười cười vội vàng từ trong tay háo lấy ra một đôi khác phỉ thúy vòng ngọc đây là sư tỷ tiếu ngộng đào tặng cho hắn đấy ừ đây đối với vòng ngọc tính chất cứng hơn đổi thông thấu màu sắc cũng thập phần xanh tươi chỉ sợ không dễ dàng tìm được đáng tiếc rồi lại không có gì linh tính hiển nhiên là không có gặp được phù hợp chủ nhân thời gian dài đeo Mộ Dung băng nói xong, đem đây đối với vòng ngọc trực tiếp mang nơi cổ tay, Cao Hưng nói, bất quá không quan hệ, dù sao bị bổn cô nương đeo lên cái năm 15 8 năm, nó liền linh tính 10 phần rồi. Một dịch có chút kỳ quái, tu tiên giới các loại kỳ chân ngọc thạch nhiều vô số kể, cái này phỉ thúy chỉ là thế tục Mỹ Ngọc, giá trị đối với huyền sĩ mà nói không tính rất cao, vì sao nàng đối với cái này vật ưa thích không rời. Có lẽ là nàng này từ nhỏ ở tu tiên giới lớn lên, không có cơ hội tiếp xúc thế tục giới. Bởi vậy ngược lại đối thế tục bảo vật thập phần yêu thích. Đeo lên vòng ngọc về sau, mộ dung băng còn đem hai tay tại mộ dịch trước người quơ quơ hỏi, đẹp mắt không? Mộ dịch lúc này mới chú ý tới, người này mộ dung sư mội ra như nó nả, ngón tay ngọc cung tùm, ở đằng kia xanh tươi vòng ngọc phụ trở xuống, trở nên mềm mại, hầu như có thể nhỏ nước đến. Đẹp mắt, thật là đẹp mắt. Mộ dịch không ngớt lời khen, cũng không phải là dối chán định nọt. Mộ dung băng sắc mặt trở nên hồng. Đột nhiên cảm giác được mình ở nam tử trước mặt xuất sắc biểu lộ hai tay, có chút không ổn, vội vàng lại thu hồi hai tay. Ta rời đi. Mộ rung băng nhẹ nói nói, sau đó rời đi thạch đỉnh, đi ra tầm hơn 10 trượng về sau, nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua mục dịch, bất quá cũng chỉ là như vậy liếc, nàng lập tức giống như một đám khói xanh, chợt hiện vào hoa cỏ cây rừng bên trong, không thấy thân ảnh. Mục dịch cảm kích đưa mắt nhìn đối phương rời đi, cuối cùng thu hồi mẫu thân di vật, hắn rốt cuộc có thể cho cha thân một cái công đạo. Không biết phụ thân hiện tại như thế nào. Hắn nếu là biết rõ ta lấy quay về vào ngọc, nhất định hết sức cao hứng. Nghĩ tới đây, mục dịch than nhẹ một tiếng, hắn đã hơn 5 năm không tầm thường trong nhà tin tức. Sư phụ lúc trước đã từng đồng ý, nhờ ta nhập môn 5 năm sau nhưng quyết định có hay không lưu lại bình hải tông. Lấy hôm nay tình huống, ta đương nhiên là muốn lưu lại, lại không biết có thể hay không thân thỉnh ngắn ngủi ly khai tông môn, đi nhìn phụ thân một lần. mục dịch trong lòng thầm suy nghĩ nói. Kim thu hội thí hảo hảo biểu hiện. Các loại tỉ thí sau khi kết thúc, nếu là sư phụ tâm tình vô cùng tốt, nói không chừng sẽ đáp ứng. Cũng không biết sư tỉ có hay không thắng. mục dịch trong lòng thầm nghĩ, bất quá hắn cũng không có đi tỉ thí khu vực. Bởi vì sắc trời đã tối, ngày hôm nay mỗi đài nhiều nhất bốn cuộc tỉ thí, lúc này đã sớm toàn bộ chấm dứt. mục dịch điểm tĩnh tiêu sái trở về kính tân các, hắn cho rằng triệu lượng đám người cũng đã trở lại chỗ nghỉ ngơi. Quả nhiên, hắn vừa mới tiến kính tân các, chợt nghe đến triệu lượng hướng hắn hô Một sư huynh người đã đi đâu? Ngươi cũng đã biết. Ngày mai vòng thứ ba giao đấu đã công bố. Nhanh như vậy liền công bố. Một dịch sững sờ, theo một vòng lại một vòng đẩy mạnh. Tỷ thí buổi diễn nhân số càng ngày càng ít. Tổ chức Kim Thu Hội thí nhiệm vụ cũng chỉ càng ngày càng nhẹ. Công hiến sức lực quả nhiên lên cao không ít. Ngươi cũng biết đối thủ của ngươi là ai? Triệu lượng hỏi. Một dịch lắc đầu, nhưng từ Triệu lượng hơi có vẻ lo lắng thần sắc đến xem. Đối thủ của hắn khẳng định không phải là một cái thực lực nhân vật bình thường. Là liên hỏa đường tôn viên. Bài danh phía trước 20. Triệu Lượng niết miệng. Là hắn. Mục Dịch nhướng mày, đống nhiên có một loại hoàn gia ngõ hẹp cảm giác. Chương 65, độc chiến. Tiếu sư tỷ tỷ thí, tháng có hay không? Mục Dịch truy vấn. Hắn chưa kịp xem hết tiểu ngọc đào tỷ thí, lao thẳng đến việc này ghi nhớ lấy. Tiếu sư tỷ thua, chỉ là một cái chủ quan bị đối phương phá vỡ hộ thể thủy giáp, tiết bại. Triệu Lượng có chút tiếc nuối nói, bất quá Về sau Lý Nhược ngù sư huynh rồi lại triển khai vô cùng tốt, chiến thắng bài danh so với hắn cao hơn hơn 10 vị trí cao thủ, cũng tiến nhập vòng tiếp theo. Tính cả đại sư huynh cùng ngươi, top 32 trong danh sách, chúng ta thiện dược đường vậy mà chiếm cứ ba người, sư phụ nhưng cao hứng hư mất. Chúng ta những thứ này thiện dược đường đệ tử, đi tại bình hải phong lên, đó cũng là đường làm quan rộng mở. Triệu Lượng hiện ra sắc mặt, tràn đầy vẻ vui thích, cùng phong hứa điển, nhưng vẫn là trước sau như một im lặng không nói. Sư tỷ thua có thể hay không rất đau khổ đâu bất quá đại sư huynh sẽ an ủi nàng a mục dịch thầm nghĩ trong lòng vừa muốn ngày mai muốn gặp được tôn viên đối thủ này tâm tình cũng có chút phức tạp liên hỏa đường bên này tôn viên cùng sư phụ lục dung thiên đã ở thảo luận việc này tôn viên tin tưởng mười phần nói sư phụ yên tâm đệ tử hỏi thăm rõ ràng cái kia mục dịch mặc dù không có trong hỏa độc chết đi tựa hồ cũng không có thụ bao nhiêu nội thương bất quá thực lực nhưng là bình thường hắn có thể đi vào vòng thứ ba hoàn toàn vật khí Đệ tử ngày mai nhất định đưa hắn đốt toàn thân bốc khói, thay sư phụ tái xuất nhất khẩu ác khí. Vi sư cố ý vì chuyện này bảo ngươi tới đây, cũng không phải là đơn giản như vậy. Lục dung thiên cười lạnh một tiếng, ung dung nói ra, cái kia bách độc thiên hỏa dịch, chúng ta tại nô mạc trên thân làm thí nghiệm, kết quả còn là hỏa độc quá mạnh mẽ, nô mạc không chịu nổi hỏa độc trúng kích, cuối cùng kinh mạch bạo liệt mà chết. Nhưng mà cái này một dịch, rồi lại có thể còn sống sót. Vi sư trước kia cho rằng... Đây là Tiếu Nguyệt Hàn luyện chế ra không tầm thường đang ăn dược, lại hao phí đại lượng chân nguyên vì tiểu tử này bảo vệ tính mạng, kết quả cũng lơ đến. Nhưng thật không ngờ, tiểu tử này nguyên bản thực lực thấp kém, ăn vào Thiên hỏa dịch thể về sau, rõ ràng tại Kim Thu Hội thí thi đấu chính trong liền sông hai đợt, cái này chỉ sợ không chỉ là một câu vận khí có thể giải thích. Ý của sư phụ là, cái này một dịch từ bách độc Thiên hỏa dịch ở bên trong lấy được chỗ tốt, vì vậy thực lực tăng mạnh. Tôn Viên nhướng mày, trong lòng gọi thẳng không có khả năng. Dù sao mục dịch không phải là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp huyền môn đệ tử, làm sao có thể luyện hóa lợi dụng trong đó cùng bạo vô cùng hòa độc. Lúc bài trừ mặt khác khả năng về sau, mặc dù là thoạt nhìn sau cùng chuyện bất khả tư nghị, cũng sẽ phát sinh. Lục Dung Thiên khẽ lắc đầu nói ra, vì vậy, vi sư hy vọng ngươi lợi dụng cơ hội lần này, nhìn xem có thể hay không thò ra lai lịch của đối phương. Tôn viên ngầm hiểu, lập tức nói ra, đệ tử đã hiểu. Đệ tử sẽ ở trong tỉ thí hướng dẫn từng bước dẫn xuất cái này một dịch chân thật bản lĩnh lục dung thiên hài lòng nhẹ gật đầu hắn phất tay ý bảo đệ tử lui ra sau đó lâm vào thật dài trong suy tư có thể hay không cùng vạn niên hàn chỉ có quan hệ chỗ đó băng hàn hoàn cảnh có hay không có trợ giúp bách độc thiên hỏa dịch luyện hóa tiếu nguyệt hàn cho một dịch đan vào linh đan rượu dược gì có hay không cũng ở đây trong quá trình làm ra mấu chốt tác dụng cái kêu một dịch cuối cùng đã nhận được chỗ tốt gì hắn thắng liên tiếp hai đợt thoạt nhìn đều là đối với tay bản thân ra sai lầm Chân tướng cuối cùng như thế nào? Lục Dung Thiên trong lòng tràn đầy nghi vấn Hắn lấy ra cái kia trang bị bách độc thiên hỏa dịch đỏ thâm hồ lô Nhiều lần quan sát, kích động Cuối cùng lại than nhẹ một tiếng Thả lại trong tay háo Chỉ sợ chỉ có đem cái này một dịch thu vào trong tay Mới có thể cởi bỏ những thứ này bí ẩn Ngày thứ hai Kim Thu hội thí thi đấu chính vòng thứ ba bắt đầu tiến hành 32 tên đệ tử 16 cuộc tỉ thí Mỗi một trận đều là cường giả đọ sức kịch liệt đối kháng Ngoại trừ một dịch Tiến vào top 32 đệ tử, mỗi cái đều là cao thủ, thực lực bài danh bảng đều tại 50 thứ hạng đầu, điều này làm cho xếp hạng chốt nhất một dịch thoạt nhìn đặc biệt chói mắt. 16 cuộc tỷ thí, phân tại 9 tỷ thí trên đài đồng thời tiến hành, từng tỷ thí trên đài tối đa chỉ có 2 cuộc tỷ thí, buổi sáng, buổi chiều tất cả một trận, tỷ thí sắp xếp thời gian thập phần dư giả, cũng không yêu cầu tỷ thí nóng lòng phân ra thắng bại. Cốc mạc ngưng tỷ thí, vẫn đang được an bài tại Trung Cung trên đài, nơi đây là rộng rãi nhất có thể chứa nạp càng nhiều nữa đệ tử đang xem cuộc chiến. Mà một dịch cùng tôn viên tỉ thí, tức thì an bài tại sau cùng nơi hẻo lánh đoái cung đài, đặc sắc trận đấu còn nhiều mà, dù sao cũng sẽ không có bao nhiêu người chỗ này đang xem cuộc chiến. mục dịch đứng ở đoái cung trên đài, nhìn xem dưới đài mọi người, một cô cô độc chi ý tự nhiên sinh ra. Nơi đây mười mấy tên đang xem cuộc chiến đệ tử, thuần một sắc đều là liệt hỏa đường tu sĩ, hắn lập tức nhớ tới tại trong sân quốc. Hắn và Tiếu sư tỷ bị liệt hỏa đường đệ tử vây quanh tình cảnh. Khi đó Tiếu sư tỷ chính là là lúc yếu đất nhất, còn có Mục Dịch trước người bảo hộ. Thế nhưng là thời điểm này cũng chỉ có hắn một người một mình đối mặt, Mục Dịch cũng không có trách cứ sư tỷ, nàng có lẽ đi vì đại sư huynh trợ trận rồi, cũng sẽ không trách sư phụ. Hôm qua Lý Nhược Ngủ sư huynh biểu hiện ưu dị, sư phụ cố ý đi vì hắn đang xem cuộc chiến. Về phần kia sư huynh của hắn sư đệ hầu như đều đi trùng cung đài tiếp tục vây xem cốc mạc ngưng tỷ thí một dịch càng sẽ không trách cứ hắn chúng dù sao hắn cũng thấy tận mắt nhận thức qua cốc mạc ngừng dung nhan tuyệt thế cái loại này khuynh thành dáng vẻ tự nhiên hơn xa qua một trận không thú vị tỷ thí muốn trách liền tự trách mình chỉ là không người coi trọng tiểu nhân vật Tôn viên bên này lại bất đồng Liệt hỏa đường đệ tử tuy rằng không ít nhưng thực lực đều so sánh bình thường nổi bật người giải rác không có mấy tăng thêm lúc này đây kim thu hội thí trong liệt hỏa đường đệ tử vận khí cũng không tốt nhiều lần tại trong tỷ thí gặp được cao thủ Hôm nay cũng chỉ có tôn viên một người tiến nhập top 32 ở bên trong, giao đấu lại là bài danh thấp nhất mục dịch, mặt thắng cực cao. Cho nên liệt hỏa đường đường chủ lý dịch diễm, phó đường chủ lục dung thiên đều chỗ này đang xem cuộc chiến, liệt hỏa đường đệ tử, cũng có hơn phân nửa đều đi tới nơi này, trợ uy thanh thế có chút to lớn. Một sư đệ, ngươi lúc trước không để ý tính mạng thay tiếu sư mọi uống thuốc độc bị phạt, như thế nào hôm nay ngươi tỷ thí sắp tới, sư huynh đệ một cái không đến đang xem cuộc chiến. Đã liền tiếu sư muội cũng không hiện ra, chật chật, tôn mộ thực thay người không đáng. Tôn viên khép cười một tiếng, lắc đầu. Lời này thật sự xúc động Mục dịch một chút tâm tư, hắn im lặng không nói, không cùng tôn viên tranh luận cái gì. Loại này phải thua tỉ thí, thiện dược đường người đương nhiên không dám tới. Chẳng lẽ cái này Mục dịch, thật sự gặp trừng mắt thần công hay sao? Dưới đài có đệ tử không mất thời cơ ồn ào nói, khiến cho một mảnh cười vang. trừng mắt thần công điện cố, lúc này Mục dịch cũng đã biết rõ một ít lập tức đỏ mặt lên đang lúc mọi người cười nhạo ở bên trong trở nên cục xúc bất an mục dịch phóng nhãn nhìn lại trên đài dưới đài lần lượt từng cái một hoặc là quen thuộc hoặc là khuôn mặt xa lạ ở bên trong đều là vẻ đùa cợt hoặc nhiều hoặc ít đều muốn địch dí hai chữ ghi tại trên mặt đã liền chủ trì tỷ thí sư thúc cũng là khoe miệng lộ ra một tia khinh miệt vui vẻ mục dịch chợt nhớ tới lúc ban đầu tại tạp dịch nhà bị phạt thời gian mỗi ngày trời chưa sáng liền đứng dậy lên núi lớn tủi mưa gió không thay đổi Hoang vu trong núi sâu, chỉ có chính mình một cái lẻ loi chơi chọi thân ảnh, đối kháng chính là từng tòa tĩnh mịch hắc cám núi lớn cùng trong núi khả năng ẩn nút các loại nguy hiểm. Lúc kia, mục dịch tổng cảm giác mình thật nhỏ bé, nhìn trước mắt từng tòa núi non trùng điệp, hắn biết do phía sau núi có các loại tiền sư nhân vật, mà bản thân chỉ là bị phạt đốn tuổi người, không người chú ý. Lúc kia, mục dịch cũng thường thường cảm giác mình thật cô độc, nhất là gặp thiên khí trời ác liệt, cồn phong phẫn nộ tuyết, đường núi khó đi khiến hắn cho rằng toàn bộ thế giới đều tại cùng mình đối kháng không thể tưởng được vài năm sau mình đã đã trở thành một gã nội môn đệ tử lại như cũ muốn đối mặt cục diện như vậy lẻ loi chơi trọi một người đối mặt đối thủ cường đại cùng đối thủ sau lưng một phiến thế giới một cái còn vị thành niên thiếu niên rồi lại muốn lưng beo lớn như thế áp lực cùng thiên tranh giành cùng người đấu nhưng hắn thủy chung chưa từng người hoài bởi vì ủng hộ hắn đấy còn có một cô vĩnh viễn không khuất phục tín nhiệm các ngươi thỏa thích cười nhạo đi Đây là các ngươi cuối cùng cùn hoan, trẻ chén say xưa. Làm như ta đem bọn ngươi từng cái đánh bại về sau, các ngươi cũng chỉ có thể nhìn lên ta bóng lưng rời đi, cảm thụ ta dưới chân toé lên bùn ô. Mục dịch lạnh lùng nhìn xem tôn viên, không vui không buồn, không thủ oán không phẫn nộ, trong lòng chỉ có mãnh liệt cầu thắng chi ý. Coi như là ta lần này thất bại, còn có lần sau, hạ hạ lần, tổng có một lần, ngươi gặp ý thức được, khinh thường ta Mục dịch là trên thế giới ngu xuẩn nhất sai lầm tôn viên chứng kiến mục dịch vốn là đỏ mặt lên sắc mặt thập phần bất an sau đó nhưng dần dần bình tĩnh trở lại trong ánh mắt càng là để lộ ra một loại khó có thể nói hết kiên định hắn di chuyển thật sự rồi tôn viên thầm nghĩ trong lòng bất quá đây chính là hắn muốn kết quả một người nếu là thập phần nghiêm túc đối đãi tỷ thí liền lại càng dễ dùng ra thực lực chân chính lục dung thiên liếc không nháy mắt nhìn chằm chằm vào mục dịch hắn muốn nhìn cái này thiện dược đường đệ tử trên thân có hay không thực có huyền cơ gì canh giờ đến Tỷ thí bắt đầu. Do thiện dược đường mục dịch, giao đấu liệt hỏa đường tôn viên. Chủ trì tỷ thí sư thúc cao giọng tuyên bố, sau đó lui về tỷ thí đài một bên. Mục dịch cùng tôn viên tại cách nhau hơn 10 trượng bên ngoài lẫn nhau thi lễ một cái, tỷ thí trận bắt đầu. Mục dịch tại trong tay háo tìm tòi, một cái tụ lý cản khôn đem mặc hoàng trượng lấy ra nắm trong tay, đang muốn quán chu chân nguyên, thi triển ngừng thủy thuật. Toàn bộ quá trình làm liền một mạch, mục dịch hiển nhiên diễn luyện nhiều lần. Thế nhưng là lúc mặc hoàng trượng mới vừa vặn phát ra một chút mực lúc tôn viên dĩ nhiên cũng làm đã lớn tiếng dọa người hắn từ trong tay háo lấy ra ba miếng lòng bài tay lớn nhỏ phụ chỉ lá bửa cũng nhanh chóng đọc lên khẩu quyết đem phụ chỉ lá bửa hướng hộp dịch ném đến phù lục mục dịch trong lòng cả kinh khi hắn ý thức được cái kia vài lá bửa chính là phù lục lúc, người kia đã trên không trung bốc cháy lên hóa thành ba con dài hơn thức hỏa tiễn hướng hộp dịch kích xạ mà đến là hỏa tiễn phủ mục dịch tâm niệm cấp truyền Đây chính là giá trị xa xỉ phụ lục, Bình Vân Quốc phiên trợ ở bên trong, một quả hỏa tiễn phủ muốn bán hai ba khối nhất giai huyền tình, tôn viên vừa ra tay chính là ba trương hỏa tiễn phủ, quả thực là tại nệ tiền Hắn thật sự để mắt ta. Một dịch trong lòng cười khổ, đối với thuần thuộc sử dụng phụ lục người mà nói, phụ lục kích phát, có thể so sánh pháp thuật thi triển muốn mau hơn nhiều, đúng chi, vừa ra tay chính là ba con hỏa tiễn. nháy mắt lúc giữa, ba con hỏa tiễn, đã đến trước mặt. Ba cô nóng bỏng khí lưu đánh thẳng vào mục dịch đầu, bộ ngực cùng chân, làm hắn tránh cũng không thể tránh. Tỷ thí chỉ là vừa mới bắt đầu không đến một cái thời gian hô hấp, thế cục liền xuất hiện cực biến hóa lớn, chủ trì tỷ thí sư thúc khẽ lắc đầu, cuộc tỷ thí này chỉ sợ là nhanh nhất quyết ra thắng bại một trận. Chương 66: Hấp thu. Chỉ có thể liều mạng rồi. Mục dịch tâm niệm như điện, trong tay mặc hoàng trượng trước người vừa đỡ, trong dây lát kích phát ra một tầng hơi mỏng mực, hóa thành một tầng thủy giáp che ở trước người đồng thời thân hình hắn ngang gấp bên cạnh dường như ma quỷ bình thường lăng không bên cạnh di chuyển hơn một xích cái này rồi lại không phải là cái gì pháp thuật mà là đang ngoại mồn tu luyện đi đứng công phu ầm âm thanh một đoàn xương ngủ dâng lên nhưng là ba miếng hỏa tiễn đồng thời xuyên phá thủy giáp tiếp tục hướng một dịch phong tới dù sao thời gian vội vàng một dịch vội vàng ngưng tụ ra thủy giáp ẩn chứa chân nguyên lực lượng có hạn lực phòng ngự bình thường không thể ngăn cản ba con hỏa tiễn nhưng cũng ít nhiều tiêu hao hỏa tiễn một ít uy năng một dịch thân hình tuy rằng cứng rắn lường di chuyển hơn một xích tránh được bắn về phía đầu mình bộ chân hai cái hỏa tiễn lại bị thứ ba chỉ hỏa tiễn xuất tại trên cánh tay trái lập tức ba tiếng nổ đùng truyền ra trước hai cái hỏa tiễn đều xuất tại trên bệ đá nổ ra hơn một xích lớn nhỏ hố sâu mảnh đá văng khắp nơi thứ ba chỉ hỏa tiễn rồi lại nổ ở một dịch trên cánh tay trái một cỗ khét lẹn chi khí từ nay về sau chỗ truyền ra huyền sĩ phục tuy rằng được xương thủy hỏa bất sông nhưng chỉ có thể phòng hộ chút ít công kích Đối mặt một cái cường lực hỏa tiễn, lập tức bị đốt ra một cái động lớn. Tốt. Tôn sư huynh làm cho gọn gàng vào. Dưới đài tiếng vỗ tay tiếng vang như sấm, liền một cách này, đủ để trọng thương một dịch một tay, một tay kinh mạch bị phế, thi pháp liền cực không trôi chảy, mục dịch đã là bại tướng không thể nghi ngờ. Bất quá, một dịch vậy mà cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì, hắn vội vàng tiếp tục thi pháp, trước người bố trí ra một tầng dậy đặc nước bức tường, phòng ngừa đối thủ kế tiếp hậu chiêu. Ồ! đó là cái gì? Tôn Viên sững sở, mục dịch trong hỏa tiễn cánh tay cũng không có bị bỏng. Huyền Sĩ An bảo lộ ra một tầng nu nhựa áo giáp tơ tằm, mặt trên còn có hỏa tinh nảy lên, tựa hồ đúng là vật ấy hóa giải hỏa tiễn một kích. Tảm Ti Bảo Giáp hắn vậy mà có thể lấy được loại này thứ tốt. Tôn Viên giật mình, trước tạo đường Tảm Ti Bảo Giáp có thể chống cự tương đối trình độ pháp thuật công kích, vẹn vẹn một cái hỏa tiễn hoàn toàn chính xác khó có thể phá hư. Hư Tiếu Nguyệt Hàn quả nhiên đối với người này rất tốt. Rõ ràng cho hắn chuẩn bị một kiện tàm ti bảo giáp. Dưới đài lục Dung Thiên cũng nhìn ra môn đạo, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng nhìn ra một dịch có tám ti giáp hộ thân, tôn viên lại cũng không lo lắng. Tám ti giáp chỉ có thể bảo vệ thân thể, hơn nữa có thể thừa nhận pháp thuật công kích, cũng rất có hạn. Hắn tại tế ra ba miếng hỏa tiễn phù về sau, lại đem pháp trượng lấy ra, phù lục không thể có hiệu quả. Hắn liền vung vẩy trong tay đỏ thâm pháp trượng, thi triển ra một mảnh huyết hồng hỏa sương ngủ, hướng một dịch đánh tới một cỗ tanh hôi chi khí từ hỏa trong xương mụ truyền đến mục dịch nướng mày hắn sớm nghe nói cái này tôn viên tu luyện chính là độc diễm công phu chẳng những hỏa diễm ngập trời trong đó đổi ẩn chứa kỳ độc khiến đối thủ thần trí mơ hồ mà tôn viên bản thân bởi vì chuyên môn tu luyện qua một ít thủ đoạn cũng không sợ trong đó độc khí mục dịch vội vàng đem mặc hoàng trượng một chút trước người nước bức tường nước bức tường lập tức ánh sáng màu lam loại lên hóa thành một tầng dày đặc nước che đậy đem mục dịch toàn thân bao ở trong đó ngăn cản lửa kia sương ngủ tới gần mục dịch tôn viên tựa hồ cố ý lập uy đem khói độc biển lửa thi triển bay múa đầy trời hầu như đem chọn cái tỉ thí đài bao phủ trong đó tỉ thí đài phụ cận đệ tử hoặc là tế gia pháp lực hộ thể hoặc là tránh lui một bên không dám khiến cái kia trong biển lửa độc khí bị bản thân hút vào mục dịch bị đầy trời biển lửa vây quanh liền thân ảnh đều biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong dưới đài lại là một hồi trầm trồ khen ngợi thanh âm như thế uy mánh hỏa diễm hải dương Xứng đáng với tán thưởng. Vô luận như thế nào nhìn, đây đều là một trận thực lực cách xa tỉ thí, một dịch bị ngọn lửa triệt để vây quanh, chờ hắn pháp lực hao hết, không cách nào ngăn cản biển lửa đánh tới thời điểm, chính là thua không nghi ngờ. Hơn nữa, nếu là tôn viên một cái không cẩn thận không kịp thu tay lại, mục dịch liền ngay cả tính mệnh cũng có cực lớn nguy hiểm. Loại tình huống này, đại đa số đệ tử chọn dứt khoát buông tha cho, hoặc là trèo chống một lát cảm giác không địch lại lại nhận thua, bất quá Một dịch cũng không phải một cái đơn giản nói vứt tới người Mục dịch cố hết sức thúc giục trong cơ thể mình chân nguyên pháp lực liên tục không ngừng tuân ra vào tay mặc hoàng trượng ở bên trong ý đồ thi triển ra một hai con đường có nước lao ra biển lửa vây quanh thế nhưng là tôn viên so với pháp lực của hắn thâm hậu quá nhiều tầng kia tầng biển lửa không ngừng kéo tới mục dịch hộ thể nước che đậy tùy thời đều muốn bị bốc hơi biến mất nơi nào còn có dư lực phản kích tôn viên nơi đây cũng là âm thầm kinh hãi hắn nguyên lai tưởng rằng một dịch thực lực không đáng giá nhắc tới Rồi lại không thể tưởng được, tại chính mình toàn lực thi triển đẩy trời biển lửa xuống, đối phương vậy mà có thể chi chỉ thời gian lâu như vậy. một sư đệ, ngươi đang ở đây thiện dược đường liền học xong chút buồn sự ấy sao? Tựa hồ không được tốt lắm à, ngươi có thể đi vào vòng thứ ba, quả nhiên chỉ là may mắn mà thôi. Tôn viên cười lạnh nói. Tôn viên cố ý chọc giận mục dịch, mục dịch không chút nào không rảnh mà để ý hội. Dưới đài liệt hỏa đường đệ tử, cũng lập tức top năm top 3 lớn tiếng chế nhạo nói, ha ha. Thiện dược ngoại trừ họ mẫn bên ngoài, đệ tử còn lại chỉ biết luyện chút thuốc giả gạt người, ở đâu có cái gì thực vật liệu thực nguyên liệu. Bất quá, tầng kia thủy tố mai rùa đen cũng là dày đặc, vì vậy họ mộc trốn ở bên trong không dám ra đến. Thiện dược đường người đã biết rõ lén lút đâm sau lưng đả thương người, tỉ thí trên đài căn bản không chịu nổi một kích. Đúng đấy, Liễu sư mội chết tốt lắm đoan, thiện dược đường hung thủ rồi lại đến nay nhận nhân ngoài vòng pháp luật, cái này họ mộc cũng là đồng lõa. Tôn Sư Minh Hảo hảo giáo hơn cái này họ mục ra hỏa. Trên đài một cái biển lửa, cái gì cũng thấy không rõ, dưới đài liệt hỏa đường đệ tử cũng đã náo nhiệt vô cùng tiếng động lớn ồn ào lên, bọn hắn trong miệng nói càng ngày càng không sạch sẽ, liền đường chủ lý dịch diễm đều là nhúng mày. Bất quá, mang chửi người đều là phó đường chủ lục dung thiên đệ tử, hắn cũng không tốt công nhiên trách cứ, tổn hại đối phương mặt mũi. Ha ha, khi dễ người ta thiện dược đường không có người tại, có thể ăn nói bậy bạ sao? Đột nhiên một cái thanh âm lạnh lùng từ mọi người phía sau chuyển đến. Chúng đệ tử nhìn lại, nhìn thấy một tên thiếu niên đang tại bên ngoài hơn 10 trượng xa xa đang xem cuộc chiến, trên người hắn xuyên quần áo và trang sức biểu hiện, hắn đến từ huyền phong đường. Vương Ngược Phong, cái này chuyện không liên quan ngươi. Có người nhận ra gã thiếu niên này, đỉnh trở về. Tự nhiên không liên quan tại hạ sự tình, tại hạ chỉ là vừa đúng đi ngang qua, may mắn mắt thấy một trận kỳ văn mà thôi, nguyên lai liệt hỏa đường đệ tử, đều là cái này bức tu dưỡng. Rõ ràng phe mình chiếm cứ rõ ràng thượng phong, còn muốn cô y quấy nhiêu đối thủ tâm thần, chật chật, quả nhiên là danh sư xuất cao đồ Vương Nhược Phong một bên cười lạnh, một bên lắc đầu liên tục, sắc mặt vẻ khinh thường, ai cũng có thể thấy rất rõ ràng. Lục Dung Thiên trong lòng giận dữ, người này to gan lớn mật thiếu niên, nếu như trong lời nói đem mình cũng mắng đi vào. Nhưng hắn cũng biết, cái này Vương Nhược Phong đúng là huyền phong đường trong hàng đệ tử nhân vật số 1, lại là đường chủ Vương không linh nghĩa tử của lấy vương ra tại bình hải tông tứ đại gia tộc một trong địa vị hắn nhưng cũng không dám tùy tiện giáo huấn kẻ này huống chi việc này nguyên bản chính là bản thân đối lý lý sư bá trên đài tỷ thí thế nhưng là quý đường tôn sư huynh quả nhiên thực lực phi phạm vương nhược phong hướng lý dịch diễm cung kính thi lễ đồng thời cũng hướng lục dung thiên thi cái lễ bất quá rồi lại muốn tùy ý hơn đích xác là bổn đường tôn viên bất quá so với gần nhất danh tiếng chính chứa vương sư điện hắn còn là hơi có không kịp Lý Dịch Diễm chứa cười nói, tứ đại gia tộc giúp đỡ lẫn nhau, đi khá gần, hắn tự nhiên cũng nhận ra Vương được Phong. Đồng thời, Lý Dịch Diễm hướng Lục Dung Thiên lần lượt một ánh mắt. Lục Dung Thiên hừ lạnh một tiếng, đồng thời khoát tay chặt lại, ý bảo đệ tử yên tĩnh. Dưới đài châm chọc chửi rủa âm thanh đình chỉ, ánh mắt của mọi người lại trở về tỷ thí trên đài. Lúc này, tôn viên đem bản thân hỏa hệ công pháp thi triển phát huy tác dụng vô cùng, đầy trời biển lửa hừng hực thiêu đốt, đã rất khó coi thấy trong lửa mục dịch thân ảnh. Vương Nhược Phong nhướng mày, nhịn không được ho nhẹ một tiếng nói ra, trong biển lửa vị sư huynh này không bằng sớm cho kịp nhận thua, miễn cho bị hỏa diễm cháy hỏng kinh mạch, ngược lại tu vi giảm nhiều. Là Thiết Đản đang tại trong biển lửa cố hết sức dễ rủa một dịch, đã nghe được Vương Nhược Phong khuyên bảo, nhưng hắn vẫn vẫn đang không muốn buông tha cho liều mạng, ngay cả ta bách độc thiên hỏa dịch còn không sợ, chưa hẳn sợ hắn cái mảnh này biển lửa. Một dịch trong lòng quét ngang, đem trước người ngưng nước vòng bảo hộ ấn mở một cái lỗ nhỏ, lập tức. Một cỗ sóng nhiệt từ trong đập vào mặt, khiến mục dịch một hồi hít thở không thông. Đồng thời, hắn huyết dịch trong chốc lát sôi trào lên, như nham thạch nóng chảy giống như tại quanh người hắn lưu động, lửa kia sóng nóng rực lập tức lộ ra không có ý nghĩa. Không chỉ có như thế, lúc một cỗ sóng nhiệt nhảy vào hắn trong miệng nuôi về sau, chẳng những không có tổn thương kinh mạch của hắn, ngược lại nhanh chóng bị mục dịch huyết dịch hút khô trong đó tinh túy hỏa chân nguyên, hóa thành một cỗ trọc khí bài xuất. Mục dịch đại hỉ hắn sớm biết mình dung hợp bách độc thiên hỏa dịch huyết mạch lớn không tầm thường rồi lại không thể tưởng được hắn vậy mà có thể trực tiếp thôn phệ hấp thu đối phương hỏa thuộc tính trong pháp thuật tẩn chứa chân nguyên bởi như vậy mục dịch quả thực là dựng ở thế bất bại bất quá mục dịch cũng không dám làm quá rõ ràng hắn chỉ dám tại nước vòng bảo hộ trên mở mấy cái miệng nhỏ lặng lẽ tham lam cắn nuốt trong đó hỏa thuộc tính chân nguyên chẳng những không có cái gì không khỏe ngược lại cảm thấy toàn thân ấm áp đấy không nói ra được thoải mái cái loại cảm giác này cùng vừa mới tu luyện một cái đại chu thiên trong đan điển chân nguyên dị thường sung mãn lúc có vài phần tương tự biển lửa hết thể như trước bao gồm lý dịch diễm ở bên trong không có người nhìn ra cuộc tỷ thí này có thay đổi gì dù sao đối với khắp biển lửa cùng nước vòng bảo hộ kịch liệt đối kháng mục dịch thôn phệ hấp thu hỏa chân nguyên thập phần có hạn cũng không rõ ràng vương nhược phong vẫn là lông mày hơi nhăn trong lòng thập phần lo lắng tôn viên trên mặt vẫn là tràn đầy tự tin tính trước kỹ càng chỉ là hắn thoáng cảm thấy Pháp lực có chút tiêu hao càng lúc càng nhanh, tiểu tử này rõ ràng còn không chịu nhận thua. Tôn Viên cho rằng mộc dịch còn đang cực lực mà liều chết dãi giụa, lấy nước vòng bảo hộ tiêu hao hắn biển lửa. Hắn nào biết đâu, bản thân chân nguyên không phải là tiêu hao tại nước, hỏa pháp thuật đối kháng bên trong, mà là bị mộc dịch hấp thu hơn phân nửa. Tôn Viên không hề lưu thủ, hắn trong dây lát thúc giục chân nguyên, trong tay pháp trận một hồi màu đỏ sáng long lánh, mảng lớn mảng lớn hỏa diễm từ trong biến ảo mà ra, tiếp tục dũng mãnh vào trong biển lửa cơ hội tới. Mục dịch trong lòng khẽ động. Chương 67, đùa lửa. Thuần dương hỏa diễm. Tôn sư huynh thật mạnh. Tôn viên bộc phát, khiến tỷ thí ở trên bục biển lửa trong nháy mắt sáng ngời rất nhiều, uy lực càng lớn gấp bội, dưới đài xem cuộc chiến đệ tử, không mất thời cơ trầm trồ khen ngợi âm thanh nối thành một mảnh. Tại huyền sĩ ở bên trong, có ít người vì tu luyện pháp thuật cao minh, phải giữ mình trong sạch, bảo trì thuần dương đồng tử hoặc thuần âm tấm thân xử nữ, như vậy thi triển ra pháp thuật ý lực thường thường có chỗ độc đáo. Nhất là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp đệ tử, hỏa là trí dương chi vật, thuần dương thân thể thi triển lúc, uy lực càng mạnh hơn nữa. Tôn Viên hôm nay thi triển ra thuần dương hỏa diễm, hoàn toàn chính xác cũng đáng được được xưng tán. Hơn nữa Tôn Viên là lục dung thiên tín nhiệm nhất cùng để trọng đệ tử, làm người lại có chút ít có thủ tất báo, tính toán chi ly, còn lại các sư đệ, người nào dám đắc tội người này, tự nhiên muốn ra sức lớn tiếng tán dương. Có ít người khẩu tài quá mức tốt, các loại tán thưởng chi từ xuất ra còn có thể lập dị, có ít người chỉ có thể bắt chước lời người khác, cùng theo không ngớt lời tốt hơn. Tán dương âm thanh này lên kia rơi, đến coi như là một cái độc đáo phong cảnh. Vương Nhược Phong thần sắc càng thêm ngưng trọng. Như thế mà nhưng vào lúc này, khiến tất cả mọi người ý không ngờ được một màn xuất hiện. Cái kia chút ít sáng ngời mãnh liệt hỏa diễm, vậy mà mất đi khống chế bình thường hướng bốn phía cuồng bạo lao ra, đã liền tôn viên mình cũng bị ngọn lửa quét sạch vây quanh, trực tiếp hướng bay đến trên bầu trời. A tôn viên một tiếng thét kinh hãi một cô cực nóng cực kỳ khí lưu trước mặt đánh tới lập tức ngực một khó chịu trước mắt một đen như vậy bất tỉnh nhân sự đúng tôn viên trùng trùng điệp điệp rơi vỡ tại tỉ thí trên đài vẫn không nhúc ních trước ngực huyền sĩ phục hoàn toàn tiêu hủy mặt mũi đen kịt còn có mùi xú khí khí chuyên ra một màn này phát sinh vô cùng đột nhiên đại bộ phận đệ tử đem trong miệng khen ngợi chi tử sinh sôi nuốt vào trong bụng đã có một tên thiếu niên phản ứng chậm chạp tiếp tục khen nói làm cho gọn gàng vào Lời ấy vốn là muốn tán dương tôn viên, nhưng đã chậm cái kia sau một cái thời gian hô hấp, hàng nghĩa thoáng cái biến thành khác nhau rất lớn. Trung quanh đệ tử hung hăng trợn mắt nhìn thiếu niên liếc, thiếu niên kinh sợ, tự biết nói lỡ, sắc mặt đại biến. Xảy ra chuyện gì vậy? Chủ trì tỉ thí sư thúc, cũng là vẻ mặt kinh ngạc. hỏa diễm tàn đi, thi triển hỏa diễm tôn viên toàn thân bị cháy khét một mảnh, bị ngọn lửa bao bọc một dịch ngược lại là chút nào không việc gì, vẫn đang đứng ở chỗ cũ chẳng lẽ là tôn sư điệt thi pháp tới danh giới không cẩn thận tàu hỏa nhập ma pháp lực không khống chế được sư thúc vẻ mặt ngạc nhiên hắn một mực ở một bên đang xem cuộc chiến trừ lần đó ra thật sự không thể tưởng được kia giải thích của hắn dù sao ngọn lửa kia là tôn viên bản thân thi triển đi ra đấy đến từ thiện dược đường mục dịch làm sao có thể lấy hỏa diễm tấn công địch lục sư đệ ngươi đi xem lý dịch diễm ngứng mày hướng lục dung thiên phân phó một câu lục dung thiên nhẹ gật đầu nhẹ nhàng nhảy lên bay lên đài đi Rỗi ra hai ngón tại tôn viên dưới mũi tìm tòi tôn viên hắn không có sao chứ mục dịch dân cần hỏi han hắn trong lòng có chút lo sợ bất an hắn căn bản không có nghĩ đến bản thân phản kích thậm chí có uy lực lớn như vậy nhưng mà những lời này bị lục dung thiên cùng đệ tử đứng ở trong thai rồi lại như là ác độc nhất trầm trọc lục dung thiên ý vị sâu xa nhìn chằm chằm mục dịch liếc ung dung nói không chết được chủ trì tỉ thí sư thúc nghe vậy cũng là trong lòng đúng lòng nếu là phát sinh tính mạng tổn thương hắn liền khó tránh khỏi có chút thất trách liên hỏa đường tôn viên hôn mê thiện dược đường đệ tử một dịch thắng được người này sư thúc cao giọng tuyên bố kết quả sau đó khiến lục dung thiên chạy nhanh mang đi tôn viên cứu chữa kỳ quá thay tôn sư huynh vậy mà pháp lực không khống chế được không khỏi cũng không đáng kể vương nhược phong lắc đầu liên tục lộ ra vẻ mặt cực kỳ tiết hận thần sắc tựa hồ thập phần thay tôn viên không đáng mục dịch mỉm cười thầm nghĩ cái này thiết đản diễn tướng người không biết còn tưởng rằng hắn đứng ở Tôn Viên bên này. Đổi lại 5 năm trước thiết đảng, tuyệt đối không có buồn sự này, xem ra những năm này tại Huyền Phong Đường ở bên trong, Vương Nhược Phong học được, không chỉ là pháp thuật cao minh. Một đám liệt hỏa đường đệ tử lúng túng cực kỳ, trong lòng quả thực phiền muộn, mắt thấy sẽ phải tới tay thắng lợi, rõ ràng như vậy hiếm thấy thất bại chấm dứt, bởi như vậy, liệt hỏa đường đệ tử toàn quân bị diệt, không có người nào tiến vào 16 mạnh mẽ trong. Lý Dịch Diễm tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì chỉ đổ thừa bổn đường đệ tử vận khí không tốt lục dung thiên rồi lại đối mục dịch càng thêm hoài nghi trong lòng của hắn liên tiếp đã hiện lên vô số ý niệm trong đầu đáng tiếc những ý niệm này hiện lên quá nhanh nhanh đến hắn đều không thể đem bắt lấy đợi tôn viên tỉnh hỏi một chút hắn cuối cùng xảy ra chuyện gì lục dung thiên thầm nghĩ trong lòng hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn một dịch liếc sau đó ôm tôn viên một chữ không nói ly khai nơi này liên hỏa đường đệ tử tự nhiên cũng không có ở lâu nơi này ý tứ có lập tức đi chung cung đài nhìn xem có hay không còn kịp nhìn cốc mạc ngưng tỷ thí có tác khứ hướng nơi khác vị này thiện dược đường sư huynh chúc mừng vương nhược phong hướng mục dịch chắp tay thi lễ giống nhau bình thường đệ tử gặp mặt vị này chính là huyền phong đường sư huynh đi hữu lễ mục dịch cũng đáp lễ lại đồng dạng giả bội như không biết ở lại những người khác đi xa về sau hai người mới nhẹ giọng hàn huyên vài câu thiết đản sao ngươi lại tới đây mục dịch trong lòng có chút cảm kích vương nhược phong cười nói ta nghe nói ngươi thắng liên tiếp hai đợt, trong lòng hiếu kỳ, một mực muốn nhìn ngươi một chút tỉ thí. Vừa vặn ta hôm nay tỉ thí chấm dứt sớm, vì vậy cố ý sang đầy xem nhìn. mục dịch có chút hâm mộ nói, thiết Đản, ngươi cũng thắng đi. Ngươi thế nhưng là bài danh 10 thứ hạng đầu cao thủ, tiến vào 16 mạnh mẽ cũng là chuyện đương nhiên. Hử, thật cao hứng chúng ta đều tiến vào 16 mạnh mẽ. Chế tác thực lực bài danh bảng người nọ, rất không biết thực lực của ngươi. Nói thật, ta cũng không nhìn ra ngươi cuối cùng là như thế nào chiến thắng cái kia tôn viên chẳng lẽ thật sự là hắn tẩu hòa nhập ma vương nhược phong hết sức tò mò nếu không có tận mắt nhìn thấy hắn khó mà tin được vừa rồi phát sinh hết thảy có lẽ đi ta gần nhất vận khí xác thực không tệ mục dịch mỉm cười cũng không có đem hết thảy nói thẳng ra hắn cũng không hy vọng thiết đản cũng đem mình làm yêu nghiệt một đầu ngươi không đơn giản ta cũng không hy vọng tại về sau trong tỷ thí gặp được ngươi ta cũng vậy vương nhược phong cùng mục dịch nhìn nhau cười cười Hai người không có nhiều nói vài lời, liền lại muốn vội vàng tách ra. Thiết đàn, cảm ơn ngươi tới nhìn cuộc tỉ thí của ta. Sắp chia tay tới danh giới, mục dịch dùng sức nhẹ gật đầu, cái này với ta mà nói rất trọng yếu. Nên phải đấy. Vương Nhược Phong mỉm cười, hắn đi vài bước về sau, đồng nhiên xoay người lại, nói ra, cây có mọc thành rừng, gió nhất định thúc chi. Một đầu ngươi vẫn giấu kín thực lực, ngược lại là so với ta cao minh hơn, ta cũng muốn hướng ngươi học thêm chút. Nói xong vương nhược phong liền như có điều suy nghĩ rời đi rồi mục dịch cười khổ hắn ở đâu là cố ý ẩn giấu thực lực nếu là có thực lực hắn hận không thể tại sư phụ sư tỷ trước mặt bày ra phát huy tác dụng vô cùng tốt giành được bọn họ coi trọng mà không phải giống như bây giờ mặc dù là tiến nhập vòng thứ ba rồi lại cũng không có người nào vì hắn đang xem cuộc chiến hắn chỉ là không dám đơn giản bại lộ trong huyết mạch bí mật mà thôi mục dịch đi hướng mẫn quân tử tỉ thí chỗ cản cung đài hắn biết rõ tiếu sư tỷ nhất định ngay ở chỗ này Hắn muốn đem mình chiến thắng tin tức, cái thứ nhất nói với tiếu sư tỷ, Hắn đi trễ, mẫn quân tử tỉ thí đã chấm dứt, xem cuộc chiến đám người đang tại rút lui khỏi, thì còn tốt, tiếu mộng đào cùng mẫn quân tử đều còn ở nơi này. Ngoài ra, sư phụ tiếu nguyệt Hàn cùng Lý Nhược Ngu các loại hai ba danh sư huynh, cũng ở chỗ này. Một sư đệ, người đã đến rồi. Ha ha, đại sư huynh lại thắng, đã tiến nhập 16 mạnh mẽ trong. Tiếu Ngộng đào nhìn thấy một dịch, rất xa liền lớn tiếng hô, vẻ vui thích. Tình cảm bộc lộ trong lời nói. Tiếu Ngộng Đào nhìn về phía Mẫn Quân Tử thần sắc, trong vui sướng mang theo một tia ngượng ngùng, ái mộ trong mang theo một tia sùng kính. Mục Dịch lập tức trong lòng mắt lạnh, đến bên miệng nói, lại nuốt xuống. Hắn đột nhiên ý thức được, đối Tiếu Ngộng Đào mà nói, bản thân thắng bại căn bản không quan hệ trọng yếu. Tiếu Ngộng Đào trong thế giới chỉ có Đại sư huynh một người, nàng hỉ nộ ai ố, chỉ vì một người mà động. Mục Dịch thắng thua, Mục Dịch mạnh yếu, đối với Tiếu Ngộng Đào mà nói căn bản không có bao nhiêu ý nghĩa sư tỷ căn bản không có hứng thú hỏi ý kiến hỏi một câu mục dịch xuất hiện chỉ là khiến tiếu ngộng đào hơn nhiều một lần cơ hội tiếp tục tuyên dương mẫn quân tử chiến thắng tin vui thua ngươi thắng thế giới thì như thế nào mục dịch hưng phấn trong lòng vui sướng hệ quét là sạch chúc mừng đại sư huynh mục dịch khô không nói trên mặt bao nhiêu hiện lên một ít mất tự nhiên thần sắc dịch nhi tỷ thí thua sao Tiếu nguyệt hàn nhìn ra mục dịch có chút tâm sự ân cần nói Tháng bại là là chuyện thường, không muốn quá để ở trong lòng. Đằng sau một câu, hắn đã hướng một dịch nói nhiều lần, hắn thật không nở, lúc này đây vẫn như cũ đoán sai. mục dịch lắc đầu nói ra, không, sư phụ, đệ tử vận khí tốt, cái kia tôn viên bản thân thi pháp tàu hỏa nhập ma, bị ngọn lửa đốt ngất đi, đệ tử may mắn thắng. Tháng, một sư đệ, ngươi cũng tiến nhập 16 mạnh mẽ. Mẫn quân tử kinh hãi, liền lý nhược ngu đều thất bại, bị ngăn tại 16 mạnh mẽ bên ngoài. Như vậy một gã mới đi vào cửa 2 năm, không có ý nghĩa một sư đệ, có tài đức gì, vậy mà có thể cùng hắn cùng một chỗ tiến vào 16 mạnh mẽ trong. 16 mạnh mẽ, đây chính là nội môn đệ tử tinh anh trong tinh anh, bình hải tông hơn 20 cái phân đường, rất nhiều phân đường thậm chí không một tên đệ tử có thể đi vào 16 mạnh mẽ trong. Ta chỉ là vận khí tốt. mục dịch thản nhiên nói, cái này mấy cuộc tỷ thí, ta đều dựa vào đối thủ phạm sai lầm mà may mắn tấn cấp, mà không phải đại sư huynh như vậy. Dựa vào thực lực đánh bại một cái đối thủ. Mấy câu nói đó, đặt ở trên một vòng chấm dứt lúc, người nào đều không có đáng nghi, nhưng lúc này do thắng liên tiếp ba trận đã là 16 mạnh mẽ một trong một dịch chính miệng nói ra, mọi người rồi lại cảm thấy khắc có huyền cơ. Dịch nhi, ngươi cùng vi sư đến. Tiếu Nguyệt Hàn khỏe miệng hơi động một chút, hướng mục dịch phân phó một câu, sau đó xải bước ly khai. Vâng. mục dịch vội vàng đi theo sư phụ sau lưng. Thầy trò hai người đi xa về sau. Chu cũ để lại ngơ ngác sững sờ thiện dược đường vài tên đệ tử. Thật không nghĩ tới, một sư đệ cũng có thể đi vào mười sáu mạnh mẽ. Tiếu Ngộng Đào lắc đầu, vẫn có chút không dám tin tưởng. Sư phụ bắt một sư đệ một mình theo đi, là có ý gì? Không phải là cho rằng một sư đệ ẩn giấu thực lực, muốn trừng phạt một phen đi? Một người sư huynh hỏi, mới sẽ không đâu. Tiếu Ngộng Đào cười nói, cha ta vừa rồi đã cao hứng không được, chỉ là cố ý giả bộ như nghiêm túc mà thôi. Chúng ta thiện dược đường ngoại trừ đại sư mình. Vậy mà lại có một người tiến vào 16 mạnh mẽ, chật chật, là mất hứng mới là lạ. mươi 68, Bản Thiếu Công Pháp. Trong mặt thất, một dịch tại sư phụ Tiếu Nguyệt Hàn phân phó xuống, tại sư phụ trước mặt khoanh chân ngồi xuống. Dựa vào vận khí có thể thắng một lần, thắng hai lần, lại không thể liên tiếp thắng được, thậm chí tiến nhập 16 mạnh mẽ trong. Tiếu Nguyệt Hàn lạnh lùng nói, dịch nhi, ngươi đến tột cùng là như thế nào thắng tôn viên, hướng vi sư như thật nói ra đi. Vâng, tại sư phụ trước mặt. Mục dịch không hề bí mật hắn đem mình có thể hấp thu một ít hỏa thuộc tính chân nguyên dung nhập trong máu tình huống kể ra nói một lần Mục dịch chiến thắng tôn viên đương nhiên không phải là bởi vì tôn viên tẩu hỏa nhập ma pháp lực không khống chế được mà là mục dịch tại đối phương cố hết sức kích phát pháp thuật trong nháy mắt đại thổ một cái nhiệt khí cái này cố nhiệt khí không chỉ mà còn là hắn hấp thu hỏa thuộc tính chân nguyên còn có hắn trong huyết mạch hỏa độc sinh ra hỏa lực lúc trước mục dịch một cái tạp khí phun ra đem vạn niên hàn trì hàn khí lay động không còn một ngống mấy tháng mới có thể khôi phục lúc này một cái nhiệt khí tự nhiên cũng ẩn chứa cực kỳ không tầm thường hỏa thuộc tính uy lực sau đó tại này có nhiệt khí phun ra về sau mục dịch chung quanh hỏa diễm không khống chế được bình thường hướng bốn phía bạo tạc nổ tung lao ra trực tiếp đem trở tay không kịp không có phòng bị tôn viên bỏng đánh xỉu, một dịch như vậy thắng phải tỉ thí quả nhiên cùng trong cơ thể ngươi hỏa độc có quan hệ tiếu nguyệt hàn nhẹ gật đầu hắn đã đoán được một ít mặt mày dù sao một dịch đan điền khí hải tu luyện tình huống còn tại đó không có khả năng có được quá mạnh mẽ thực lực mà một dịch chỗ đặc biệt nhất chính là hắn trong máu dung hợp hòa độc uy lực không thể khinh thường đã liền tiếu nguyệt hàn mình cũng không cách nào hóa giải nói như vậy cái kia chút ít hòa độc chẳng những đối với ngươi vô hại ngươi ngược lại có thể thoáng điều động trong đó hòa thuộc tính chân nguyên lực lượng chỉ là không thể giống như thi triển pháp thuật giống nhau đầy đủ tự nhiên lợi dụng tiếu nguyệt hàn phân tích nói một dịch nhẹ gật đầu xác thực như thế Vi sư ngược lại nhớ tới một kiện chuyện cũ. Tiếu Nguyệt Hàn trầm ngâm một lát sau, ung dung nói. mục dịch thấy sư phụ sắc mặt có chút ngưng trọng, trong lòng có chút tâm thần bất định, có thể hay không sư phụ cũng đem mình làm yêu nghiệt. Bản thân duy nhất vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực, cũng muốn bị bài xích, khinh bị sao. Chuyện này muốn ngược dòng tìm hiểu đến 30 năm trước. Tiếu Nguyệt Hàn do dự một lát, cuối cùng vẫn là đem nó báo cho biết một dịch. 30 năm, thiên đảo quốc tu tiên giới phát sinh qua một trận quy mô to lớn chiến tranh, chiến tranh song phương chính là lấy bình hải tông định hải tông trấn hải tông ba đại huyền môn làm chủ chính đạo liên minh cùng lấy hoàng môn mười chi làm chủ ma đạo thế lực cuối cùng chính đạo liên minh đại hoạch toàn thắng hoàng môn tại thiên đảo quốc địa vị tràn đầy nguy cơ lại không dám công nhiên lộ diện chính ma cuộc chiến mục dịch cũng nghe qua một ít truyền thuyết nhưng trận chiến này nguyên nhân gây ra mục dịch rồi lại là lần đầu tiên nghe nói nguyên lai dẫn đến trận này đại chiến buộc phát đấy nhưng là một người mất tích người này đúng là hoàng môn mười chi thống lĩnh Bị chính đạo huyền sĩ xưng là ma tôn một phương cự đầu. Ma tôn thực lực rất mạnh, khi hắn xuất lĩnh xuống, hoàng môn một lần cùng huyền môn địa vị năng nhau. Ma tôn đột nhiên mất tích, hoàng môn mười chi không ai phục ai, tranh nhau đều muốn kế thừa ma tôn vị trí, dẫn đến hoàng môn đại loạn, huyền môn ba đại phái thừa cơ liên thủ, liên hợp mặt khác trong tiểu huyền tông, tạo thành chính đạo liên minh, trắng trận tiêu diệt hoàng môn đệ tử. Nguyên lai ta chính đạo huyền sĩ, dĩ nhiên là thừa dịp hư mà vào một dịch mày. mục Không thể tưởng được luôn luôn lấy trảm yêu trừ ma vi danh chính đạo, chỉ là bởi vì nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mới lấy được thắng lợi. Cái đó và một dịch tại trong sách trong điển tịch đã từng gặp truyền thuyết, trên lệch khá xa. Trong điển tịch ghi chép đấy, đều là chính đạo tu sĩ như thế nào thuận theo thiên mệnh, như thế nào thay trong nước sôi lửa bỏng thiên hạ đại chúng trảm yêu trừ ma, như thế nào phấn đấu quên mình, như thế nào anh dũng vô địch. Chẳng lẽ những thứ này, cũng chỉ là người thắng bôi lên bản thân phấn, sự thật chân tướng xa không bằng trong sách ghi chép như vậy ngăn nắp xinh đẹp. Tiếu Nguyệt Hàn không để ý đến một dịch trong lòng mơ màng, hắn tiếp tục nói, lúc trước Hoàng môn mười chi muốn tranh đoạt đấy, ngoại trừ tượng trưng cho Ma Tôn quyền lực chân long ngọc tỷ bên ngoài, còn có Ma Tôn lưu lại công pháp. Công pháp? Một dịch trong lòng dùng mình, Ma Tôn thực lực cường đại như vậy, công pháp của hắn tự nhiên cũng là cực kỳ không tầm thường, khiến cho tranh mua cũng chẳng có gì lạ. Đúng vậy, Tiếu Nguyệt Hàn tiếp tục nói, cụ thể quá trình vi sư cũng không muốn nói nhiều. Nói ngắn lại, cuối cùng công pháp này tại tranh đoạt trong bị giải thể thành mấy phần, chúng ta chính đạo tu sĩ cướp được trong đó một bộ phận công pháp. Cái này bộ phận công pháp lại bị chia làm ba phần, do chúng ta ba đại tông môn tất cả được một phần. Hoàng môn công pháp, mặc dù cùng huyền môn bất đồng, nhưng là có rất lớn tham khảo giá trị, rất nhiều công pháp thêm chút cải biến, có thể vì huyền môn đệ tử sử dụng. Vừa mới bắt đầu, tất cả đại tông môn đối với cái này công pháp đều thập phần coi trọng. Mặc dù chỉ là không trọn vẹn không được đầy đủ khẩu quyết, còn là có không ít người âm thầm tu luyện, hoặc là tìm kiếm đệ tử thích hợp lặng lẽ trên việc tu luyện công pháp, nhưng là thật không ngờ, công pháp này lại là giả dối. Giả dối. mục dịch sướng sở, lập tức lâm vào hoang mang bên trong. Giả dối. Ít nhất về sau chư vị đồng đạo đều cho rằng là giả đấy. Tiếu Nguyệt Hàn nói ra, từ hoàng môn thuật sĩ trong tay cướp được một phần giả công pháp, cũng không là cái gì quá không được việc lạ. Có lẽ Hoàng môn trong sơn, có người ở công pháp trên động tay chân. Bởi vì công pháp là giả đấy, tự nhiên cũng chỉ không hề như vậy đã bị coi trọng. Vi sư tại hơn 10 năm trước, còn có cơ hội tự mình mắt thấy cái kia bộ không trọn vẹn giả công pháp. Quả nhiên rất giả dối. Cái kia bộ công pháp trong ghi chép một ít thủ đoạn, dĩ nhiên là đem chân nguyên chi khí từ đan điền bức về trong kinh mạch, lúc sau huyết mạch luyện hóa, thi chuyển tới danh giới, muốn từ trong huyết mạch điều động chân nguyên, thập phần phiền thoái không nói đến hơn nữa tuyệt đại đa số người căn bản là không cách nào làm được dịch nhi ngươi suy nghĩ một chút nhìn chúng ta huyền sĩ tu luyện pháp thuật đều là đem huyền khí hút vào trong cơ thể do kinh mạch luyện hóa tiến vào đan điển, nhưng mà vì mình sử dụng đan điển chân nguyên hoàn toàn có thể dễ dàng sử dụng dùng đến hóa thành các loại pháp thuật thủ đoạn diệu dụng vô cùng nhưng bộ công pháp kia rõ ràng phương pháp trái ngược đem đan điển chân nguyên lại bức về kinh mạch trong máu thi triển lúc cần kích phát trong máu chân nguyên lực lượng rất khó làm được vì vậy chư vị đồng đạo đều nhận định hoặc là bộ công pháp kia thiếu đi phía trước là quan trọng nhất bộ phận như thế nào đem chân nguyên lực lượng dung nhập huyết mạch hoặc là liền căn bản là cái giả công pháp chúng ta huyền môn đệ tử nếu là chiếu vào phía trên tu luyện chẳng những rất khó tiến bộ thực lực ngược lại có khả năng tẩu hỏa nhập ma kinh mạch hỗn loạn thậm chí ảnh hưởng tâm thần dẫn đến điên cuồng người cái kia nhốt tại trong địa lao sư thúc vốn là cái tư chất quá mức tốt nhưng tạo chi tài chính là cưỡng ép trộn luyện cái này bộ không trọn vẹn công pháp mới tàu hỏa nhập ma kinh mạch tân phế khi thì đến cuồng đã đến gần nhất hơn 10 năm đã không có người nhắc lại cùng cái này bộ bản thiếu giả công pháp nguyên lai sư thúc là có chuyện như vậy mục dịch nghe đến đó ầm ầm động tâm cái kêu bản thiếu công pháp nhìn như rất giả dối rồi lại hết lần này tới lần khác rất thích hợp hắn tình huống hiện tại hắn trong huyết mạch đã có xa xỉ hỏa thuộc tính chân nguyên lực lượng cũng có thể miễn cưỡng điều động một chút nếu như công pháp không sai khiến hắn tìm được phương pháp đi trôi chạy tự nhiên điều động trong huyết mạch hỏa chân nguyên là được có thể thi triển ra hỏa thuộc tính pháp thuật sư phụ cái kia bộ bản thiếu công pháp thật hay giả sao mục dịch mở to hai mắt hỏi tiếu nguyệt hàn mỉm cười giả không giả vi sư hiện tại cũng không có kết luận tại nhìn thấy ngươi huyết dịch dung hợp hỏa độc việc lạ lúc trước vi sư cùng mặt khác đồng đạo giống nhau kiên định cho rằng cái kia công pháp nhất định là giả dối nhưng mà hôm nay việc này đã có một đường chuyển cơ ý của sư phụ là Nhờ ta thử đi tu luyện cái kia bản thiếu công pháp. Mục dịch có chút kích động. Đúng vậy. Tiếu Nguyệt Hàn nhẹ gật đầu. Thế nhưng là, cái kia là ma đạo công pháp. Mục dịch có chút sợ hãi. Tiếu Nguyệt Hàn lắc đầu, khinh thường nói, cái gọi là ma đạo chính đạo, bất quá là người vì phân chia. Dịch nhi, ngươi nghe rõ ràng, chính tà thiệt ác, không có ở đây huyền hoàng có khác, chỉ ở nhân tâm một ý niệm. Như đổi lại là người khác, vi sư tất nhiên không cho phép hắn tu luyện công pháp này. Nhưng mà vi sư tin tưởng ngươi phẩm tính mặc dù tu luyện hoàng môn công pháp cũng là đường đường chính chính chính nhân quân tử huống chi ta thiện dược đường trên dưới một năm mới xuất hiện ngươi như vậy một cái hiếm thấy vi sư làm sao có thể không công mai một thiên phú của ngươi nói xong lời cuối cùng tiếu nguyệt hàn mỉm cười nhìn xem một dịch trong đôi mắt đều là vẻ chờ mong đệ tử nhất định tận tâm tận lực không cô phụ sư phụ kỳ vọng một dịch trong lòng kích động vô cùng đây là hắn lần thứ nhất chính thức cảm nhận được sư phụ đối với mình coi trọng cái loại này tha thiết tình cảnh cái loại này chờ mong hiền lành ánh mắt khiến hắn dường như nhìn thấy tiễn đưa hắn đến bình hải tông bên ngoài sơn môn phụ thân Tiếu nguyệt hàn lại tán dương nhẹ gật đầu nghiêm sắc mặt nghiêm túc nói ra bộ kia công pháp không trọn vẹn không được đầy đủ vi sư di chép trong đầu chỉ có bộ phận ngươi mạnh khỏe sinh nhớ kỹ nói xong Tiếu nguyệt hàn đem công pháp từng chữ từng chữ đọc lên khẩu quyết phong cách cổ xưa nội dung cực kỳ phiền phức thâm sâu rất khó lý giải tiến nguyệt hàn một bên truyền thụ khẩu quyết Một bên còn giải thích khẩu quyết trong hàng nghĩa, một dịch dụng tâm ghi nhớ, liên tiếp gật đầu. Ngắn ngủn mấy trăm chữ công pháp, trọn vẹn hao tốn hai canh giờ mới truyền thụ hoàn tất. Tâm mạch đại thành một dịch trí nhớ vô cùng tốt, đã đem những thứ này đều một mực nhớ kỹ. Ngươi có thể thử vận dụng một chút, nếu như không thể được, sớm cho kịp buông tha cho, không cần thiết tham lam vi lực cưỡng ép tu luyện. Ngươi sư thúc chính là tốt nhất ngược lại ví dụ. Tiếu Nguyệt Hàn nghiêm nghị cảnh cáo một dịch, mục dịch gật đầu đồng ý. Tiếu Nguyệt Hàn bổ sung, mặt khác. Cái này dù sao cũng là Hoàng môn công pháp, lén lút truyền thụ, đã trái với bổn tông tương quan điều luật. Vì sư tuy rằng khinh thường cái kia cứng nhắc mà không ý nghĩa điều luật, nhưng cũng không có thể công nhiên phản đối. Vì vậy chuyện này, chỉ có thể ngươi biết ta biết, không muốn đối với bất kỳ người nào đề cập, dù là ngươi tiểu sư tỷ hỏi, cũng không muốn lộ ra nửa chữ. Ngươi nói với người nào, chính là hại người nào. Đệ tử biết rõ. Mục dịch dùng sức nhẹ gật đầu. Đệ ba lần tỷ thí về sau, gặp nghỉ ngươi một ngày. Kế tiếp thời gian, ngươi liền hảo hảo ở tại nơi đây tìm hiểu công pháp đi, nơi này là vi sư ngồi xuống tính thất, không sẽ có người tới quấy rầy ngươi. Tiếu Nguyệt Hàn quả nhiên ở lại một dịch không tệ, ngay cả mình tính thất cũng làm cho ra cho một dịch. Đa tạ sư phụ, một dịch túi người hành lễ. Vi sư còn có một câu nói muốn để điểm ngươi. Tiếu Nguyệt Hàn đứng dậy, hiền lành chi sắc hễ quét là sạch, biến thành cực kỳ nghiêm túc, mặc kệ ngươi tu luyện công pháp gì, thiện ác đều chỉ tại một ý niệm. Nhất niệm xả thân nhất nghiệm thành ma. Nếu như một ngày kia, ngươi trở thành một chẳng phân biệt được thị phi thiệt ác, cậy mạnh bá chủ thế hệ đồ, vi sư chắc chắn đem hết toàn lực, Liều lĩnh cũng muốn thân thủ đem người diệt trừ. Chương 69: Hỏa Bộ đệ nhất nhân. Thực lực bài danh bảng đếm ngược đệ nhất mục dịch tiếp tục trình diễn kỳ tích, chiến thắng liệt hỏa đường cao thủ, bài danh trước 20 tôn viên sự tỉnh, rất nhanh liền tại Bình Hải Phong trên truyền bá ra đến. Cùng hai lần trước giống nhau, lần này mục dịch chiến thắng, lại là đối thủ giúp đại ân Ai có thể nghĩ đến, giống như tôn viên cao thủ như vậy, lại có thể biết tại sử dụng sử dụng pháp thuật lúc không lưu ý mà ở hòa nhập ma, pháp lực không khống chế được. Một số người lớn thán mộc dịch vận khí nghịch thiên đồng thời, cũng có một chút người tức thì không cho là đúng, cho rằng mộc dịch nhất định có chỗ hơn người. Lại lần nữa hai không thể liên tục, bằng vận khí có thể sát nhập kim thu hội thí 16 mạnh mẽ. Đây chính là đại biểu Bình Hải Tông trẻ tuổi nhất đại đệ tử trong ưu tú nhất 16 người. Có thể nói, có thể đi vào 16 mạnh đệ tử, nhất định sẽ đã bị tông môn trọng điểm tài bồi, tu luyện tiền đồ khó có thể hà lượng. Bất quá, một ngày sau, mục dịch vận khí tốt tựa hồ cũng theo đó dừng lại. 16 mạnh giao đấu danh sách đã ra lò, mục dịch đối thủ, dĩ nhiên là Lam Tân. Lam Tân, xí diễm đường đại đệ tử, cũng được công nhận hỏa bộ đệ nhất cao thủ, thực lực bài danh bảng vị trí ở thứ tư, gần với Ngự Phong thần quân, cấp mạc ngưng cùng mẫn quân tử. Đây chính là trước bốn đại nhĩ cửa, Lam Tân một đường quá quan chạm tướng cũng không khiến đối thủ kiên trì đến một nén nhang công phu, thực lực cứng mạnh, tuyệt không tại tên dưới đầu. Coi như là cái kia mục dịch lại cổ quái, làm sao có thể chiến thắng thiên tài như vậy, vì vậy hầu như tất cả mọi người cho rằng, mục dịch may mắn đến đây là kết thúc, hắn đem dừng lại tám vị trí đầu bên ngoài. Bất quá 16 mạnh mẽ đã là vô cùng tốt chiến tích rồi, đủ để tiếu ngạo nhất thời. Vì vậy, lúc mục dịch xuất hiện ở Trung Cung dưới Đài Lúc, còn là hấp dẫn rất nhiều ánh mắt hâm mộ, Rõ ràng có nhiều người như vậy đang xem cuộc chiến. mục dịch hơi kinh hãi, hắn và Lam Tân tỉ thí một hồi muốn tại trung cung trên đài tiến hành, lúc này trung cung giới đài, đã vây hai ba trăm người. Vòng thứ tư là tám vị trí đầu tranh đoạt chiến, mười sáu tên đệ tử, tám cuộc tỉ thí, chia làm bốn cái sân bãi, từng sân bãi hai trận, buổi sáng cùng buổi chiều tất cả một trận. Mẫn quân tử tỉ thí tại xế chiều tiến hành, vì vậy thiện dược đường đệ tử đều đến vì một dịch cổ động, cũng không tính kỳ lạ quý hiếm. Sĩ diễm đường đệ tử tự nhiên cũng muốn đến vì làm tân trợ uy, lệnh mục dịch thật không ngờ chính là, ngoại trừ cái này hai đường đệ con bên ngoài, rõ ràng còn có thật nhiều đang mặc mặt khác phân đường quần áo và trang sức đệ tử đến đây đang xem cuộc chiến, thủy bộ, hỏa bộ, phong bộ đều có. Hòa bộ đệ nhất nhân hiệu triệu lực lượng quả nhiên cương đại, rõ ràng hấp dẫn nhiều người như vậy đến đây đang xem cuộc chiến. Mục dịch chật chật thở dài, lần thứ nhất đối mặt nhiều như vậy chú ý, hắn còn có chút không quá thích hứng. Mục sư đệ Ngươi lần này nhưng lầm. Nô sư huynh lắc đầu nói ra. Theo ta nhìn, những người này cũng có hơn phân nửa đều là hướng về phía một sư đệ ngươi tới đấy. Hướng về phía ta đến hay sao? Mục dịch sững sở. Nô sư huynh cười nói, ha ha, một sư đệ, ngươi lấy thực lực bài danh bảng đếm ngược đệ nhất thân phận, thắng liên tiếp ba vòng, tiến vào mười sáu mạnh mẽ, có thể nói là lần này Kim Thu Hội thí sau cùng ngoài dự đoán mọi người một khoản. Rất nhiều người đều đối với ngươi cực cảm thấy hứng thú. Gần nhất đàm luận người của ngươi. So với đàm luận đại sư huynh người còn nhiều. Đúng vậy à, một sư đệ, nghe nói cái này một hai ngày người theo sư phụ tu luyện, trải qua sư phụ chỉ điểm, chắc hẳn một sư đệ thực lực bây giờ càng mạnh hơn nữa. Mẫn quân tử mỉm cười nói. mục dịch cười khổ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Nô sư huynh tiếp lời nói ra, còn là rất khó. Ta chính là bị cái kia làm tân đào thải đấy, hắn tam dương xí diễm, liền cái này đặc thù bệ đá cũng có thể hòa tan, ta nếu không phải sớm cho kịp nhận thua chỉ sợ trong tay pháp trượng cũng muốn bị hắn xí diễm tiêu hủy một sư đệ ngươi có thể đi vào 16 mạnh mẽ đã cực kỳ khó được sư phụ chắc hẳn cũng hết sức hài lòng đợi tí nữa ngàn vạn đường sinh cường nếu không phải địch còn là dứt khoát nhận thua thì tốt hơn vạn nhất bị xí diễm bỏng thân thể kinh mạch hoặc là hủy pháp trượng cái kia sẽ thua lô lớn mục dịch nghe ra ngô sư huynh là một phen hảo tâm khuyên bảo liền hướng hắn gật đầu cười miệng nói đa tạ. một lát sau tiếng nguyệt hàn hai cha con nàng cũng đều lại tới đây Mộc dịch nhìn thấy sư phụ sư tỷ đến vì chính mình trợ trận, trong lòng quả thực cao hứng. Không cần có gánh nặng, không cần lo cho thắng thua, tận lực triển khai là được. Tiếu Nguyệt hàn hướng một dịch chỉ điểm nói. mục dịch không người đồng ý, trong lòng không khỏi vẫn còn có chút khẩn trương. Chật chật, không thể tưởng được lúc trước giúp ta tu kiến thạch đình một sư đệ, hôm nay vậy mà đã trở thành kim thu hội thí 16 mạnh mẽ một trong, hơn nữa muốn cùng hòa bộ đệ nhất nhân chính diện giao phong, sư tỷ thật sự là nhìn lầm rồi. Tiếu ngộng đào nét mặt tươi cười như hoa, đối một dịch lớn khen vài câu. Trước đó, một dịch không biết hy vọng nhiều có thể được đến tiếu sư tỷ khen ngợi, nhưng hôm nay tiếu sư tỷ khen ngợi chi từ nghe lọt vào trong thai, trong lòng cũng không có bao nhiêu kích động. Ta căn bản không thay đổi, biến thành chỉ là sư tỷ đánh giá. Một dịch thầm nghĩ trong lòng, trong lúc đó, hắn ý thức được, người chung quanh bình luận, chỉ là không có bao nhiêu ý nghĩa mây bay, những thứ này bình luận, cũng không có thể gia tăng, cũng sẽ không yếu bất thực lực của người. Bản thân lúc trước vô cùng để trong lòng người khác cách nhìn thật sự có chút ngây thơ buồn cười. Mục dịch đã 17 tuổi, đang tại từ một gã ngây thơ thiếu niên, hướng người trưởng thành quá độ, bên cạnh hắn phát sinh mỗi một việc, đều khiến hắn biến thành dần dần thành thục dần dần bắt đầu có chính mình bản tính. tiểu Nguyệt Hàn thấy canh giờ đã đến, hướng mục dịch phân phó nói, lên đi. Mục sư huynh, cố gắng lên, rót một. Triệu lượng lớn tiếng nói. Mục dịch nhẹ gật đầu, tại nhiều người sư phụ sư tỷ cùng các sư huynh đệ cổ vũ âm thanh chậm rãi leo lên tỷ thí đại. Đây là hắn lần thứ nhất tại Trung Cung trên đài tỉ thí, chỗ này tỉ thí đại, so với còn lại cũng cao hơn ra hơn một trượng, hơn nữa tu kiến sử dụng vật liệu đá, cũng là kiên cố hơn vững chắc, vậy đá mặt ngoài, còn dùng màu sắc hơi sâu vật liệu đá cửa hàng gia bình hải tông tiêu chí, phần này tỉ mỉ bố trí, là mặt khác tỉ thí đại không sở hữu đấy. Dưới đài đang xem cuộc chiến đệ tử lập tức chỉ trò nghị luận lên. Cái này là thiện dược đường mục dịch, cũng là dài thanh tú. Chỉ là cùng mẫn quân tử so với vẫn còn có chút chênh lệch Cái này mộc dịch thật trẻ tuổi A, vẫn chưa tới 18 tuổi đi, chậm chậm, tiền đồ không thể hạ lượng. Cắt, không phải là một đường dựa vào vận khí mới thắng sao, có gì đặc biệt hơn người. Ừ, ngươi biết cái gì, chỉ dựa vào vận khí, có thể thắng liền ba trợ. Liên liên hỏa đường tôn viên đều có thể chiến thắng. Ta cũng hiểu được cái này họ một không đơn giản, chỉ là thâm tàng bất lộ, nếu không sao có thể từ mẫn quân tử trong tay túm lấy duy nhất danh lạch. Trực tiếp tiến vào thi đấu chính Những thứ khác không nói Riêng là hắn ẩn giấu thực lực ít xuất hiện làm việc tâm cơ Liền hơn xa qua bình thường đệ tử Những lời này Hoặc nhiều hoặc ít đều chui vào mục dịch trong thai Mục dịch rồi lại rất bình tĩnh Bất động thanh sắc Là tổn hại là khen Là dáng chức là bao Đều là xem qua mây khói Mục dịch ánh mắt tại dưới đài nhàn nhạt đào qua Đại đa số đều là hắn không biết nội môn đệ tử Bọn hắn cũng tới Mục dịch trong lòng dùng mình Hắn tại vây xem đệ tử trong đám người Vậy mà thấy được lục dung thiên cùng một cái trên mặt quấn quýt lấy tầng tầng băng bó đệ tử. Đệ tử kia hơn phân nửa chính là tôn viên, da của hắn bị lửa bừng nghiêm trọng tổn thương, mặc dù có thủ đoạn cao minh tương trợ, cũng muốn mười ngày nửa tháng mới có thể phục hồi như cũ. Hắn không yên tĩnh nằm tu dưỡng, cũng chạy tới nhìn cuộc tỷ thí của ta, nhất định là muốn nhìn được một ít cái hở, tìm được trên một trận thất bại nguyên nhân. Một dịch thầm nghĩ trong lòng. Lúc này đây, cũng không phải gặp trò các ngươi thất vọng. Dưới đài một chỗ đông nhiên tiếng vỗ tay tiếng vang như sấm, một gã hai mươi ra mặt thanh niên từ trong đám người đi ra, trực tiếp cất bước lên đài. Lam sư huynh cố gắng lên. Lam sư huynh cho ta hỏa bộ làm vẻ vang. mục dịch nhìn trước mắt một người dáng mạo tầm thường này thanh niên, ánh mắt hàm xúc tinh quang nội liễm, nhìn không ra có chỗ đặc thù gì, cùng một gã bình thường đệ tử độc nhất vô nhị. Cái này là hỏa bộ đệ nhất nhân Lam Tân. mục dịch nhưng trong lòng hơi khẩn trương lên, đợi tí nữa sẽ phải cùng hắn nhất quyết cao thấp tại hạ sĩ sí diễm đường lam tân bái kiến mục dịch sư đệ lam tân chủ động hướng mục dịch thi lễ mặt mỉm cười lộ ra có chút hào phóng mục dịch cũng đáp lễ lại nói ra thiện dược đường mục dịch bái kiến lam sư huynh ngưỡng mộ đã lâu sư huynh đại danh chủ trì tỷ thí đấy là một vị tốn dâu bạc sư bá nghe nói người này lai lịch rất cao chính là phong bộ một gã trưởng lão cuộc tỷ thí này theo thứ tự là thủy bộ cùng hỏa bộ đệ tử dự thi do phong bộ trưởng lao với tư cách cân nhắc quyết định hiện lộ rõ ràng công bằng sư bá cao giọng tuyên đọc tỉ thí quy tắc lại cổ vũ hai vị tuyển thủ vài câu cuối cùng tuyên bố tỉ thí chính thức bắt đầu thanh âm của hắn không lớn rồi lại theo gió mà động đưa vào dưới đài mỗi người trong thai như nghe thấy ở bên lam sư huynh xin chỉ giáo Một sư đệ xin chỉ giáo hai người lẫn nhau thi tỉ thí trước thỉnh giáo chi lễ Trận, tỉ thí bắt đầu lam tân dưới bàn chân điểm nhẹ thân hình hướng về phía sau gấp rút lui kéo ra cùng một dịch khoảng cách đồng thời hắn trong tay hào ánh sáng màu đỏ lóe lên bay ra một căn ngọc lưu ly li pháp trượng rất là rực rỡ tươi đẹp làm tân ngọc lưu ly li pháp trượng nơi tay cũng không vội tại xuất kích mà là trước thi triển ra một mảnh hỏa diệm ánh sáng màu đỏ đem bản thân trước người sau lưng bao quanh bảo vệ không nhanh công trước đoạt thủ dưới đài có chút đệ tử đối lam tân cách làm không cho là đúng có ít người rồi lại liên tục gật đầu đối thủ của hắn mộc dịch quá mức thần bí có người nói thực lực của hắn cực kém có người lại nói hắn thâm tàng bất lộ Một dịch có thể đi vào 16 mạnh mẽ, mặt ngoài xem ra đều là đối với tay phạm sai lầm, Lam tân loại này nhìn như bảo thủ cách làm, kỳ thực là ổn thỏa nhất cử động. Từ chủ động áp dụng thủ thế đến xem, Lam tân đối mục dịch cũng không được hoàn toàn không biết gì cả, hơn nữa thập phần coi trọng, không dám có chút chủ quan. Mà mục dịch bên này cử động, lại làm cho tất cả mọi người chấn động. Hắn cũng từ trong tay háo lấy ra pháp trượng, cái kia căn toàn thân đen như mực, thập phần không tầm thường mặc hoàng trượng. Nhưng cái này cũng không có châm dứt, hắn lập tức lại từ trong tay háo lấy ra đệ nhị cây pháp trượng. Lần này pháp trượng, toàn thân đỏ thấm, trượng đỉnh còn khảm nạm lấy một viên lớn chừng quả đấm trong suốt viên trâu. Xích châu trượng. Dưới đài đã có không ít lập tức nhận ra căn này pháp trượng lai lịch, xích châu trượng cũng không hiếm thấy. Nhưng mà, xích châu trượng bị một dịch lấy ra nắm trong tay, lại làm cho người kinh ngạc vô cùng. Đây chính là hỏa thuộc tính pháp trượng. mục dịch hai tay đều cầm một trượng, một nước một hỏa Bộ dạng này quá dị tình cảnh, nhưng là người nào đều không ngờ rằng. Mẫn Quân Tử kinh hãi ngoài, quay đầu nhìn về phía Tiếu Nguyệt Hàn, quả nhiên, sư phụ hiện ra sắc mặt, toát ra vẻ mỉm cười, hiển nhiên đã đã biết cái gì. Thủy Hỏa Song Tu. Không biết là người nào trước hết nhất như vậy hô lên âm thanh, trên đài dưới đài, lập tức một mảnh tiếng động lớn như thế. Chương 70, Thủy Hỏa Song Tu. Hắn dĩ nhiên là Thủy Hỏa Song Tu. Dưới đài ồn nào chấn động, lập tức người người quá sợ hãi, đều nghị luận lục dung thiên thầy trò hai người liếp nhau đều là khiếp sợ hầu nghi chi sắc cũng không ít ánh mắt của người bao gồm chủ trì tỉ thí phong bộ trưởng lao ở bên trong đều yên lặng tìm đến hướng dưới đài bất động thanh sắc tiếu nguyệt hàn không thể tưởng được thiện dược đường ở bên trong vậy mà tài bồi ra như vậy một cái hiếm thấy Thủy hòa song tu danh như ý nghĩa liền là đồng thời tu hành thủy hỏa hai loại pháp thuật tự nhiên có chỗ độc đáo hai loại pháp thuật phối hợp với nhau diệu dụng vô cùng thế nhưng là thi triển bất đồng thuộc tính pháp thuật cần bất đồng thuộc tính chân nguyên những thứ này chân nguyên đều là chiếu theo nào đó công pháp trong thiên địa huyền khí trong từng chút từng chút mảy may luyện hóa vào trong đan điền đấy cần thời gian giải tích lũy tháng ngày, mới có thể có cường đại chân nguyên đi thi triển ra cường đại pháp thuật bình thường đệ tử tu luyện một loại chân nguyên thi triển một loại thuộc tính pháp thuật đã cực kỳ không dễ cần tiêu phi đại lượng thời gian ngồi xuống tu luyện ở đâu còn có dư lực đi tu luyện loại thứ hai chân nguyên pháp thuật hơn nữa loại làm này dự hồ cũng thập phần không có lợi nhất. Tu luyện không dừng lại toàn bộ, có thời gian đi tu luyện loại thứ hai chân nguyên, còn không bằng đem chỉ một chân nguyên tu luyện càng thêm thâm hậu tinh túy, như vậy thi triển ra pháp thuật ý lực liền càng cường đại hơn, thực lực tăng lên cũng càng thêm rõ ràng. Đạo lý này lại dễ hiểu hiểu không qua, vì vậy trên dưới 100 năm qua, hầu như chưa từng nghe nói có người tu luyện nhiều loại chân nguyên. Mà hôm nay, mọi người ở đây trước mắt, thực lực này bài danh bảng đếm ngược thứ nhất thần bí nhất thiện dược đường đệ tử mục dịch vậy mà xuất ra một nước một hỏa hai cây phát trượng rất có thủy hỏa song tu tư thế đáng chết ta sớm nên nghĩ tới mẫn quân tử trong lòng tự trách một tiếng hắn bỗng nhiên liên tưởng đến hai năm trước thiện dược đường đệ tử ngoại môn tỷ thí trong trận chung kết đảm nhiệm tỉ thí trọng tài hắn từng tận mắt nhìn thấy mục dịch một cái hỏa phun ra chết cháy diệp minh thiên lúc ấy cái kia khó chịu đối mẫn quân tử mà nói căn bản không có ý nghĩa tăng thêm hắn không có quyền truy cứu việc này Bẩm báo sư phụ về sau, sư phụ Tiếu Nguyệt Hàn cũng không có quá mức để trong lòng, cuối cùng không giải quyết được gì, hắn mẫn quân tử hầu như đã quên việc này. Chẳng lẽ từ khi đó lên, mục sư đệ cũng đã thủy hòa song tu? Mẫn quân tử trong lòng kinh hãi bất định, nếu như là như vậy, cái này mục sư đệ tâm cơ nhưng rất sâu bốn. Mẫn quân tử nhìn về phía mục dịch thân sắc, phức tạp rất nhiều, hắn vẫn cho là mục dịch chỉ là toàn cơ bắp tiểu tử nốc, rồi lại tuyệt đối không ngờ rằng, hắn vậy mà đã ẩn tàng cái này rất nhiều bí mật mục sư đệ hắn có thể hay không bởi vì quá khẩn trương mà cầm nhẫm pháp trượng tiếu ngộng đào kinh ngạc nối rộng ra miệng nhỏ thì thào nói ra hiển nhiên tiếu ngộng đào suy đoán không đúng bởi vì mục dịch cũng không có đem xích châu trượng thu hồi ý tứ vẫn đang một mực nắm trong tay mục sư đệ, người dĩ nhiên là thủy hỏa song tu lam tân kinh hãi bất khả tương nghị nhìn lấy đối thủ trước mắt trước mặt đối với đối thủ chất vấn mục dịch bất động thanh sắc lại không thấy thừa nhận cũng không có phủ nhận thế nhưng là Trong tay hắn phát trượng, rồi lại cho tốt nhất trả lời. mục dịch phải tay nắm lấy mặc hoàng trượng, trước người vung lên, lập tức cuốn ra một mảnh mực, hóa thành một đổ dày đặc màu lam nước bức tượng, đứng trước người. Mà tay trái của hắn tức thì nắm xích châu trượng, nhẹ nhàng vung lên phía dưới, thậm chí có vô số hỏa quang từ trong tuấn ra, hóa thành một mảnh dài hơn một trượng ngắn thì hỏa mãng xà, những thứ này hỏa mãng xà trương răng thổ tín, hung thái lộ ra. Quả nhiên là thủy hỏa song tu. Nhìn thấy cái này một nước một hỏa hai loại hoàn toàn bất đồng thuộc tính pháp thuật đồng thời thi triển đi ra, đai mọi người phía dưới không tiếp tục hoài nghi. Chỉ bằng một màn này, bọn hắn lần này liền chuyến đi này không tệ. Quả nhiên có huyền cơ. Với cái gia hỏa này dĩ nhiên là thủy hỏa song tu, khó trách tỉ thí lúc ta sẽ không cẩn thận bị ngọn lửa bỏng. Tôn viên trong lòng dùng mình, đồng thời thập phần không cam lòng, nếu như hắn sớm biết như vậy điểm này, có đề phòng mà nói, có lẽ tiểu cũng không không minh bạch thua ở mục dịch dưới tay. Bị lừa rồi. Lục Dung Thiên dùng sức vô đuổi, lập tức hối hận cực kỳ. Cái này họ một tiểu tử dĩ nhiên là thủy hỏa song tu, khó trách dám nuốt cái kia bách độc thiên hỏa dịch, khó trách hắn ngược lại bởi vậy thực lực tăng mạnh, khó trách Tiếu Nguyệt Hàn không tiếc một cái giá lớn phải cứu trợ giúp hắn. Nguyên lai là người này một sự việc. Lục Dung Thiên đem trước trước sau sau sự tình liên hệ tới, rất nhiều nghi hoặc, tựa hồ đã tìm được đáp án. Đợi một chút. Lục Dung Thiên trong lòng nhẹ dựng có chút kích động nghĩ đến, nói như vậy ta luyện bách độc thiên hỏa dịch cũng không có thất bại ít nhất đối cái này họ một có ích thử nô mạc tiểu tử kêu bản thân vô dụng mới có thể tại ăn vào bách độc thiên hỏa dịch sau chết mất chỉ cần dùng thích hợp phương pháp luyện hóa kết hợp với cái kia vạn niên hàn trì chấn áp hỏa độc phát tác có thể thuận lợi luyện hóa thực lực tăng mạnh lục dung thiên càng nghĩ càng cảm thấy chính là như vậy chuyện quan trọng sắc mặt có chút kìm nén không được kinh hỉ hắn hận không thể lập tức trở về đến liệt hỏa đường trong động phủ của mình ăn vào thiên hỏa dịch thể thử một lần Nhưng hắn vẫn là nhịn được, vô luận như thế nào, còn là đợi đến lúc cái này tỉ thí sau khi kết thúc rồi hay nói. Mục sư huynh dĩ nhiên là thủy hỏa song tu. Hắn nhưng dấu dếm thật chặt, ngay cả ta đều một chút không biết rõ tình hình. Triệu lượng thì thảo nói ra, lắc đầu liên tục, không thể tin được trước mắt một màn. đai mọi người phía dưới tâm tư khác nhau, bị mục dịch thủ đoạn làm chấn kinh, nhưng mà, bọn hắn thấy, cũng chỉ là biểu tượng. Mục dịch hoàn toàn chính xác có thể thi triển hỏa thuộc tính pháp thuật. Nhưng cái này rồi lại cùng trong tay hắn xích châu trượng, không có một chút xíu quan hệ. Mục dịch tại sư phụ chỉ điểm xuống, tu tập thần bí kêu bản thiếu pháp quyết, kết quả phát hiện, hết thể dễ dàng, nước chạy thành sông. Như vậy cũng tốt so với huyền môn đệ tử tu luyện pháp thuật, mấu chốt nhất bộ phận thì là trước khai điền đích hải, trong đan điền tu luyện ra đầy đủ chân nguyên, chỉ cần chân nguyên đầy đủ dày đặc, thi triển pháp thuật tiểu cũng không quá mức khó khăn. Mục dịch trong máu đã ẩn chứa cực kỳ cường đại hỏa thuộc tính chân nguyên lực lượng tựu giống với là một cái đan điền khí hải tu luyện cực kỳ thâm hậu huyền môn đệ tử chỉ chắc là sẽ không đem thi triển luật cũ thuật mà thôi một khi đã tìm được phù hợp pháp thuật khẩu quyết huyền môn đệ tử có thể dễ dàng thi triển ra các loại pháp thuật mục dịch có thâm hậu huyết mạch chân nguyên lực lượng làm cơ sở dựa theo pháp quyết kích phát điều động dễ dàng liền có thể hóa thành uy lực không tầm thường hỏa thuộc tính pháp thuật chỉ là vì che giấu hai mắt người sư phụ tiếu nguyệt hẳn cố ý vì hắn chuẩn bị như vậy một chi xích châu trượng Làm cho người ta cho là hắn là thủy hỏa song tu, mà không gặp liên tưởng đến càng nhiều nữa bí mật. Xích châu trượng tuy rằng không thể gia tăng một dịch thi triển hỏa thuộc tính pháp thuật uy lực, nhưng cung cấp rất tốt tiềm hộ. Hắn hôm nay chính theo nếp điều động lấy trong máu hỏa chân nguyên, thông qua tay trái phóng xuất ra, hóa thành đầy trời hỏa mãng xà, cùng với khắc hỏa bộ đệ tử thi triển hỏa thuộc tính pháp thuật, cũng không rõ ràng khác nhau. Nếu như nói có khác nhau, cái kia chính là một dịch thi triển hỏa mãng xà, khí thế quả thực kinh người một chút không kém hơn trước mắt hỏa bộ đệ nhất nhân lam tân chỗ thi triển đầy trời hỏa diễm đối mặt hiếm có thủy hỏa song tu kỳ tài lam tân ở đâu còn dám giữ lại thực lực hắn đem trong tay lưu ly hỏa trượng đem ra sử dụng đến cực hạn người kia đỉnh viên cầu lên giống như đoàn chói mắt tiêu dương bắn ra vạn đạo kim mang những thứ này kim mang hóa thành một từng mảnh độ nóng cực cao xí diễm đem lam tân chúng quanh hơn 10 trượng bên trong đều bao trùm trong đó mặc dù là cách nhau hơn trăm trượng bên ngoài đang xem cuộc chiến đệ tử cũng có thể cảm nhận được từng cỗ một cực nóng cực kỳ viêm sóng đập vào mặt miệng đắng lười không ngoài nhao nhao lui ra phía sau tốt một cái tam dương xí diễm thật cao minh nhận ra cái này xí diễm lai lịch đệ tử không khỏi trong lòng thầm khen hỏa bộ đệ nhất đệ tử chuyện không phải là hư danh trung cung đài vật liệu đá chính là đặc thù kim cương ngọc trải thành cực kỳ chắc chắn nhưng mà tại đây tam dương xí diễm đốt cháy xuống vậy mà đỏ bừng như bàn ủi hơn nữa vẫn còn dần dần mềm hóa đây chơi xí diễm Loẹ loẹt lóa mắt, phảng phất muốn đem cái này bệ đá hòa tan. Một dịch thi triển đầy trời hỏa mãng xà, uy lực cũng rất là kinh người. Trên bầu trời chừng hơn trăm đầu hỏa mãng xà qua lại bay múa, đem áp dụng thủ thế lam tân bao bọc vây quanh, cơ hồ là kín không kẽ hở. Ngẫu nhiên có hỏa mãng xà nhảy vào tam dương xí diễm bên trong, bị xí diễm bước về, đâm vào trên bệ đá, sẽ gặp phát ra một tiếng cực lớn nổ vang, hỏa mãng xà bạo liệt ra đến đồng thời, sinh sôi đem trên bệ đá nổ ra từng cái một vài thước rãnh sâu. Đang xem cuộc chiến đệ tử đều bị hái hùng kiếp vía. nếu là cái này hơn trăm đầu hỏa mãng xà đồng thời vào tới, chỉ sợ có thể trong nháy mắt đem chọn cái bệ đá nổ vì bột phấn. Lại có mấy người, tại đây loại hỏa mãng xà công kích phía dưới, có thể giữ được tính mạng. Kỳ quái, kỳ quái. Đơn thuần hỏa thuộc tính pháp lực mà nói, cái này thủy hỏa song tu thiện dược đường đệ tử, lại vẫn tại hỏa bộ đệ nhất đệ tử phía trên. Phong bộ trưởng lão thì Thảo nói ra, lời của hắn âm thanh tuy thấp, rồi lại rõ ràng chuyển vào làm tân cùng một đám sĩ diễm đường đệ tử trong hai. Sĩ diễm đường đường chủ đã ở dưới đài đang xem cuộc chiến, nghe nói lời ấy, rất đúng không vui hử lạnh một câu, rồi lại cũng không có phản bác. Đúng là như thế, hôm nay trên đài hai người đều tại đấu hỏa, một cái chủ thủ, một cái chủ công, thoạt nhìn đệ tử đắc ý của mình làm tân đích sắc là rơi hạ phong. Tiếu Nguyệt Hàn từ đâu tìm được như vậy thiên phú tuyệt hảo kỳ tài, hừ, bọn hắn thiện dược đường tốt ý tốt một hồi. Xí Diễm Đường Đường chủ thầm nghĩ trong lòng, hắn nhìn hướng chính mặt mỉm cười Tiếu Nguyệt hắn lúc, không khỏi có vài phần ghen ghét. Lam Tân nghe được lời ấy, trên mặt hơi đỏ lên. Không tệ, hắn hiện tại đại biểu cũng không phải là hắn một người, hỏa bộ đệ tử tại lúc này đầy kim thu hội thí mà biểu hiện bình thường, hắn được vinh dự hỏa bộ đệ nhất đệ tử, thừa nhận hỏa bộ tất cả nhà kỳ vọng, tự nhiên không thể bị đánh bại dễ dàng, càng không thể thua ở đối thủ hỏa thuộc tính pháp thuật phía dưới, nếu không không khỏi liên lụy sư phụ, liên lụy Xí Diễm Đường. Thậm chí ngay cả mệt mọi toàn bộ hỏa bộ đều lọt vào chế nhạo, làm tân tay trái bóp pháp quyết, thì pháp duy trì trước người xí diễm, tay phải tức thì vung vẩy lấy lưu ly li hỏa trượng lên đỉnh đầu trên xúc tích ra ba cái hơn một xích lớn nhỏ hỏa cầu, cái này ba cái hỏa cầu theo thứ tự là màu vàng, màu đỏ, màu tím, mỗi cái chói lọ ra chói mắt hào quang, dường như ba cái thu nhỏ lại thái dương, ba cái hỏa cầu không ngừng cắn nuốt chung quanh hỏa diễm cùng lam tân trong cơ thể chân nguyên trở nên càng lúc càng lớn. Càng ngày càng sáng ngời, khiến dưới đài đang xem cuộc chiến đệ tử, nhao nhao nheo lại hai mắt, không dám nhìn thẳng. Tam Dương khai thái, có người nghẹn ngào hô, đây không phải tu sĩ mới có thể thi triển cường đại pháp thuật sao, một gã huyền sĩ đệ tử rõ ràng cũng có thể tới ra. Chương 71, tân thực lực bài danh bảng. Cái này Lam Tân quả nhiên thật sự có tài. Tôn Viên trong miệng thì thào nói ra, lấy tính tình của hắn, tự nhiên không chịu đơn giản thừa nhận thiếu sót của mình nhưng là từ trước mắt ba khối tiêu dương giống như hỏa cầu xem ra lam tân hỏa thuộc tính chân nguyên lực lượng nếu so với hắn thâm hậu hơn không hổ là thực lực bài danh bảng trước bốn hỏa bộ đệ nhất đệ tử gia hỏa này rõ ràng còn có tuyệt chiêu nô tâm cơ trong lòng một hồi khiếp sợ nguyên lai vòng thứ nhất lúc bản thân căn bản không có bước ra cái này làm tân thực lực chân chính cũng đã rõ ràng không địch lại mà thất bại triệu lượng nhướng mày không khỏi vì một dịch âm thầm lo lắng mục dịch thấy đối phương biến chiêu Lập tức cũng là trong tay xích châu trượng giả vờ giả vịt một thông loạn điểm, cái kia chút ít hỏa mãng xả vậy mà nhau nhau tụ tập dung hợp, hóa thành một chỉ trừng có vài chục trượng dài, như thùng nước kích thước cực lớn hỏa mãng xà. Hỏa mãng xả quanh quẩn trên không chung một vòng, những nơi đi qua hỏa diễm đằng đằng, khí thế kinh người. mục dịch lại là liền thi pháp quyết, cái kia cực lớn hỏa mãng xà đầu không ngừng lay động, phân liệt, thời gian dần trôi qua vậy mà tạo thành ba cái đầu lâu, từng cái đều có hơn một trượng lớn nhỏ. Trong miệng phụt lên lấy đáng sợ hỏa diễm. Ba đầu hỏa mãng xà nên đón hướng Lam Tân tế ra ba cái kiêu dương, miệng lớn dính máu mở lớn, đem ba cái kiêu dương mở miệng một tiếng trực tiếp nuốt vào. Lam Tân cũng không có tranh né ý tứ, hắn tế ra kiêu dương hỏa cầu không giống bình thường, há lại lửa kia mãng xà có thể thôn phệ đấy. Và anh Một tiếng trầm đục truyền ra từ hỏa mãng xà trong truyền ra, đã chung quanh đại không trùng, trên mặt đất đều bị chấn hơi hơi nhoáng một cái, không ít đệ tử sợ tới mức sắc mặt đại biến. Lập tức lại là hai tiếng cùng loại trầm đục truyền đến ra ngay sau đó hỏa mãng xà hóa thành một đoàn hỏa vân bạo liệt ra vô biên sóng nhiệt hóa thành cực nóng cực kỳ cuồn phong quét sạch ra khoảng cách tỉ thí đại khá gần đang xem cuộc chiến đệ tử bất ngờ không đề phòng lại có người bị lúc này là tung giang có một cái hô hấp bạo tạc nổ tung chấn động sau đó hỏa mãng xà kiêu dương đều không còn tồn tại tỷ thí đại ở trung tâm lại bị nổ ra một vài trượng lớn nhỏ hố to tỉ thí ở trên bục đá ngọc mặt đất cũng đã che kín khe hở Một mảnh hỗn độn, bậy đá một phương, Lam Tân vẻ mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, trên thân huyền sĩ si phục bị đốt lên nhiều cái động lớn, có chút chật vật. Trái lại một dịch bên này, hắn còn mang một cái ngưng thủy quang che đậy, chút nào không việc gì. Một dịch trong tay mặc hoàng trượng nhẹ nhàng run lên, lập tức giữa không trùng xanh hà tụ tập, hóa thành trăm chi thủy tiễn, ý muốn hướng Lam Tân kéo tới. Không cần. Lam Tân than nhẹ một tiếng, hướng một dịch chắp tay thi lễ, nói ra, một sư đệ thủy hỏa song tu, hơn nữa pháp lực thâm hậu lam mộ không phải là đối thủ đã thất bại một trận chiến này lam Mộ thua tâm phục khẩu phục chúc mừng mục sư đệ tiến vào tám vị trí đầu mục dịch nghe vậy đem công pháp vừa thu lại cái này lam tân cầm được thì cũng không được lộ ra có chút hào phóng khiến hắn sinh ra vài phần hảo cảm đa tạ mục dịch đáp lễ lại đa tạ lam sư huynh dưới đài lập tức buộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm một trận chiến này không thể bảo là không tinh màu trừ rồi kết quả khiến hỏa bộ một ít đệ tử có chút tiếc nuối bên ngoài đối với đang xem cuộc chiến đệ tử mà nói tuyệt đối là mở rộng tầm mắt thế nào ta nói không sai chứ cái này mục dịch quả nhiên là đại hưu văn trường có nhiều bí ẩn chắc chậc, lại là thủy hỏa song tu rõ ràng pháp lực thâm hậu như thế ai có thể nghĩ đến a ha ha làm thực lực bài danh bảng người nọ cũng nhìn lầm rồi rõ ràng bắt hiếm có thủy hỏa song tu kỳ tài xếp hạng đếm ngược đệ nhất dưới đại đệ tử đều nghị luận thiện dược đường đệ tử bên này càng là nổ tung nồi Đã liền sư phụ tiếu Nguyệt Hàn trên mặt, cũng chật ních dáng tươi cười, căn bản không che giấu được vui sướng trong lòng. mục sư huynh tiến vào tám vị trí đầu. Tám vị trí đầu. Triệu lượng kích động vô cùng, khi hắn bắt được thực lực bài danh bằng lúc, sao có thể ngờ tới có một ngày này. Chủ trì tỷ thí phong bộ trưởng lão tuyên bố tỷ thí kết quả, mục dịch cùng làm tân cùng một chỗ hương dưới đài đang xem cuộc chiến đệ tử thi cái lễ, sau đó đi xuống đài đến. Thiện dược đường đệ tử lập tức đem một dịch vây ở trong đó vô cùng náo nhiệt tán thưởng liên tục sư phụ mục dịch hướng tiếu nguyệt hàn thi lễ một cái làm không tệ tiếu nguyệt hàn nhẹ gật đầu đúng không giỏi về khen ngợi người khác tiếu nguyệt hàn mà nói đây đã là vô cùng tốt khích lệ ha ha tiếu sư đệ không thể tưởng được ngươi vậy mà tài bồi ra như vậy kỳ tài Chật trược chợ, ngươi thiện dược đường tài tuấn xuất hiện lớp lớp lần này kim thu hội thí ngươi nhưng ra lấy hết danh tiếng phong bộ trưởng lão lúc này cũng tới chỗ này hướng tiếu nguyệt hàn trêu ghẹo nói Phong trưởng Lao nói đùa, mấy cái bất hảo đệ tử, không đáng giá nhắc tới. Tiếu Nguyệt Hàn khiêm tốn nói, nhưng khỏe miệng nổi lên vui vẻ, đã bán rẻ hắn chính thức ý tưởng.